Cái này đống nhiên ở giữa, làm cho Bạch Vũ cái đội ngũ này, càng thêm tăng thêm một cỗ khí tức thần bí. Mà lại, lúc này Bạch Vũ mang ra vẫn là một cái mỹ nữ, so với nàng thượng quan thanh còn muốn đẹp hơn ba phần, cái này khiến cho nàng trong nháy mắt có loại giận dữ cảm giác. Nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ lệ cùng kiêu ngạo, tại mộ dung Vũ Nhi cùng tạ nguyệt giữa hai người, trong nháy mắt thì phân mảnh. Gia chủ, ngươi muốn làm sao thăm dò chúng ta? Lúc này, Bạch Vũ phát hiện. Ngao bọn họ còn không có đối Nam Cung Vân Thành xuất thủ. Rất đơn giản, ngay ở chỗ này, các ngươi dùng mạnh nhất chiêu thức đến công kích ta, ta tự nhiên có thể biết thực lực của các ngươi, tại trình độ gì. Thế mà, Nam Cung Vân Thành vừa nói xong, Bạch Vũ trong nháy mắt thì lắc đầu, Bạch Vũ mở miệng nói, Gia chủ, chúng ta Nam Cung thế gia, cần phải có chính mình sân đấu võ đi, ta khuyên ngươi vẫn là đổi sân đấu võ tương đối tốt. Chính mình mấy cái đồng đội, toàn lực xuất thủ, công kích cường đại cỡ nào, cũng chỉ có hắn biết nếu thật là tại cái này trong tiểu viện chỉ sợ cả viện đều sẽ bị cái kia cố lực lượng cuồng bạo cấp hủy đi tuy nhiên nam cung vân thành là thần vương ngũ trọng cảnh cường giả nhưng là hắn cũng không phải vật năng nếu như ngao bọn họ công kích quá cường đại hắn thì chưa hẳn có thể gỡ đến, đến rơi tốt nam cung vân thành biết bạch vũ rất có trường mực bọn họ muốn đổi sân bãi thăm dò cái kia không còn gì tốt hơn càng như vậy nam cung vân thành thì càng cao hứng dù sao mấy người kia thực lực càng mạnh một khi thi đấu về sau Lấy được tranh tài khen thưởng, đối với hắn Nam Cung ra tới nói, hội càng có lợi hơn. Miêu đại ca, ngươi gia nhập Nam Cung Thế gia à nha? Tại tiến lên trên đường, đông nhiên ở giữa, thượng quan nhã đột nhiên, chui ra, có chút thẹn thùng lôi kéo bạch vũ góp áo, mở miệng nói. Ừm. Làm sao rồi, ta cảm thấy Nam Cung Thế gia rất tốt, mà lại bọn họ không phải còn là hai người các ngươi thông gia sao? Chẳng lẽ ngươi không chào đón? Thế mà lúc này thượng quan nhã lại là đống nhiên ở giữa thì cười chạy ra lập tức nàng khẽ cười nói tự nhiên là hoan nên bạch vũ trong nháy mắt thì có một loại trưởng nhị hoạt thượng không nghĩ ra cảm giác lại là bên cạnh mộ dung vũ nhi nhỏ hơi mang theo ghen tuồng mở miệng nói ngốc đầu ngỗng ngươi nhìn không ra người ta thích ngươi sao bạch vũ lúc này trong nháy mắt thì trợn tròn mắt đột nhiên thì có mấy đạo ánh mắt hướng về hắn nhìn tới trong đó một ánh mắt lại chính là thượng quan nhã ánh mắt không thể nào cái này ta chẳng hề làm gì a bạch vũ rất là chăm chú sờ lên cầm của mình làm suy nghĩ hình bộ dáng này trong nháy mắt phải gấp tử một đám người tốt những người tuổi trẻ các ngươi sự tình các ngươi tự mình giải quyết hiện tại các ngươi toàn lực xuất thủ công kích ta ta muốn nhìn thực lực của các ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu lại là tất cả mọi người đạt tới đấu trường phía trên hiện tại bạch vũ suy nghĩ bị đánh gãy bạch vũ ngược lại còn tốt chỉ là một bên thượng quan nhã lại hơi hơi thất vọng Nàng kỳ thật vừa mới dựng đứng lấy lô thai, muốn muốn nghe một chút Bạch Vũ đến cùng đối nàng có ý kiến gì hay không. Nếu có, nàng liền sẽ dũng cảm đuổi theo, nếu như không có, nàng tốt sớm làm gây mất chính mình tưởng niệm. Dù sao Bạch Vũ bên cạnh, nữ nhân ưu tú, có vẻ như càng ngày càng nhiều, nàng không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Gia chủ, ta có cần hay không xuất thủ? Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra hàm răng trắng non đến, mở miệng nói. Đừng, ngươi không dùng ra tay. Nếu là thật để Bạch Vũ xuất thủ, Nam Cung Vân thành mặt mo nói không chừng còn không nhịn được. Hắn cảm thấy, hắn chưa hẳn có thể bảo vệ tốt Bạch Vũ, vừa Bạch Vũ dùng một cái chén trà, liền đã cùng hắn giao qua một tay, rõ ràng hắn ăn một cái thiệt tỏi nhỏ. Hiện tại hắn tại đại chúng trường hợp phía dưới, muốn là lại bị Bạch Vũ âm phía trên một thanh, vậy hắn một thế này anh minh, liền xem như hủy. Ta tới trước, Nưu Tiểu Khai một mực thứ nhất phát triển, lúc này hắn cũng không ngoại lệ. Giống. Sau khi nói xong, Ngưu tiểu khai trực tiếp hóa thành bản thể, sau đó đỉnh đầu hắn như giác, trong nháy mắt bước lên tinh hồng quan mang, trực tiếp hướng về Nam Cung Vân Thành phốc giết tới. Ngưng ngừng. Lúc này, Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt thì kêu ngừng. Lúc này hắn nhìn lấy bạch vũ, sắc mặt không tốt, chỉ nghe Nam Cung Vân Thành mở miệng nói, Miêu mộ tiên, ngươi là đến tiêu khiển ta à? Ngươi để một đầu linh thú đến công kích ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, linh thú là không thể nào tham gia tranh tài như vậy sao? Tất cả mọi người trong nháy mắt cũng là sướng sở, nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai sắc mặt có chút cổ quái. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp khôi phục hình người, lập tức hắn nhìn lấy Nam Cung Vân Thành, cả giận nói, Nam Cung lão đầu, ngươi mới là linh thú, linh thú. Bạch Vũ trong nháy mắt đầu thì lớn, hắn quên cùng Nam Cung Vân Thành nói, dị vực người tới, không chỉ là Tạ nguyệt một người mà thôi, còn có Ngưu Tiểu Khai cùng ngao hai người. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai hóa thành bản thể, trực tiếp bị Nam Cung Vân Thành trở thành linh thú đối đãi. Dù sao tại nhân loại thế giới, dạng này yêu thú cường đại hành tẩu tại thế giới nhân loại bên trong, chỉ có thể là một vị nào đó cường giả linh thú, bằng không, lại là chuột chạy qua đường đồng dạng, người người kêu đánh tồn tại. Cho nên Nam Cung Vân Thành mới có dạng này suy đoán. Gia chủ, mượn một bước nói chuyện. Đối với mình mấy cái người đến từ chỗ nào, Bạch Vũ cũng không dám để lộ ra đến, đến mức không thể làm cho Thượng quan Thanh cùng Thượng quan Nhã hai người nghe thấy. Nam Cung Vân Thành cũng biết Bạch Vũ khó xử, cho nên lúc này hắn trực tiếp hướng về bạch vũ phương hướng bay đi. sau đó hắn tại bạch vũ cùng hai người bọn họ phạm vi bên trong đánh một cái kết giới. kết giới này trong nháy mắt thì đem bọn hắn bao khỏa tại bên trong. lại nghe bạch vũ mở miệng nói: tiền bối, lưu tiểu khai, ngao cẩn, có tàng nguyện đều là đến từ dị vực, chỉ có mộ dung vũ nhi cùng ta mới là chính thống nhất nhân loại. được rồi, đi, vấn đề này cứ như vậy đi. ba người bọn họ, người nào có bản thể tồn tại. bạch vũ biết, lúc này nam cung vân thành nói tới bản thể chỉ là trừ Giang Lưu Tiểu Khai về sau còn có ai có thể hóa thân cư động vật bộ dáng ngao cùng Tạ Nguyệt hai người đều là dị vực bên trong chủng tộc mạnh nhất đời sau cho nên huyết thống của bọn họ là phi thường cao quý bọn họ là trực tiếp lấy thân người tồn tại sau đó Bạch Vũ mở miệng nói gia chủ trừ Giang Lưu Tiểu Khai là Lưu Ma Vương nhất tộc người ngao là Tam Nhãn Vương tộc người vốn là thân người mà Tạ Nguyệt là Tiên Linh Hoàng tộc người đồng dạng là thân người không tồn tại bản thể thuyết pháp Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Nam Cung Vân Thành mới khẽ gật đầu, mở miệng nói, mấy người còn lại đều không có vấn đề, có thể trực tiếp tham gia trận đấu, chỉ là gọi nguyêu tiểu khai người này, chỉ sợ chỉ có lấy linh thú hình thức tồn tại. Linh thú tu luyện tới nhất định giai đoạn, là có thể hóa thành hình người, mà thời điểm chiến đấu, lại hội hóa thành bản thể, những thứ này đặc thủ, nguyêu tiểu khai đều thỏa mãn. Tốt ra, ta, ta cùng ta huynh đệ nói một chút. Trường 854, Bạch Vũ đội ngũ thực lực biến hóa. vấn đề này. Bạch Vũ còn thật không tốt cùng Ngưu Tiểu Khai nói, dù sao vấn đề này, có một chút làm nhục người vị đạo ở bên trong. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có làm như vậy, trừ phi Ngưu Tiểu Khai không tham gia trận đấu. Tiểu Khai, ngươi qua đây. Bạch Vũ mở miệng nói, sau đó Ngưu Tiểu Khai thì thí điên thí điên chạy tới. Chỉ là hắn hiện tại sắc mặt, có chút không tốt, hắn nhìn lấy Nam Cung Vân Thành, trên mặt như muốn phun máu đi ra. Bất quá, mặc cho bị người nào trở thành linh thú, tâm tình đó đều khó có khả năng tốt. Bất quá Ngưu Tiểu Khai so sánh ngay Bạch Vũ, cho nên tại Bạch Vũ mở miệng về sau, Ngưu Tiểu Khai thì hướng về Bạch Vũ đi tới. Bỏ ra đại khái một nén hương thời gian, Bạch Vũ thuyết phục Ngưu Tiểu Khai. Dù sao Ngưu Tiểu Khai còn muốn cùng nhân loại thế giới cao thủ giao tay vừa lộ đầu, hiện tại nếu như không cho hắn tham gia trận đấu, cái kia so giết hắn còn khiến người ta khó chịu. Đã nhất định phải cùng linh thú hình thức tồn tại mới có thể cùng người chiến đấu, cũng không khỏi không thể. Ngưu Tiểu Khai không phải không giảng đạo lý người gia chủ hiện tại tướng ngao công kích trước người đi một hồi mộ dung vũ nhi cùng lưu tiểu khai cùng một chỗ công kích người bạch vũ đã nghĩ kỹ ngao có hư không vương thú tồn tại cái này đã tương đương với một đầu linh thú nếu như lúc này bên cạnh hắn lại theo một cái lưu tiểu khai làm linh thú không khỏi gây nên người hoài nghi nhưng là nếu như hắn theo mộ dung vũ nhi thì hoàn toàn khác nhau đầu tiên mộ dung vũ nhi là cung tiễn áp chế viện chỉnh công kích mà nếu như lúc này có một người làm bao cát thịt đem đối phương kiềm chế. Đối với Mộ Dung Vũ Nhi tới nói, tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt, nếu như vậy, Mộ Dung Vũ Nhi liền có thể truyền tới đối phó đối phương. Lúc này Ngao cùng Nam Cung Vân Thành hai người, đã đứng ở trận đấu trên đài. Gia chủ, ta đây là một bộ công kích, mà không phải duy nhất một chiều công kích, cho nên tiếp đó, ngươi phải chú ý. Ngao lực công kích, bạo phát điểm cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là công kích của hắn, lại là có một loại nối liền tính ở bên trong, khiến người ta khó lòng phòng bị ăn cướp. Chỉ muốn đối phương bị hắn đánh trúng nhất kích, như vậy không chết cũng sẽ trọng thương. Tốt, ngươi một mực xuất thủ. Lúc này Âu Dương Vân Thành, thậm chí là đã nhắm mắt lại, hắn muốn tới cảm thụ một chút Ngao thực lực, nhắm mắt lại, càng có thể rõ ràng cảm nhận được Ngao thực lực mạnh yếu. Quyền bạo. Ngao khẽ quát một tiếng, sau đó hắn liền trực tiếp trên không trung đánh ra vô số đạo quyền đầu đến, sau đó những thứ này quyền đầu trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Ngay tại Ngao đánh ra quyền đầu trong nháy mắt, Nam Cung Vân Thành thì mở mắt. Chỉ là hắn lúc này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nguyên nhân rất đơn giản, nào đánh ra nhiều như vậy quyền ấn, vậy mà đều biến mất không thấy. Cái này dường như cũng là một cái công tử bột đồng dạng công kích, trông thì ngon mà không dùng được. Thế mà, thì sau đó một khắc, Nam Cung Thuấn ở giữa cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm thấy một loại cực hạn uy hiếp, lúc này hắn căn bản cũng không có làm bất luận cái gì suy nghĩ. Trên thân nhất thời xuất hiện một cái trong suốt trắng lồng ánh sáng đến, sau đó cũng là phanh phanh âm thanh truyền đến. Không chờ một lúc, cái này lồng ánh sáng thì hoàn toàn bị đánh nổ. Ngao trên nắm tay, mang theo một cỗ không gian lực lượng, cho nên chặn đánh bạo một cái thần vương ngũ trọng cảnh cường giả lồng ánh sáng, chưa hẳn khó khăn. Nhưng là cái này rơi vào Nam Cung Vân Thành trong mắt, lại là không đồng dạng. Ngao chỉ có thần vương cả đời thời gian mà thôi, vậy mà làm cho hắn hộ cháo, đều thẳng tiếp bị phá ra. Này làm sao hội không cho hắn kinh ngạc. Thậm chí Nam Cung Vân Thành, hiện tại đã cảm thấy xung quanh mình không gian lực lượng, Biến đến vô cùng cuồng bạo vô cùng không ổn định lên Mà cái này Đều là ngao cái kia một đạo quyền bạo tạo thành Đây là ngao mới sáng tạo ra một chiêu Mà một chiêu này Rõ ràng chính là vì chiêu tiếp theo làm làm nền Lúc này ngao tay tại không gian không ngừng vung dậy, Sau đó hắn mở miệng nói Không gian thuật chữa trị Đây là hắn tại U minh lộ thời điểm Lĩnh ngộ được một đạo thuật pháp Cái này đạo thuật pháp Trải qua qua hắn dốc lòng suy nghĩ Hắn phát hiện cái này thuật pháp Là có thể dùng để giết người mà lại có thể đem người giết tử tử trong vô hình. Hiện tại nam cung vân thành không gian chung quanh là hỗn loạn, mà không gian này chữa trị chi thuật cũng là chữa trị cái kia tổn hại không gian. Cái này phản phất như là nhất chính nhất phản hai cỗ lực lượng đang dây dưa đồng dạng. Hiện tại nam cung vân thành không gian chung quanh đang trải qua một loại kịch liệt chữa trị, hủy diệt, hủy diệt, chữa trị bên trong. Cái này liền khiến cho nam cung vân thành thân thể bị loại này không gian lực lượng đã cắt vô số lần trên người hắn. Trong nháy mắt có không ít quần áo, đều thẳng tiếp bị ngao cách một kích này cấp cắt đứt, nếu như không gian này lực lượng, lại cắt đi vào, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Trên người hắn trong nháy mắt thì dâng lên một đạo hộ thuẫn, sau đó Nam Cung Vân Thành trực tiếp mượn nhờ cái này hộ thuẫn vẫn tồn tại thời gian, trực tiếp thì xông ra ngao không gian thuật chữa trị chỗ phạm vi bên trong. Đáng tiếc, ngao tự lầm bẩm, Nam Cung Vân Thành thực lực quá mạnh, hai người trên lệnh quá lớn, bằng không, chỉ bằng một mình hắn cũng có thể đem nam cung vân thành giải quyết cho ha ha không tệ ngươi rất không tệ nam cung vân thành chỉ ngao mở miệng nói tuy nhiên ngao đã thương hắn lột mặt mũi của hắn làm cho toàn thân hắn y phục đều là to to nhỏ nhỏ bị không gian cắt chém lỗ thủng nhưng là nam cung vân thành lại là không có bất kỳ cái gì không chỗ cao hứng lúc này hắn ngược lại tràn đầy cao hứng ngao lợi hại như thế như vậy cầm thần vương nhất trọng cảnh vô địch thậm chí đều là có chuyện có thể xảy ra xuống một vị Nam Cung Vân Thành mở miệng nói. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi thì chậm rãi hướng về trận đấu trên đài đi đến, mà Ngưu Tiểu Khai lúc này cũng theo Mộ Dung Vũ Nhi lên lôi đài. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai cũng là Mộ Dung Vũ Nhi linh thú. Hai người bọn họ hai tổ hợp phía dưới, thực lực tuyệt đối sẽ gấp đội bạo phát. Vũ hóa phi tiên. Lục đạo Luân hồi tiễn. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp đánh ra chính mình trí cường hai đánh. Giống. Ngưu Tiểu Khai thì là hóa thành bản thể Ma Vương. Lúc này hắn toàn thân cao thấp, ma khí dày đặc, sau đó hắn trực tiếp lấy chính mình độc giác, hướng về Nam Cung Vân Thành đụng tới. Ngay tại hắn đụng tới trong nháy mắt, đồng nhiên ở giữa, mộ dung vũ nhi vũ hóa phi tiên, thì đánh vào trên người hắn. Thế mà, một kích này hắn cũng không có thụ thương. Bởi vì hiện tại mộ dung vũ nhi một chiêu này vũ hóa phi tiên, lại là một đạo phụ trợ tính công kích. Trước kia nàng vũ hóa phi tiên, chỉ có thể bay ra một cái tiên chữ, nhưng là theo nàng đột phá đến thần vương cảnh về sau một chiêu này, một lần nữa bị nàng cấp thuyết minh. Sau đó nàng lục đạo luân hồi tiễn, trực tiếp hướng về nam cung vân thành bay đi. Nam cung vân thành đống nhiên ở giữa, thì có trong nháy mắt hoàng hốt. Tuy nhiên hắn là thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, nhưng là vẫn nhận lấy mộ dung vũ nhi một kích này lục đạo luân hồi tiễn ảnh hưởng, hắn cảm giác được hắn dường như cũng là ở vào trong luân hồi đồng dạng. Mà lúc này đây, lưu tiểu khai thân thể hoàn toàn thì tăng lớn hơn một vòng. Trên người hắn, lúc này lóe ra rất mâu thuẫn hai màu cam một nửa là ma khí, một nửa là tiên khí. Tiên ma xưa nay không tương dung, nhưng là hiện tại mộ dung vũ nhi đem đạo này tiên khí đánh vào lưu tiểu khai trong thân thể về sau, lưu tiểu khai phảng phất là hóa thành tiên ma chi thể đồng dạng, hắn trực tiếp hướng về nam cung vân thành độ tới. Ngay tại hắn đâm vào nam cung vân thành trong nháy mắt, nam cung vân thành trong nháy mắt thì theo trong hoàng hốt tỉnh ngộ lại. Lúc này hắn nhìn thấy lưu tiểu khai đã tập kích đến phụ cận, hắn trong nháy mắt thì dâng lên một cái hộ trào tới. Thế mà chỉ là trong nháy mắt. Cái này hộ cháo liền trực tiếp soạt soạt một tiếng, nát ra. Trường 855, các ngươi khi dễ người. Bất quá thần vương ngũ trọng cảnh cường giả hộ cháo mạnh bao nhiêu, tại chỗ ngoại trừ Nam Cung Vân Thành bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Cho nên tại Ngưu Tiểu Khai đánh tới Nam Cung Vân Thành về sau, hắn hộ cháo đã bị, nhưng là Ngưu Tiểu Khai đi lực đã kiệt. Có điều hắn chỉ có thần vương một trọng cảnh giới, lại là có thể thần vương ngũ trọng cảnh hộ cháo, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Hiện tại Nam Cung Vân Thành mới biết được. Chính mình lần này nhặt được bảo, dựa vào mấy người này thủ đoạn, cái gì trước ba, chỉ sợ sau cùng hạng một đều là bọn họ. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm, bởi vì lục đạo luân hồi tiễn không ngừng đối tinh thần của hắn có ảnh hưởng, bởi vì lúc này lục đạo luân hồi tiễn đã theo sát ngư tiểu khai về sau, hướng về hắn tập kích mà đến. Hắn lúc này một trưởng vô ra ngoài, một đạo ngập trời đại thủ nhất thời hướng về lục đạo luân hồi tiễn bắt tới. Thế mà thì chỉ là trong ngay mắt, lục đạo luân hồi tiễn đột nhiên Lại từ một đạo hóa thành lục đạo, thẳng đến Nam Cung Vân Thành mà đi. Ừm. Nam Cung Vân Thành hơi hơi giật mình. Hắn đập đi ra nhất trưởng tương đương với chỉ ngăn cản một mũi tên vũ mà thôi, mặt khác năm mũi tên lại là chỉ chạy hắn mà đi. Có 3 mũi tiện vũ trực tiếp đánh vào linh lực của hắn hộ cháo phía trên, linh lực của hắn hộ cháo, vậy mà lần nữa bị phá ra. Còn có 2 đạo mũi tên trực tiếp hướng về hai cái phương hướng thẳng đến hắn hai bên sườn mà đi. Hắn tay trái tay phải đều xuất hiện trực tiếp đem cái này hai đạo mũi tên từng cái đập tan. Thế mà ngay tại đạo thứ sáu mũi tên biến mất về sau, đột nhiên bên trên bầu trời xuất hiện đạo thứ bảy mũi tên. Cái này đạo thứ bảy mũi tên hối minh không rõ, khiến người ta nhìn không rõ ràng, phảng phất là nhắm vào thần hồn, lại phảng phất là nhắm vào nhục thân đồng dạng. Tê, cho dù là nam cung vân thành, nhắm vào một kích này cũng không nhịn được toát ra một cái khí lạnh tới. Một kích này thật là đáng sợ. Hắn kém một chút nhi liền lấy nói. Lúc này hắn chỉ có một cái chết rời, đem một kích này cấp tránh khỏi. Nhưng là hắn cái này một bên rời, đã là biến hướng nhận thua. Một vị thần vương nhất trọng cảnh người, vậy mà đánh cho một vị thần vương ngũ trọng cảnh người lui về sau. Cái này cũng đủ để chứng minh mộ dung vũ nhi thực lực bây giờ, đến cỡ nào mạnh mẽ. Miêu tiểu hưu, ngươi những người này là ở nơi nào tìm tới? Nguyên một đám như lang như hổ. Miêu tiểu khai nhất thời bất mãn, hắn trực tiếp mở miệng nói, nam cung lão đầu, ngươi mới là lang hổ ra là Châu có được hay không? Bạch Vũ cười cười, mở miệng nói, gia chủ, chúng ta chỗ này thế nhưng là còn có một người không có xuất chiến đâu, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nam Cung Vân Thành lúc này mới hướng về Tả Nguyệt nhìn qua, lại phát hiện lúc này Tả Nguyệt ở tại Bạch Vũ sau lưng, cũng không nói lời nào, lộ ra vô cùng an tĩnh, lại phảng phất là có tâm tư đồng dạng. Có điều nàng khí thế trên người có thể một chút cũng không thấp. Bởi vì hiện ở trên người nàng dâng lên khí thế, rõ ràng cũng là thần vương tam trọng cảnh khí thế. Trước đó không lâu, nàng tại bạch vũ bên trong tiểu thế giới, đột phá. Ha ha, tốt, tạ nguyệt cô nương, mời. Lúc này, Nam Cung Vân Thành đột nhiên thì hứng thú. Phải biết, hiện tại thần vương nhất trọng cảnh trước ba, đoán chừng đã bị mộ dung vũ nhi mấy người khóa chặt, hắn tự nhiên cao hứng phi thường. Nếu như hôm nay còn có thể khóa chặt thần vương tam trọng cảnh tranh tài mười vị trí đầu, như vậy thực lực của bọn hắn, tuy nhiên so ra kém thánh sơn, nhưng là chỉ sợ so tứ đại tông môn còn mạnh hơn một bậc. Dạng này đi qua 10 năm phát triển, không thể nói được bọn họ Nam Cung gia tộc thực lực, có hy vọng đuổi sát tứ đại tông môn, trở thành sáu đại gia tộc đứng đầu. Tà Nguyệt bước liên tục nhẹ lay động, chậm rãi hướng về đấu trường phía trên đi đến, giống nhau cứu quá khứ an tĩnh. Phân. nang miệng thơm khẽ mở, lập tức thân ảnh của nàng trong nháy mắt thì chia ra làm ba. Thuật. Lúc này Nam Cung vân thành trên mặt, lóe qua một vệ kinh nghi bất định tới. Nhưng là loại này kinh nghi bất định, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bọn họ thánh thành người, cơ hồ là tại nhân loại thế giới bên ngoài, cho nên hắc ám chi thành người, bọn họ có rất ít người có thể tiếp xúc. Hắc ám chi thành cùng dị vực ở giữa chiến đấu, bọn họ cũng chưa có tiếp xúc qua, cho nên đối với tả nguyệt thuật pháp, bọn họ cũng không phải là đặc biệt giải. Nếu như tả nguyệt đạo này thuật pháp đặt ở hắc ám chi thành, chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ bị người nhận ra thân phận tới. Đây rõ ràng cũng là tiên linh hoàng tộc thiên phú kỹ năng, thiên thân, linh thân, bản thể. Tam thân hợp nhất chia ra làm ba chấn, phong, cấm. Tạ Nguyên căn bản cũng không có cấp Nam Cung Vân Thành phản ứng thời gian. Ngay tại Nam Cung Vân Thành muốn xem Tạ Thanh muốn thi triển xuất cái gì thủ đoạn đến thời điểm. Hắn phát hiện trên người hắn linh lực phảng phất là bị định trụ đồng dạng, thì liền thân hồn của hắn vận hành đều vô cùng khó khăn. Hắn muốn chuyển bước cũng là phi thường khó khăn. Hắn hiện tại dường như cũng là một phàm nhân có mười mấy cân đồ vật ở trên mặt đất hành tàu đồng dạng, loại kia khó khăn trình độ có thể nghĩ mà thôi. Trạm Tiên Kiếm theo Tạ Nguyệt sau lưng đột nhiên bay ra một thanh bảo kiếm đến bảo bối trên thân kiếm khảm nạm lấy một khỏa mỹ lệ Nguyệt nha hình bảo thạch ngay tại nàng hô lên Trạm Tiên Kiếm thời điểm cái này mai bảo bối trong đá đột nhiên tách ra một cỗ hào quang màu đỏ rực đến làm đạo ánh sáng này mang rót vào bảo kiếm của nàng về sau bảo kiếm lớn lên theo gió trong nháy mắt cũng là vạn trượng hỏa diễm bốc lên một đạo ngút trời kiếm khí dường như đâm rách thương không đồng dạng. Tà Nguyệt lúc này trên mặt không buồn không vui, lập tức tay thon của nàng hướng không trung nhẹ nhàng nhấn một cái, đạo này chạm tiên kiếm, liền trực tiếp hướng về Nam Cung Vân Thành chém xuống. Vâng! Nam Cung Vân Thành thậm chí còn lên không nổi hộ thể bao bọc đến, liền trực tiếp bị một kích này cấp đánh bay. Dừng tay, dừng tay, không đánh, không đánh. Nam Cung Vân Thành muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Hắn phát hiện hắn lao mất mặt lớn. Hắn đường đường một vị thần vương ngũ trọng cảnh cương giả. Mới giao thủ một cái liền bị đối phương cấp đả thương. Cái này lại không phải hắn không lợi hại, hoặc là nói Tả Thanh có bao nhiêu lợi hại. Tả Thanh cùng cảnh giới sắc thực đủ thật lợi hại, nhưng là hắn cùng Nam Cung Vân Thành ở giữa, trên lệch hai cái cảnh giới nhỏ, mà lại Nam Cung Vân Thành có thể trở thành Nam Cung Thế gia gia chủ, có thể thấy được này thiên phú cũng không yếu. Nay chủ yếu là lúc mới bắt đầu nhất, Nam Cung Vân Thành hoàn toàn khinh địch. Đợi đến hắn muốn một lần nữa nhìn thẳng vào Tả Nguyệt thời điểm, đã không kịp. Tả Nguyệt trấn phong cấm thuật Thế nhưng là tiên linh hoàng tộc vô thượng bảo thuật, lúc này Nam Cung Vân Thành muốn dây rùa thời điểm, tinh khí thần toàn thân hắn đều hoàn toàn bị khóa cứng. Cái này phảng phất như là một cái 12-13 tuổi hài tử cùng một người trưởng thành chiến đấu đồng dạng. Người trưởng thành này mở miệng nói làm cho đối phương một chiêu, kết quả đối phương chiêu thứ nhất liền trực tiếp dùng dây thừng đem người trưởng thành này cấp trói lại. Lúc này người trưởng thành này rõ ràng cũng là bia sống đồng dạng để cái này 12-13 tuổi người đánh. Tuy nhiên hai người tuổi tác cùng thực lực có trên lệch nhất định, nhưng là người trưởng thành này chỉ có thể bị động bị đánh, sớm muộn hội bị đánh chết. Hiện tại nam cung vân thành không sai biệt lắm thì tương đương với người trưởng thành này. Hắn tại không có phòng bị tình huống dưới bị tả nguyệt khóa chặt, lúc này hắn rõ ràng cũng là bị động đứng đấy bị đánh. Tuy nhiên hắn có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, nhưng là đứng đấy để thần vương tam trọng cảnh cường giả đánh, trừ phi là thể tu, không phải vậy ai cũng gánh không được a. Ha ha, thế nào, gia chủ còn hài lòng? Bạch Vũ nhìn lấy Nam Cung Vân Thành liền muốn cười, Nam Cung Vân Thành vừa mới vô lễ, kết quả đem chính mình làm đến trật vật như thế. Hiện tại Nam Cung Vân Thành bối tóc đều có chút tán loạn, mà lại trước ngực của hắn, có một miệng ân hồng vết máu. Hiện nhiên vừa mới tả nguyệt đem hắn cấp đả thương. Các ngươi khi dễ người. Sau khi nói xong, Nam Cung Vân Thành trực tiếp tức giận mà đi, lưu lại Bạch Vũ bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó mọi người trực tiếp mở miệng cười ha ha. Trường 856, Thượng quan nhà ước hẹn Ông ngoại của ta nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi có gì cần thì cứ mở miệng, ông ngoại của ta hội hết sức thỏa mãn các ngươi cần. Mấy ngày nay thời gian bên trong, tất cả mọi người đối bạch vũ bọn người cải biến cảm nhận, thì liên nam cung thanh thiên đều thẳng tiếp bị nam cung vân thành cấp cương ép nhốt cầm đoán, bởi vì bạch vũ cùng hắn có khúc mắc, hắn lo lắng nam cung thanh thiên đem bạch vũ cấp trọng dở. Hiện tại bạch vũ bọn người, thế nhưng là trong mắt của hắn hương bội bội, là bọn họ nam cung gia tương lai cường thịnh lên hy vọng. Hiện tại bạch vũ hoàn toàn bị hắn làm tông cấp cung, thì liên thượng quan thanh cùng thượng quan nhã hai tỷ muội liền trực tiếp bị hắn phái tới làm nha hoàn sử dụng lên. đương nhiên cái này cái gọi là nha hoàn, tự nhiên không phải thật sự nha hoàn, mà chính là toàn bộ nam cung gia, cũng chỉ có thượng quan thanh cùng thượng quan nhã hai người cùng bạch vũ quen biết một chút. Nam cung vân thành là lao hồ ly, lúc này hắn tự nhiên biết nên đánh cảm tình bài, mà để thượng quan thanh cùng thượng quan nhã hai người đi cùng bạch vũ bọn người kết nối, hắn nhất là yên tâm. Mà bây giờ, cũng là Thượng Quan Thanh hướng về Bạch Vũ nói lời. Từ khi ngày đó Bạch Vũ bọn họ bày ra thực lực của mình về sau, Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan nhã hai người, lúc này đối Bạch Vũ bọn người thì tràn đầy sùng bái. Các nàng hai tỷ muội cũng hy vọng có bị một ngày, các nàng có thể giống Bạch Vũ, giống mộ dung vũ nhi bọn người đồng dạng, trực tiếp vượt cấp đối địch. Ngày đó mở trưởng lão hội, cũng không có toàn phiếu thông qua nhằm vào tiêu ra kế hoạch. Mà cái này phản đối bên trong chủ yếu nhất là nhất hoàn. Cũng là bởi vì 10 năm một lần thi đấu sắp xảy ra. Nếu như bây giờ hai gia tộc thật chiến đấu, như vậy hội tiện nghi phía dưới một số tiểu gia tộc. Tổng hợp suy nghĩ một chút, vì Nam Cung Thế Gia tương lai, cho nên Nam Cung Thế Gia mới nhịn cái này một hơi. Đương nhiên, nhịn xuống cái này một hơi chỉ là tạm thời, một khi có cơ hội, bọn họ không ngại hội cắn lên tiêu gia một miệng. Mà bây giờ, Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người hy vọng, đều đặt ở bạch vũ các loại trên thân thể người. Cho nên lúc này hai nữ tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện đến giúp bạch vũ bọn người làm một số việc vặt vãnh để cho bạch vũ bọn người tâm không bên cạnh vay tu luyện. Giống, có thể bồi ta đi một hồi sao? Đột nhiên, thượng quan thanh bên cạnh thượng con nhã, đồng nhiên ở giữa thì lấy hết dũng khí, mở miệng nói. Khoe miệng của nàng, có một vệ cười yếu ớt, càng nhiều hơn chính là một vệ thẹn thùng. Trên mặt của nàng, có hai cái nho nhỏ lốn đồng tiền, xem ra đặc biệt mê người mà lại nàng tự mang một loại thanh thuần giống như mùi thơm ngát, khiến người ta không nhịn được nghĩ thân cận. Bạch Vũ cười khổ một tiếng, mở miệng nói: Nhã Nhi, có tâm sự. Hắn không nghĩ tới thượng quan nhã hội đưa ra chuyện như vậy, nhưng là hiện tại thượng quan nhã người một nhà đều gặp nạn, hiếm thấy vừa ý quan nhã lộ ra nụ cười đến, mà lại đối với cái này có chút xấu hổ cô nương. Bạch Vũ là một mực tại coi như muội muội giống như đối đãi, cho nên lúc này thượng quan nhã mở miệng, hắn lên không nổi bất kỳ ý cự tuyệt, mà lại hắn tu luyện. Cùng người khác có chỗ khác biệt, cho nên lúc này, hắn cũng không cần tiếp tục tu luyện. Thượng quan nhã nghe được Bạch Vũ nói như vậy, nàng trong nháy mắt thì nhẹ gật đầu, trong ánh mắt, tràn đầy chờ mong. Tốt A, chúng ta đi đi một chút đi. Bạch Vũ vuốt vuốt thượng quan nhã đầu, mở miệng nói. Mấy ngày nay thượng quan nhã đối với hắn vô vi bất trí chiếu cố, làm cho hắn cùng thượng quan nhã, vô cùng làm quen lên. Mà thượng quan nhã cũng không có trôn tránh, mặc cho Bạch Vũ xoa đầu của mình. Giống... Ngươi nói nếu như ngươi không có gặp phải mộ dung tỷ tỷ, ngươi sẽ thích ta sao? So với mấy ngày trước đây thẹn thùng, hiện tại thượng quan nhã không thể nghi ngờ lớn mật rất nhiều. Bất quá cái này cũng cùng nàng lần trước chủ động thổ lộ thất bại có quan hệ, bởi vì lần trước Bạch Vũ thì rõ ràng cùng nàng nói, Bạch Vũ chẳng qua là khi nàng là muội muội, hắn đã có mộ dung vũ nhi, không lại làm khắc nghĩ. Cho nên thượng quan nhã mới gây mất đối Bạch Vũ ý nghĩ. Nhưng là trong lòng của nàng, vẫn là thường xuyên sẽ thất lạc bất luận cái gì hoa quý đồng dạng nữ nhân, đều đang mong đợi Bạch Mã Vương tử của mình xuất hiện. Tại Thượng Quan Nhã trong mắt, Bạch Vũ chính là nàng Bạch Mã Vương tử, đáng tiếc cái này Bạch Mã Vương tử, lại là sớm đã có công chúa của mình. Ta một mực rất ưa thích Nhã Nhi, Nhã Nhi cũng không cần nói nói vậy, chỉ là ta chỉ coi ngươi là muội muội mà thôi. Lời này không phải lên quan Nhã Nhi lần đầu tiên nghe, nhưng là liền xem như hiện tại nàng nghe, cũng cảm thấy lòng đang hơi hơi đâm đau. Lúc này Thượng Quan Nhã có chút cuột cường ngẩng đầu lên, mở miệng nói: Giống, có thể ôm ta một chút sao. Ta cảm giác lạnh quá. Bạch Vũ không đành lòng cự tuyệt thượng quan nhã, trong chốc nhóm này, hắn trực tiếp đem thượng quan nhã ôm vào trong ngực. Thời gian, tại thời khắc này, dường như trong nháy mắt thì động lại đồng dạng. Lại tại một đoạn thời khắc, đột nhiên, cũng là một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này mang theo một vệ trào phúng, mở miệng nói, cái gì thời điểm thượng quan gia nhã nhi tiểu thư, vậy mà cùng một cái không có danh tiếng gì người leo lồng lên, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Thượng quan nhã nghe vậy, trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại quính, lập tức nàng xem thấy người này, trong ánh mắt, có một ít bối rối. Bạch Vũ lúc này lại là mắt lạnh nhìn người này, mở miệng nói, các hạ người nào? Bởi vì hai người tại Nam Cung thế ra bên trong nếu như tản bộ lời nói, hiển nhiên là không tiện lắm, cho nên thượng quan nhã trực tiếp mang theo Bạch Vũ ra Nam Cung phủ. Hai người vốn là tìm một mảnh so sánh hoang vu địa phương, nơi này hiếm người đến, chính thích hợp giúp thượng quan nhã khúc mắc. Kết quả bất hảo bất phôi lại có người ở chỗ này hẳn hiện. Nhìn người này tư thế, dường như vẫn là nhận biết thượng quan nhã đồng dạng. Vũ văn công tử, ta thượng quan nhã như thế nào làm việc, còn luận không đến ngươi đến bình nói. Thượng quan nhã lúc này thay đổi trước kia nhu nhược, đồng nhiên ở giữa, nàng biến đến có chút hùng hổ doan người. Ha ha, đây là tự nhiên, thượng quan nhã muốn làm chuyện gì, ta vũ văn vân thành đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng là vấn đề này, ta sẽ nói cho ta biết vũ văn trời cao, chỉ là vị huynh đài này. Ngươi làm xong nên đón ta tức giận chuẩn bị sao. Sau khi nói xong, Vũ Văn Vân Thành vậy mà trực tiếp lại cười to hai tiếng, thì tiêu không sai rời đi. Vũ Văn Vân Thành là người phương nào, Vũ Văn Trời Cao, lại là người phương nào. Bạch Vũ nhìn lấy thượng quan nhã, mở miệng nói. Bởi vì lúc này hắn phát hiện thượng quan nhã sắc mặt, cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Sau đó thượng quan nhã mới cho Bạch Vũ nói một lần cái này Vũ Văn Vân Thành cùng Vũ Văn Trời Cao là người phương nào. Hai người đều là Vũ Văn Thế Gia Người. Vũ Văn Thế Gia, đồng dạng là một trong sáu gia tộc lớn nhất. Mà Thượng Quan Thanh cùng Nam Cung Thanh Thiên ở giữa đã đính hôn, mà Thượng Quan Nhã, cùng là bị hứa hẹn Vũ Văn trời cao, chỉ chờ hai nữ đạt tới thần vương cảnh giới thời điểm, chính là các nàng qua cửa thời điểm. Bởi vì hai nữ tu luyện công pháp, so sánh đặc thù, khi tu luyện tới thần vương cảnh trước đó, không thể phá thể, nhưng là nếu như tu luyện đến thần vương cảnh giới, sẽ cùng Nam Tử, giữa song phương, công lực đều sẽ phóng đại đây cũng là vì sao vũ văn Gia cùng nam cung ra nhìn chúng cái này hai tỷ mỗi nguyên nhân hả xem ra ta ngược lại thật ra cái kia suy nghĩ một chút tiếp nhận ngươi tỏ tình rồi bạch vũ lúc này ở thượng quan nhã bên người dạo qua một vòng lúc này hắn mới phát hiện thượng quan nhã lại là thể chất đặc biệt có điều hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi hắn tăng thực lực lên phương pháp rất đơn giản hắn có thể không muốn bởi vì tăng lên một chút thực lực sẽ phá hủy một nữ nhân hạnh phúc giống ngươi liền biết dêu cợt người ta Người ta không để ý tới ngươi. Trưng 857, đời sau thánh nữ. Đúng rồi, nhã nhi, ngươi không phải có tâm sự muốn cùng ta nói sao? Hai người đùa giỡn một trận, Bạch Vũ đông nhiên thì mở miệng nói. Thượng quan nhã sát thực có tâm tư, lần này dò xét Bạch Vũ, chỉ là nàng còn ôm lấy một phần vạn hy vọng mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra, nàng muốn cùng Bạch Vũ cùng một chỗ, là hoàn toàn không thể nào. Mà bây giờ, nàng muốn nói, cũng là kiện sự tình thứ hai. Giống... Ta theo ông ngoại chỗ nào nghe nói, ngươi hội tham gia 10 năm một lần thi đấu đúng không? Đến lúc đó tiêu ra thế hệ trẻ tuổi, có ba người, là tất nhiên sẽ ra sân. Ba người này có hai vị thần vương tam trọng cảnh, một vị thần vương nhất trọng cảnh. Ta hy vọng đến lúc đó các ngươi không cần lưu thủ, có thể giúp ta đem bọn hắn giết sao. Thượng quan nhã lúc này rốt cục nói ra ý nghĩ của mình, nàng một cái trái tim nhỏ, lại thiêu đốt lên cửu hận hỏa diễm. Giết cha giết mẹ mối thủ, diệt tộc mối thủ, không đội trời chung. Ta đáp ứng ngươi, nhưng phạm là người của tiêu gia, ta gặp được, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Vấn đề này, ta sẽ cùng bọn hắn giao phó một chút. Dạng này ngươi hài lòng đi. Thượng quan nhã đột nhiên thì nhuẩn miệng cười, mở miệng nói, giống, ngươi có thể nhắm mắt lại sao? Nhã nhi muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, bạch vũ theo lời, trực tiếp đem ánh mắt của mình cấp nhắm lại. Chờ giây lát, bạch vũ đung nhiên ở giữa, cảm giác được bờ môi của mình có chút tê dơ, hắn nghe thấy được một cố nhàn nhạt hương thơm tại mũi của hắn ở giữa thổi qua. Chẳng qua là khi hắn mở mắt ra trong nháy mắt, thượng quan nhã đã phiêu nhiên rời đi. Giống, cảm ơn ngươi, ta muốn rời đi. Thì tại thượng quan nhã sau khi nói xong, đống nhiên ở giữa, nàng thì hướng lên bầu trời bên trong phiêu nhiên mà đi. Bạch vũ ngẩng đầu, mới phát hiện, lúc này trên bầu trời, lại có một bóng người. Đạo nhân ảnh này toàn thân đều bảo bọc một cỗ ngông lung sắc thái, cho dù là lấy bạch vũ thực lực, đều thấy không rõ lắm đối phương cảnh giới. Mà thượng quan nhã thì là trực tiếp ở trong hư không thành tín quý xuống. Lập tức nàng miệng thơm bí mật, đồ nhi thượng quan nhã bái kiến sư phụ. Chỉ là tại nàng lúc nói lời này, hai hàng thanh lệ thì theo trên mặt của nàng chạy xuống. Mà lúc này đây, cái kia đạo ngông lung bóng người bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói, thượng quan nhã, ngươi có thể nghĩ kỹ, một khi thật theo vi sư, liền muốn tuyệt thất tình lục dụng, từ đó vào không được trần thế, chỉ đợi có vừa tu luyện có thành tựu thời điểm, vi sư mới có thể một lần nữa đưa ngươi thất tình lục dục còn cho ngươi, để ngươi hôm nay chi hoán nghiệm nhã nhi không thể người đều là có thất tình lục dục, nếu như người đều bị mất thất tình lục dục về sau, cái kia còn sống còn có ý nghĩa gì? cho nên lúc này bạch vũ trực tiếp hướng về thượng quan nhã bay đi. thế mà ngay tại bạch vũ phải bay đến thượng quan nhã trước mặt thời điểm, đống nhiên ở giữa, cái kia một đạo phiêu mỉa bóng người liền trực tiếp trên không trung nhấn một ngón tay, sau đó bạch vũ thân thể liền trực tiếp té bay ra ngoài. sư phụ, không muốn, ta đi với ngươi, ta đáp ứng. nhìn thấy cái này phiêu mỉa bóng người đối với bạch vũ xuất thủ. Thượng Quan Nhã sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến, nàng biết cái này cái này phiêu miểu bóng người thực lực cao cường đến mức nào, chỉ ít nàng gặp qua người chồng vẫn chưa có người nào thực lực có nữ nhân này mạnh, liền xem như nam cung thế gia lão tổ tông thần vương chín tầng cảnh cường giả đều không có cái này phiêu miểu bóng người thực lực mạnh. Nhã Nhi không muốn cùng với nàng đi. Bạch Vũ bị nhất chỉ đánh bay được nhanh, trở về đến cũng nhanh, lúc này hắn trong nháy mắt lại bay đến Thượng Quan Nhã cách đó không xa, hắn đã nhìn ra. Thượng quan nhã cũng không phải là hoàn toàn tình nguyện, đã thượng quan nhã không tình nguyện, vậy liền không nên đi làm chuyện này. Ngươi lại ngăn cản nàng, ta hiện tại thì một bàn tay đập chết ngươi. Đông nhiên ở giữa, một đạo phiêu miểu thanh âm thì theo cái kia một đạo mông lung bóng người bên trong truyền ra. Ngươi đập chết ta, ta ngã còn muốn giết ngươi đây. Bạch Vũ Hảo không yếu thế. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn hoàn toàn đem thượng quan nhã trở thành là tiểu muội đồng dạng tồn tại. Hiện tại thượng quan nhã bị ủy khuất, hắn làm sao có thể chịu được? Liền xem như nhất định phải sử dụng thẩm phán chi lực, hắn cũng sẽ không tiếc. Nếu như ngay cả thân nhân của mình đều không bảo vệ được, Bạch Vũ tu luyện tới cao thâm đến đâu cảnh giới, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Hừ, người không nhỏ, nhưng là khẩu khí cũng không nhỏ, đã ngươi muốn tử, bổn tọa thành toàn ngươi. Sau khi nói xong, đạo này mông lung bóng người, thì vươn bàn tay của nàng đến, sau đó nàng liền muốn trùng điệp nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đập tới. Mà Bạch Vũ lúc này, tay phải của hắn, đã nhấc đến cái chán chỗ. Chỉ cần tiếp theo trong nháy mắt, hắn con mắt dọc thứ ba thì sẽ mở ra đến, sau đó đem thẩm phán chi lực cho ra tới. Thế mà, lại ngay tại lúc này, thượng quan nhã lại là ngăn tại trước mặt hai người, mở miệng nói, giống, ngươi dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của nàng, nàng là Thánh Sơn Thánh Nữ. Cái gì? Bạch Vũ lúc này rối tại trên trắng tay, trong nháy mắt thì thu hồi lại. Mà Thánh Nữ đập ra tay, cũng bởi vì thượng quan nhã ở phía trước cản trở, thu hồi lại. Nếu như là bất kỳ một cái nào những người khác, Bạch Vũ đều có nắm chắc dùng thẩm phán chi lực, đem cấp đánh chết mà không lưu lại một tia dấu vết, nhưng là nếu như là Thánh Sơn Thánh Nữ, hắn không dám hứa chắc, bởi vì Thánh Sơn, vốn là có thiên ý tọa chớn. Cái này Thánh Nữ trên thân, có hay không thiên ý bổ sung lực lượng thần thức, Bạch Vũ không rõ ràng. Một khi hiện tại hắn đem chính mình thẩm phán chi lực bạo lộ ra, như vậy thì là tử kỷ của hắn. Đến lúc đó không chỉ có là hắn muốn chết, chỉ sợ thiên ý truy tra xuống tới. Bên cạnh hắn bằng hữu đều phải chết. Cho nên hôm nay, hắn nhất định phải nhịn xuống. Nhã nhi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đi cứu ngươi, chờ lấy ta. Bạch Vũ lúc này rứt khoát quay người rời đi, không quay đầu lại. Hắn chợt phát hiện, thực lực của hắn bây giờ, lại là như thế thấp, nếu như không ngưỡn thẩm phán chi lực lực lượng, hắn chẳng là cái thá gì. Ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Ngay tại Bạch Vũ đi không lâu sau, đối nữ đông nhiên đối thượng quan nhã mở miệng nói ra. Vậy mà lúc này thượng quan nhã lại là lấp đầu, nàng lưu luyến nhìn lấy bạch vũ rời đi phương hướng, lại là phi thường kiên nghị nhẹ gật đầu. Sư phụ, đồ nhi nguyện ý theo ngươi, ta thượng quan gia thủ, không có khả năng không báo, đây hết thẻ nợ, dù sao cũng nên có người đến trả. Đi theo ta đi, mối thù của ngươi, sau đó không lâu liền có thể báo, tin tưởng vi sư, một ngày này, không xa. Thánh nữ hướng về thượng quan nhã vây vây tay, giờ khắc này, thượng quan nhã nhu thuận đưa tay đưa cho thánh nữ, hai bóng người. Trong nháy mắt thì biến mất tại Vân Điên phía trên. Muội muội ta đi rồi. Ngay tại Bạch Vũ trở lại biệt viện thời điểm, Thượng Quan Thanh lại là đột nhiên xuất hiện. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Lúc này Bạch Vũ mới là xoay người lại, nhìn lấy Thượng Quan Thanh, mở miệng nói: "Ừm, muội muội ta vừa xuất thân thời điểm, nữ nhân kia thì xuất hiện, nàng nói muội muội ta là đời sau thành nữ, muốn đem muội muội ta cấp dẫn đi, nhưng là cha mẹ ta lại vô luận như thế nào cũng không đồng ý hiện tại cha mẹ ta rời đi." Nàng lại xuất hiện, mà muội muội ta vì báo thủ, tự nhiên là muốn cùng với nàng đi, cũng chỉ có nàng mới có thể để muội muội ta tự mình báo thủ. Thượng Quan Thanh sau khi nói xong, đột nhiên lại trở nên có chút u hoãn đi lên, nói thật, nếu như ta có thể thay thế ta lời của muội muội, ta sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng là rất hiển nhiên, ta không đạt được yêu cầu của nàng. Muội muội ta trước khi đi phải cùng ngươi đã nói cái gì a? Nếu như ngươi giữ lại, muội muội của ta hẳn là sẽ ở lại đây đi sau khi nói xong, thượng quan thanh liền xoay người rời đi, vóng lưng của nàng có chút tiêu điều. chương 858 chọn lựa vũ khí. cách thi đấu thời gian càng ngày càng gần, nhưng là bạch vũ vẫn là một bức không có việc gì dáng vẻ. nhưng là trong lòng của hắn, kỳ thật sớm đã có dự định. thanh nhi, ngươi nói ông ngoại ngươi nói, nhưng có chỗ cần đều có thể tìm hắn. câu nói này bạch vũ một mực để ở trong lòng. nam cung thế gia làm vì một đại gia tộc, trong gia tộc tài phú. Chỉ sợ là vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu như có thể đạt được nam cung gia tộc dù là một chút tài phú, đối tương lai của hắn, cũng là có trợ giúp rất lớn. Lúc này Bạch Vũ lúc nói lời này, hai mắt tỏa ánh sáng, liền xem như thượng quan thanh đều bị giật nảy mình. Miêu đại ca, cái kia, cái này, ông ngoại của ta nói là tại hợp lý phạm vi trong vòng. Thượng quan thanh bị Bạch Vũ nhìn đến có chút chột dạ. nếu là thật nhưng có chỗ cần đều thỏa mãn lời nói, thượng quan thanh có một loại cảm giác chỉ sợ bạch vũ có thể đem bọn họ nam cung ra cấp vơ vét đến một khối linh thạch cũng sẽ không còn lại. khuku ta cũng liền nói một chút. mấy ngày nay thượng quan thanh đã kiến thức bạch vũ tham tài trình độ, đi trên thị trường tùy tiện mua một chút cần dùng đến đồ vật, đều muốn trả giá nửa ngày, cái kia keo kiệt bộ dáng, quả thực tựa như là trên thị trường tiểu than tiểu phiến đồng dạng, làm cho thượng quan thanh thẳng lắc đầu. nàng thật hy vọng hiện tại thượng quan nhã cũng ở nơi đây, nhìn đến bạch vũ cái này một mặt về sau, trong nháy mắt liền hết hy vọng. Bạch Vũ làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hắn vốn liền cần thiên tài địa bảo đến tăng thực lực lên, tài phú tích lũy đến càng nhiều, hắn càng là thỏa mãn. Ông ngoại của ta hỏi các ngươi muốn hay không ra dáng vũ khí, chúng ta nam cung thế gia, muốn cung cấp mấy thứ vũ khí vẫn là không có vấn đề. Thật! Bạch Vũ ánh mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới hôm nay thượng quan thanh đến đây, là nói chuyện này. Tuy nhiên Bạch Vũ có vũ khí, nhưng là vũ khí có thể bán linh thạch, chuyện tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Ừm, ngươi để ngươi mấy vị huynh đệ cùng ta cùng đi đi. Ông ngoại của ta nói, trực tiếp mang các ngươi đi Nam Cung Thế gia kho binh khí, nhưng là mỗi cái hạn chọn một kiện vũ khí, lại nhiều, cũng chỉ có chính mình ra linh thạch hoặc là tương ứng thiên tài địa bảo quy ra tiền. Ha ha, không cần không cần, có một kiện vũ khí là đủ rồi. Bạch Vũ bọn họ hiện tại cũng là thần vương cấp tồn tại, nếu như muốn dùng vũ khí, cũng là thần vương cấp vũ khí, bất luận một cái nào thần vương cấp vũ khí, giá trị đều là mấy chục triệu linh thạch, mấy chục triệu linh thạch đối với bạch vũ tôi nói có thể không tính là số lượng nhỏ sau đó bạch vũ thì kêu lấy mộ dung vũ nhi bọn họ theo thượng quan thanh đi kho vũ khí không qua tất cả mọi người không phải là vì cái gọi là vũ khí mà đến mà chính là bọn họ tuân theo bạch vũ ý tứ chọn lựa đáng giá nhất vũ khí là có thể lưu tiểu khai ông ngoại cũng là luyện khí người trong nghề chỗ lấy ông ngoại hắn không cho lưu tiểu khai vũ khí cũng là bởi vì lưu tiểu khai là luyện thể cường giả một thân công phu đều tại cái kia một cái lưu giát phía trên muốn vũ khí ngược lại sẽ hạn chế sự phát triển của hắn. Đến mức ngao, một mực không có thích hợp vũ khí của hắn, bởi vì hắn là không gian thuộc tính cường giả, muốn rèn đúc loại này vũ khí là chuyện phi thường khó khăn tình. Mộ Dung Vũ Nhi tự nhiên không cần phải nói, nàng Tinh Kim Huyền Thiết Cung là tinh linh nữ vương cho nàng, một thanh này cùng phảng phất là tại theo thực lực của nàng tăng trưởng mà tăng trưởng. Tới hiện tại, một thanh này cùng đồng dạng đạt đến thần vương sơ kỳ cường độ. Nam Cung Thế gia kho vũ khí, tổng cộng chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất tự nhiên là phổ thông thần linh cấp vũ khí, đây là khen thưởng cấp trong gia tộc hậu bối dùng. Mà tầng thứ hai cũng là thần vương sơ cấp dùng vũ khí, thích hợp thần vương nhất trọng cảnh đến thần vương tam trọng cảnh cường giả sử dụng. Đến mức tầng thứ ba vũ khí, cái kia chính là tinh phẩm. Toàn bộ nam cung thế gia, tầng thứ ba giám chỉ có ba thanh vũ khí mà thôi. Cái này ba thanh vũ khí đều muốn chí ít thần vương thất trọng cảnh mới có thể dùng, mà lại tầng thứ ba hạ cực mạnh cầm đoán, bình thường người căn bản liền vào cũng không vào được. Bạch Vũ mang theo mấy người, la thẳng đến tầng thứ hai mà đi. Chỉ là bọn hắn xem hết tầng thứ hai về sau, Bạch Vũ liền nhanh chóng lắc đầu đến, bởi vì tầng này cũng không có cái gì tốt đồ vật, trong mắt của hắn tốt, tự nhiên là thứ đăng giá. Phía trên là cái gì? Bạch Vũ mở miệng nói. Phía trên các ngươi không thể đi. Thượng quan thanh một câu liền trực tiếp đem Bạch Vũ trong miệng cấp chắn chết rồi. Được rồi, được rồi, mọi người nhịu nhịu đi, lấy đáng giá nhất cầm. Lúc này Bạch Vũ hoàn toàn không cùng người ý khách khí. Sau đó hắn trực tiếp cầm một cây đại truy trong tay, mở miệng nói, ta liền muốn cái này cây đại truy. Cái này cây đại truy có đạt đến thần vương tam trọng cấp bậc, mà lại là từ đặc thù bí ngân đánh chế mà thành. Đối với hệ sức mạnh cường giả, có lớn vô cùng trợ giúp. này toàn thân lưu quang cùng hình giọt nước tạo hình, để một thanh này vũ khí xem ra, cũng cực kỳ có bề ngoài. Nếu quả thật muốn bán trôi này vũ khí, đại khái bán 40 triệu hai bên linh thạch là hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi không phải dùng thương sao? Thượng quan thanh khẽ như mày, nàng cảm thấy mình tướng nhất nhóm thổ phỉ cấp mang về nhà tới. Ta là dùng thương đó à? Người nào quy định ta không thể dùng nện cho? Ta dùng cho ngươi xem, không thể nói được ngươi một truy đều không tiếp nổi. Thượng quan thanh nhất thời ngữ nghẹn, nàng nào dám để bạch vũ dùng nện công kích nàng? Bạch vũ thế nhưng là thần vương nhị trọng cảnh, nàng chỉ có nửa bước thần vương cảnh giới mà thôi. Đến mức lưu tiểu khai, thì là cầm một bộ âm dương song kiếm. Kiếm này bởi vì có hai thanh vật tư rất nhiều, cho nên cũng là so sánh đáng tiền. Tả Thanh cầm một cái trường côn, trường côn phía trên Lưu Quang giật màu, xem ra mỹ rổ xì đẹp rực rỡ, nhưng là giá trị đồng dạng không ít. Mộ Dung Vũ Nhi thì là cầm một thanh loan đao, chỗ ngoặc trên đao có bảy cái lỗ, bảy cái khổng thành trận hình sắp xếp, có thể gia tăng vũ khí lực công kích. Thượng Quan Thanh nhìn những người này, không ai là cầm thích hợp vũ khí của mình, sắc mặt hơi hơi khó coi. Nàng và xem như đã nhìn ra. Những người này căn bản cũng không thiếu vũ khí, rõ ràng là đến Nam cung thế gia trong bảo khố tầm bảo tới. Ta có thể hay không lựa chọn nửa bước thần vương cấp bậc vũ khí? Ngao không có lựa chọn vũ khí của mình, là bởi vì hắn đã sớm nhìn chúng một thanh vũ khí. Cái này một thanh vũ khí là tại tầng thứ nhất, nửa bước thần vương cấp bậc vũ khí, đồng dạng bị đánh cung gia tộc về đến tầng thứ nhất, vừa đi ngang qua thời điểm, hắn thì tâm động, chỉ là bởi vì hắn hy vọng tầng thứ hai xuất hiện tốt hơn vũ khí, bắt đầu mới không có hạ thủ nhưng là bây giờ đang ở tầng thứ hai không có tìm được thích hợp vũ khí của hắn, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. có thể a? thượng quan thanh chân mày, trong nháy mắt thì trố ngặt thành hình trang lưới liềm, xem ra nàng một phen hảo tâm vẫn là không có phi công, chí ít vẫn là có một người cần vũ khí. sau đó nàng liền mang theo mọi người đi tới tầng thứ nhất, sau đó ngao thẳng tắp hướng về hắn đã sớm nhìn chúng xuyên vân toa đi đến. thượng quan thanh nhìn đến đây, sắc mặt đột nhiên lại trở nên khó coi. Bởi vì cái này xuyên vân toa căn bản cũng không hoàn toàn được cho không vũ khí, mà chính là đi đường dùng pháp bảo, bên trong tự thành không gian, vũ khí có thể ngồi xuyên vân toa rời đi, mà bản thân thì là ở bên trong tu luyện. Thứ này đối với lần này chiến đấu, không có bất kỳ cái gì trợ rút. Ngươi xác định ngươi thật muốn cái này sao? Thượng quan thanh hoàn toàn không tin tưởng vào hai mắt của mình, nàng còn tận lực lặp lại một lần, nhưng là ngao lại là gật đầu cười, mở miệng nói, ta khẳng định muốn cái này, người khác lấy ra không chỗ hữu dụng. Không có nghĩa là ta lấy đến không chỗ hữu dụng, ngươi an tâm, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chương 859, nội bộ xung đột. Tất cả mọi người, cùng ta cùng lúc xuất phát. Nam Cung Vân thành hướng về mọi người mở miệng nói, "Hôm nay cũng là tranh tài trước một ngày, dựa theo tranh tài quy củ, và hôm nay tất cả mọi người nhất định phải đuổi tới dưới Thánh Sơn, nơi này có chuyên môn đại hình sân thi đấu. Tại dự thi trong lúc đó, tất cả mọi người là không cho phép ra ngoài. Mỗi 10 năm một lần trận đấu." có chừng chừng 1-2 tháng, 2 tháng này, những người này cơ hồ là ngăn cách. Mà bây giờ, Nam Cung Vân Thành liền mang theo mọi người xuất hiện ở Nam Cung Thế Gia cửa lớn trước đó. Tại Nam Cung Vân Thành bên cạnh, có một vị tóc bạc lão giả cùng một vị tóc bạc lão hủ, hai người này một người thần vương 9 tầng cảnh thực lực, cơ hồ đạt đến thần vương cảnh đỉnh phong, mà một người khác là thần vương bắt trọng cảnh thực lực, cũng là hiếm, có cứng, giả. Thần vương 9 tầng cảnh cường giả, gọi là người xưng Nam Cung Tiên Ông. Là nam cung gia bất thế gia lão tổ tông, nhưng là mỗi 10 năm một lần thi đấu, mỗi gia tộc, đều cần có đỉnh phong nhân vật tòa chấn, cho nên lần này, cho dù là hắn xuất một chút tới. Đến ở bên cạnh thần vương bắt trọng cảnh láo hủ, thì là nam cung tiên ông muội muội, gọi là nam cung tiên châu. Hai người đều không có thuyết pháp, những bọn tiểu bối này sự tình, đều là giao cho nam cung vân thành đến chuẩn bị. Mỗi 10 năm đến thời điểm, tranh tài sự tình, cũng là các trong đại gia tộc chuyện trọng yếu nhất, cho nên nếu là nhất gia chi chủ. Lúc này, cũng là muốn đi cùng tiến về. Mà lần này tham gia Nam Cung gia tranh tài người, trừ gia Bạch Vũ ngấy người bên ngoài, ngoài ra còn có 7 người tồn tại, 7 người này đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Vốn là Nam Cung gia là có 12 cái danh ngạch, nhưng là bởi vì Bạch Vũ ngấy người gia nhập, cứ thế mà đem tên của bọn hắn ngạch cấp trên số dưới. Cho nên lúc này mới làm đến Nam Cung gia chỉ có 7 người mà thôi. Lại ngay tại lúc này, đông nhiên ở giữa có 5 bóng người bay chạy tới, cái này 5 bóng người đều là thần vương sơ cấp cường giả. Tiên ông lão tổ, vấn đề này, chúng ta không phục, dựa vào cái gì để bọn hắn đi không để cho chúng ta đi?" Là mấy người kia bay tới nói ra lời này thời điểm, Nam Cung Vân thành mặt trong nháy mắt thì biến đến khó coi. Bởi vì để Bạch Vũ mấy người đi sự tình, là hắn một mình ăn bài, vấn đề này cũng không có cấp Nam Cung Tiên ông còn có Nam Cung Tiên Châu hai vị lão tổ báo cáo. Loại chuyện này cũng không cần vì hai vị lão tổ báo cáo. Bởi vì bình thường thời điểm Hai vị lao tổ đều đang bế quan, sẽ không dễ dàng đi ra, chỉ có chờ tại trận đấu sắp lúc mới bắt đầu, bọn họ mới có thể lộ diện. Bọn họ cũng không quan tâm ai đi dự thi, chỉ cần đem vinh diệu cấp mang về là được rồi. Cho nên bọn họ chưa từng có hỏi bạch vũ bọn họ là ai, giống loại gia tộc này tìm ngoại sinh người đến giúp đỡ gia tộc mình, cái này tại các đại gia tộc hoặc là trong tông môn, là chuyện lại không quá bình thường. Mà đây cũng là bị trận đấu cho phép. Hiện tại vào thời điểm mấu chốt này, trong gia tộc mấy tiểu bối lại là nhảy ra quấy rối, Đây rõ ràng cũng là đang gây hấn với Nam Cung Vân Thành uy tín, đánh Nam Cung Vân Thành mặt. Hồ nháo, Nam Cung Hạo, vấn đề này, cũng là ngươi mang đầu đi, ngươi cho ta trở về diện bích hối lôi đi, không có tháng ba thời gian, không cho phép ra tới. Thế mà, lại vào lúc này, Nam Cung Tiên Châu lại là mở miệng, Vân Thành, chờ một chút, vấn đề này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nam Cung Tiên Châu, là phi thường có phân lượng, liền xem như Nam Cung Vân Thành làm gia chủ, tại Nam Cung Tiên Châu lên tiếng về sau, cũng không thể không thu liễm chính mình như thế. Lúc bình thường, Nam Cung Tiên Châu sẽ không mở miệng, nhưng là cái này Nam Cung Hạo thân phận lại là có một chút không tầm thường, bởi vì Nam Cung Hạo là nàng thân huyền tôn. Nếu như nàng thân huyền tôn thực lực không bằng người, cái kia nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì, dù sao hết thể lấy Nam Cung thế gia làm trọng. Nhưng là nếu như nàng thân huyền tôn thực lực cùng những người ngoài này thực lực tương tự, kết quả chính mình thân huyền tôn đi không được cái kia chính là không cho nàng Nam Cung Tiên Châu mặt mũi. Sau đó Nam Cung Vân Thành biết vấn đề này, chỉ sợ không thể cứ như vậy qua loa xử lý, dù sao Nam Cung Tiên Châu đều lên tiếng, vậy làm sao cũng phải cấp Nam Cung Tiên Châu một câu trả lời thỏa đáng. Mà lúc này đây, Nam Cung Tiên Ông cũng mở miệng, vấn đề này dễ làm, để bọn hắn đánh qua một trận, người nào thắng ai đi. Không tệ, ta cũng là ý tứ này, đánh một trận, ai thắng thắng đi. Nam Cung Vân Thành muốn nói, chính mình cũng tham dò qua bọn họ. Trong nhà mình mấy cái này, hoàn toàn không đáng chú ý, nếu quả thật đi lên cùng Bạch Vũ bọn người đánh nhau lời nói, vậy đơn giản cũng là đánh mặt hành động. Lúc này Nam Cung Vân Thành sắc mặt hơi hơi cũng có chút khó coi, hiện tại hắn kẹp ở giữa, 10 phần khó xử, một bên bên trong trong nhà mình lao tổ tông, đắc tội không nổi, một bên là Bạch Vũ bọn họ muốn giúp gia tộc mình tranh giành mặt mũi không tốt đắc tội. Lại là lúc này, Bạch Vũ trực tiếp đứng dậy, ngũ hành thần thương trực chỉ đối diện năm người, mở miệng nói, các ngươi cùng lên đi Bạch Vũ tóc dài phấn khởi, tràn đầy một loại ngông cuồng chi ý. Hắn hiện tại chỉ là thần vương nhị trọng cảnh mà thôi, nhưng là đối diện trong năm người, thế nhưng là có hai người là thần vương tam trọng cảnh, một người thần vương nhị trọng cảnh, hai người là thần vương nhất trọng cảnh. Năm người này tổ hợp, đừng nói là bại một cái thần vương nhị trọng cảnh người, liền xem như bại một cái thần vương tam trọng cảnh người, đều lộ ra dễ như trở bàn tay. Ngươi chỉ nếu không muốn tử lại không biết làm tử, đã ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Sau khi nói xong, Nam Cung Hạo trực tiếp hướng lên bầu trời phía trên bay đi, mà phía sau hắn mấy người, đồng dạng là hướng bầu trời bay đi lên. Có loại đi theo ta." Nam Cung Hạo thanh âm, tại bên trên bầu trời vang lên. Bạch Vũ khẽ môi, trong nháy mắt thì nhấc lên một vệt đường con tới. Hắn không gây chuyện, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Lúc này hắn cũng không có theo những thứ này nói bay lên không trung bên trong đi, hắn mà chính là nhìn lấy Nam Cung Vân Thành, mở miệng nói, "Gia chủ, ta muốn hỏi một chút." Đao thương không có mắt, nếu như một hồi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta có phải hay không phải bị nợ đảm nhiệm. Hiển nhiên, Bạch Vũ trong lòng là động sắc cơ. Mấy người kia không có việc gì ra tới quấy rối, làm cho trên mặt của hắn đồng dạng là không nhịn được. Tốt bao nhiêu một chuyện, làm thành cái bộ dáng này, những người này muốn tìm hơn hắn, vậy sẽ phải nỗ lực khiêu khích về sau đại giới. Duy nhất làm cho Bạch Vũ lo lắng chính là, nếu như giết những người đó về sau, Nam cung gia khẳng định là sẽ không cao hứng tuổi con nhỏ, thì sát khí lắm liệt, đây cũng không phải là chuyện tốt, ngươi là con cái nhà ai, lớn như vậy, không ai giáo sao. Nam Cung Tiên Châu đột nhiên lạnh lùng nói. Nam Cung Vân Thành trên mặt, trong nháy mắt thì có một vẻ kinh hài thoáng hiện. Bạch vũ bọn người là bọn họ Nam Cung gia cây dụng tiền, hiện tại cũng không thể đầy đủ đắc tội, phải đắc tội, chỉ sợ cũng chỉ có chờ đến trận đấu kết thúc về sau, bọn họ mới sẽ xem xét vấn đề này. Nam Cung Vân Thành ra sức hướng Nam Cung Tiên Châu đánh mặt sắc, nhưng là Nam Cung Tiên Châu dường như chính là không có trông thấy đồng dạng. Lúc này nàng thậm chí có tính toán ra tay, chỉ nghe nàng mở miệng nói, được rồi, ta cũng không định xuất thủ giáo huấn ngươi, đã ngươi muốn một người chiến bọn họ một đám, ta liền đáp ứng ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có năng lực gì. Bạch Vũ trên mặt, xét qua một vệ lệnh ý, đây quả nhiên không phải là nhà mình người, tâm đương nhiên sẽ không lại hướng mình. Hắn lần này đi giúp Nam Cung ra trận đấu, cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá bây giờ có người khiêu khích trên đầu hắn, hắn tự nhiên muốn đem trước mắt cửa ải khó cấp vượt qua, không phải vậy người khác còn nói hắn sợ người khác. Bạch Vũ nhìn lấy Nam Cung Tiên Châu, không chút nào yếu thế, ta có hay không năng lực, ngươi có thể nhìn thấy. Chương 860, lấy nhất chiến năm. Sau khi nói xong, Bạch Vũ cũng không đợi Nam Cung Tiên Châu phản ứng, liền trực tiếp bay đến trên bầu trời đi. Tiểu mội, ngươi vẫn là ít nói lại một chút, tốt xấu bọn họ là vì ta Nam Cung Thế gia mà chiến. Nam Cung Tiên ông khuyên Nam Cung Tiên Châu một câu, nhưng là Nam Cung Tiên Châu giống như là không có trông thấy đồng dạng. Bọn họ đều là sống được lao đến không tưởng nổi lao yêu quái, nơi nào sẽ vì hậu bối một ít chuyện tức giận, bất quá tối thiểu nhất một số tôn kính là nên có. Vừa bọn họ đi tới thời điểm, bạch vũ mấy người thế nhưng là không có hướng bọn họ hành lễ. Nhưng là bạch vũ mấy người, vốn cũng không phải là Nam Cung gia người, cần hướng Nam Cung gia người đi bộ lễ sao. Mà lại một vị cường giả, cũng không có một vị cường giả phong phạm thì thật đáng giá người tôn kính sao. Nam Cung hạo mấy người đã ở trong hư không các loại trong chốc lát, mà Bạch Vũ bởi vì cùng Nam Cung Tiên Châu lại nổi lên xung đột, cho nên hắn tới một chút lộ ra trễ. Ha ha, sợ sao? Nếu như sợ, quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại đem dự thi danh ngạch nhường cho ta, nay không phải là không thể được tha ngươi. Nam Cung hạo trường kiếm trực chỉ Bạch Vũ, mở miệng nói. Bạch Vũ chỉ là ở phía dưới chậm trễ mà thôi, nếu quả thật sợ bọn họ, hắn cũng sẽ không muốn lấy nhất chiến năm ít nói lời vô ích, ra tay đi, năm người, năm chiêu, giải quyết các ngươi, vừa vặn. Bạch Vũ không che giấu chút nào theo hư không bên trong chuyển tới, toàn bộ Nam Cung Phủ, đối câu nói này đều rõ ràng, có thể nói tốt, rất tốt, thiếu niên, bảo ngươi không muốn giả bộ bức, trang bước hội gặp xét đánh, hôm nay phú quý tử mệnh, sinh tử tại thiên, nhớ đến đời sau, ngươi đầu thai không muốn ném đến kiêu ngạo như vậy. Sau khi nói xong, Nam Cung Hạo thì xuất thủ, mà phía sau bốn người nhất thời cũng xuất thủ. Năm người rõ ràng cũng là hợp thành một đạo ngũ hành kiếm trận. Kiếm trận uy lực vô cùng lớn, chỉ sợ coi như là bình thường thần vương tứ trọng cảnh cường giả, bọn họ đều có thể đánh một trận. Bạch Vũ trên mặt cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng cảm giác rất tới. Bất quá cái kia cũng chỉ là ngưng trọng mà thôi, cũng không phải là đại biểu hắn vô kế khả thi. Hắn phát hiện những người này tiêu gạo, nhưng là xác thực có bọn họ tiêu gạo tư bản. Thực lực của những người này, xác thực không yếu chỉ ít so với hắn tại dị vực đấu qua thần vương nhất nhị trọng cảnh cường giả, là muốn mạnh hơn không ít. Bất quá không biết đây có phải hay không là bởi vì kiếm trận tăng thêm nguyên nhân. Thế nào, dọa cho sợ rồi sao? Đối phương tập đến Bạch Vũ bên người thời điểm, Bạch Vũ còn không có bất cứ động tĩnh gì. Mấy người kia coi là, Bạch Vũ là bị dọa cho sợ rồi. Nhưng là, Bạch Vũ thật là bị dọa cho sợ rồi sao? Dĩ nhiên không phải, đối phó mấy người kia, Bạch Vũ không cần dùng thi triển chính mình thần tắc chi lực. Mặc dù nói năm người này hợp kích, uy lực của nó đã trực kích thần vương tư trọng cảnh cường giả. Nhưng là hợp kích cũng là hợp kích, cùng một người liền có thể chiến thần vương tư trọng cảnh cường giả, vẫn là có nhất định khác biệt. Bất động như núi. Bạch Vũ nhất kích đánh ra, lập tức một đạo hào quang màu vàng đất, trực tiếp thì che trùn lên trong đó một vị nam cung sau trên thân thể người. Ha ha, hạo ca, người này quả nhiên bị sợ choáng váng, hắn vậy mà đem hộ thuẫn thêm tại trên người ta. Lúc này vị này nam cung sau người cười nói. Bởi vì hắn phát hiện trên người hắn vậy mà dâng lên một tầng hộ thuẫn đến, tầng này hộ thuẫn, làm cho phòng ngự của hắn, trong nháy mắt thì tăng lên mấy cái cấp bậc. Nhưng là tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì sắc mặt đại biến. Không. Hắn muốn gọi, nhưng là phát hiện toàn thân hắn dường như hóa thành bằng đá tầng đồng dạng, căn bản là nói không ra lời. Hiện tại Bạch Vũ là thần vương nhị trọng cảnh thực lực, mà hắn chọn đối phương tiểu đệ, chuyên môn chọn thần vương nhất trọng cảnh tiểu đệ. Hắn một chiêu này đánh ra về sau Vị này nam cung giá hậu bối nhất thời cảm giác được một khâu ngưng kết chi lực truyền đến, cả người hắn thì hướng về hư không chi rơi xuống, mà cái này cái gọi là ngũ hành kiếm pháp, trong nháy mắt thì tự sụp đổ. Làm sao có thể? Nam cung hạo trong ánh mắt, có một vệ nồng đậm vẻ khiếp sợ truyền đến, bọn họ nam cung gia ngũ hành trận pháp, cường đại dương nào, kết quả bị người một chiều thì tăng hân giã. Biến trận. Nam cung hạo cũng là thiên kiêu nhân vật, trong chớp nhóm này, hắn trực tiếp mở miệng hét to lập tức tại phía sau hắn còn lại ba người, trong nháy mắt đem ngũ hành kiếm trận biến đổi thành vô cực tứ tượng trận. đạo này trận pháp vừa ra, giữa thiên địa phảng phất có một cỗ chi lực truyền đến, làm cho bạch vũ đều hơi hơi ngả thở. như thế thú vị, bạch vũ trong mắt hiện ra một vẻ mỉm cười tới. lúc này đối mặt với vô cực tứ tượng trận, hắn quát lên một tiếng lớn, lập tức trên người hắn thì có một cấu ngập trời trên thân khí thế dâng lên, sau đó hắn trực tiếp hóa thân vạn trưởng, toàn bộ hư không dường như đều muốn bị hắn no bạo đồng dạo. Vô cực tứ tượng trận đã có phong trấn linh lực công năng, như vậy hắn thì lấy đơn thuần nhục thân đến đối địch. Bạch Vũ Tấn Thăng đến Thần Vương nhị trọng cảnh còn không có toàn lực qua nhục thân của mình lực lượng, hiện tại đột nhiên lại có một cỗ nhiệt huyết ở trên tuân ra đồng dạng. Giống. Hắn thấp giọng hướng một tiếng, khí thôn sơn hà, liền hư không bên trong tầng mây giường như đều bị nổ tung. Mái tóc dài của hắn như cùng một cái điều cành liễu đồng dạng, phía trên giường như còn cuốn một cỗ lực lượng quy tắc, tính cả hư không đều muốn bị cắt phá. Ngoa tào. Lão Thái Thái Côn Bạo, thật sự là người so với người, tức chết người. Phía dưới Nưu Tiểu Khai trông thấy Bạch Vũ của Bạo, mở miệng nói: Hắn vốn là đơn tu nhục thân, kết quả hiện tại nhục thể của hắn hoàn toàn bị Bạch Vũ cấp hạ thấp xuống. Ngươi thì thỏa mãn đi, ngươi bây giờ mới thần vương nhất trọng cảnh mà thôi, đến thần vương nhị trọng cảnh, lão đại chỉ bằng vào thân thể lực lượng, có thể không áp chế nổi ngươi. Ngao Trận nhìn Nưu Tiểu Khai liếc một chút, mở miệng nói: Phá cho ta. Bạch Vũ ngũ hành thần thường, hóa thân vận trượng, sau đó hắn trực tiếp nhất thương hướng về tập kích tới vô cực tứ tượng trận đánh qua. vô cực tứ tượng trận lúc này dâng lên một cỗ hào quang chói sáng đến. sau đó một đạo linh lực đại kiếm từ vô cực tứ tượng trận bên trong chạy bắn mà ra, thẳng đến đập tới ngũ hành thần thương mà đi. vang trên bầu trời nhất thời truyền đến một tiếng tiếng oanh minh, trong thiên địa tất cả dường như đều yên tĩnh trở lại. sau đó cũng là một nói linh lực cực lớn mây hình nấm dâng lên, tầng mây trực tiếp bị đánh tan. mà nam cung hạ bốn người trong nháy mắt này. Nhận lấy to lớn phản phệ, mọi người cùng nhau cuồng thổ máu tươi. Đến mức Bạch Vũ, thì là đứng nạo nghệ hư không bên trong, giống một một người không có chuyện gì đồng dạng. Nam Cung hạo bốn người vốn cũng không phải là chủ tu nhục thân, cho nên bị cái này to lớn về sau, có chỗ thụ thương, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng là Bạch Vũ thì không đồng dạng. Các ngươi còn muốn đứng sao? Bạch Vũ mà nói lại hư không bên trong lạnh lùng vang lên, đến giờ phút này, tất cả mọi người biết, căn bản cũng không cần chiến đấu tiếp, kỳ thật thắng bại ở giữa. Sớm đã ra tới. Thế mà Nam Cung Hạo đường đường thần vương tam trọng cảnh cường giả, còn tăng thêm hắn mấy vị tộc nhân, cũng là bị một cái thần vương nhị trọng cảnh cường giả đánh cho chật vật như vậy, hắn làm sao lại tùy tiện nhận thua? Không phải đã nói năm chiêu sao? Hiện tại mới qua 2 chiêu mà thôi, ra tay đi." Nam Cung Hạo lúc này cảm thấy, Bạch Vũ bắt đầu nói năm chiêu thì giải quyết bọn họ, nếu như năm chiêu đã tới chưa giải quyết bọn họ, cái kia chính là đánh Bạch Vũ mặt, hắn mặc dù thua, nhưng là cũng không thể thua đến thảm như vậy. Thật sao? Nam chiêu? Đó là ta bắt đầu quá đề cao các ngươi Bạch vũ cười khẽ, lập tức hắn ngũ hành thần thương trực tiếp hóa mà làm nam, hắn thân thể khôi phục thượng tiểu. Lúc này hắn tay trái tay phải phân biệt cầm băng hỏa thần thương, mở miệng nói, thiên lý băng phong Giã hỏa liệu nguyên? Làm cái này hai đánh đánh sau khi ra ngoài, phía dưới nam cung tiên ông cũng không ngồi yên nữa. Hắn xuất thủ. Trường 861, bóp nát nam cung hạo làm nam cung tiên ông đạo này đại thủ hướng về bạch vũ đánh tới thời điểm bạch vũ trong nháy mắt cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác nhưng là cỗ này ngạt thở cảm giác lại là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng khi cái này một loại ngạt thở cảm giác biến mất trong nháy mắt hán thiên lý băng phong cùng giã hỏa liệu nguyên đều đã biến mất hiển nhiên nam cung tiên ông đạo này công kích chỉ là muốn ngăn cản bạch vũ phong thích cái này cường đại hai đánh mà thôi bạch vũ cái này hai đánh cường đại vượt ra khỏi đồng dạng thần vương nhị trọng cảnh cường giả. Cái này hai đánh nam cung hạo còn có một vị khác thần vương tam trọng cảnh cường giả có thể tiếp đó, nhưng là thế nhưng là không ra một vị thần vương nhị trọng cảnh cường giả tại bên trên bầu trời, còn có một vị thần vương nhất trọng cảnh người tại bên trên bầu trời. Hai người này đối mặt bạch vũ cái này hai đánh, khẳng định là không tiếp nổi. Mà nếu như không tiếp nổi cái này hai đánh, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, thân tử đạo tiêu. Nam cung tiên ông tại trước mặt, hắn làm sao lại cho phép chính mình hậu bối, bị một ngoại nhân giết chết đâu. Cho nên lúc này, hắn mới sẽ ra tay. Dừng tay đi, miêu mộ tiên, ngươi thắng. Nam cung tiên ông thanh âm, ở trong hư không vang lên. Mà theo đạo thanh âm này rơi xuống, Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem chính mình ngũ hành thần thương thu vào. Bởi vì Bạch Vũ đạo này công kích không có đánh ra ngoài, bị Nam cung tiên ông cấp ngăn trở chặt lại. Nhưng là hiện tại Nam cung Hạo bọn họ công kích, lại là không có bất kỳ người nào đi giúp Bạch Vũ đỡ được. Bọn họ hiện tại vốn chính là chuẩn bị chính mình tiếp Bạch Vũ cái này hai đạo công kích cho nên tại bạch vũ công kích biến mất về sau, bọn họ trực tiếp đem chiêu thì chiêu, cũng không có đem một chiêu này thu hồi lại. Lúc này nam cung hạo nhìn lấy bạch vũ, trong ánh mắt có một vệt vẻ oán độc thoáng hiện. Bởi vì vừa mới nam cung tiên ông ở trước mặt tất cả mọi người trước nói miêu mộ tiên thắng. Phải biết hắn nam cung hạo cũng là một vị thiên chi tiêu tử, hắn là thần vương tam trọng cảnh thực lực, bạch vũ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực, mà lại nam cung hạo sau lưng. Thế nhưng là còn có một vị khắc thần vương tam trọng cảnh cường giả, một vị thần vương nhị trọng cảnh cường giả, cùng hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Nhưng là, coi như là như vậy tổ hợp, liền Bạch Vũ năm chiêu đều không tiếp nổi. Bạch Vũ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh, cái này không thể không nói, là một loại thật sâu trầm trọng. Thiên phú anh tài. Thiên tài chân chính, không chỉ có thiên hội ghen ghét, liền xem như còn lại người có thiên phú đều sẽ ghen ghét. Một thiên tài, liền có thể tạo nên một thời đại, để một thời đại đức gãy để một thời đại còn lại sở hữu thiên tiêu, đều im lặng tất xác, thành vì người nọ vật làm nền. Mà bây giờ Nam Cung Hạo, thì hoàn toàn biến thành Bạch Vũ vật làm nền. Hiện tại trong đầu góc của hắn mặt, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết chết Bạch Vũ. Vô luận dùng phương pháp gì, chỉ có Bạch Vũ chết rồi, hắn có thể đầy đủ giải trừ tâm ma của mình, để được bản thân tại tu đạo trên đường này, đi được càng xa, bằng không, một khi có Bạch Vũ tại, tương lai của hắn, đem không có bất kỳ cái gì hy sinh. Bởi vì Bạch Vũ đã cắt đứt hắn con đường phía trước, Bạch Vũ cũng là tâm ma của hắn. Động thủ. Nam Cung Hạo hét to. Nhưng là kỳ thật tại hắn hét to trong nháy mắt, cả người hắn liền đã hướng về Bạch Vũ xung phong liều chết tới. Hắn hiện tại cả người dường như nhân gian hóa một đồng dạng, sau đó hắn người mang kiếm, hóa thành một đạo hoa mỹ ánh sáng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chuyển sau lưng phía sau lưng đâm tới. Lao đại cẩn thận. Phía dưới Nưu Tiểu Khai ánh mắt lớn nhất nhọn, hắn trong chớp nhoáng này, trực tiếp hướng về Bạch Vũ quát. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng, bởi vì cơ hồ ngay tại châu không này gửi lời chào lễ lên tiếng đồng thời, hắn liền nghe đến sau lưng tiếng xé gió, lúc này hắn thậm chí không kịp quay người, càng không kịp tế ra ngũ hành thần thương tới. Bất động như sơn, Bạch Vũ trong nháy mắt nguy có thể đánh tới, cũng chỉ có một chiêu như vậy mà thôi, đây là một chiêu phòng ngự tính đại chiêu. Ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, trên người hắn, trong nháy mắt thì nhảy lên một cỗ hào quang màu vàng đất. vậy. Thế mà liền xem như bạch vũ trên thân dâng lên một tầng đất hào quang màu vàng nhưng là nam cung hạo một kiếm này quá sắc bén nam cung hạo vốn là có thần vương tam trọng cảnh thực lực hiện tại hắn chui này bảo kiếm cũng là thần vương cấp bậc mà bây giờ bạch vũ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh nhưng mà này còn là tại bạch vũ không có chuẩn bị tình huống dưới cho nên nam cung hạo một kiếm này trực tiếp đâm vào bạch vũ chỗ sau lưng chẳng qua là khi kiếm của hắn đâm vào bạch vũ phía sau lưng ước một tấc sâu về sau liền rốt cuộc cắt không tiến vào. Bởi vì Bạch Vũ đục thân vốn là cường đại, lại thêm hắn dùng tới bất động như sơn một chiêu này, cái này khiến Nam Cung hạo một chiêu này, cơ hồ là không công mà lui. Đồ hốt hướng. Đột nhiên, Nam Cung Vân Thành ở phía dưới mắng to một tiếng. Hiện tại Bạch Vũ thắng về sau, Nam Cung hạo vậy mà không để ý liêm sỉ, đối Bạch Vũ tiến hành đánh lén, cái này khiến đến Nam Cung Vân Thành có một loại lên cơn giận dữ cảm giác. Bạch Vũ hiện tại hiện tại thế nhưng là bọn họ Nam Cung ra niềm hy vọng liền xem như bọn họ Nam Cung gia lại tham chiến bảy vị tuyển thủ, cũng không có bị Nam Cung Vân Thành cấp làm thành hy vọng. Nếu như không phải hiện tại Nam Cung Tiên Ông ở chỗ này, Nam Cung Vân Thành hiện tại cũng muốn trực tiếp đem Nam Cung Hạo một trưởng vỗ chết rồi. Súc sinh. Thế mà, ngay tại Nam Cung Vân Thành mở miệng về sau, Nam Cung Tiên Ông đột nhiên nổi giận nói, hắn không nghĩ tới, chính mình Nam Cung gia người, tố chất đã vậy còn quá thấp, thua về sau, còn muốn tiến hành đánh lén. Đây quả thực là mất hết bọn họ Nam Cung gia mặt. Mà lại, theo bạch vũ xuất thủ, hắn trong nháy mắt liền ý thức được bạch vũ cường đại cùng tầm quan trọng. Lúc này, hắn căn bản cũng không cần những người khác xuất thủ, bởi vì hắn chính mình đã xuất thủ. Nam cung tiên ông nhất trưởng đánh ra, bàn tay của hắn, phảng phất như là vô cùng có linh tính bình thường, sau đó hắn nhất trưởng liền trực tiếp hướng về Nam cung hạo bắt tới. Nam cung hạo thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hắn liền trực tiếp bị Nam cung tiên ông nhất trưởng cấp bóp nát. Bóp nát Nam cung hạo về sau. Nam Cung Tiên ông vẫn là biến đến như thế không buồn không vui, dường như vừa mới hắn làm, chỉ là bóp chết một con jun dế đơn giản như vậy. Sau đó Nam Cung Tiên ông mở miệng nói, "Nam Cung gia tất cả mọi người nghe lệnh, hiện tại Miêu Mộ Tiên chính là chúng ta thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, bất luận cái gì Nam Cung gia trẻ tuổi bối phận người, đều không cho đối Bạch Vũ động thủ, một khi người này đối Bạch Vũ động thủ, cũng là đối với ta Nam Cung Tiên ông khiêu khích, ta Nam Cung Tiên ông cho dù là liều mạng đầu này mạng ra." cũng sẽ cùng làm cho hắn hối hận đi vào hồng hoang đại địa phía trên. làm nam cung tiên ông ý thức được bạch vũ giá trị về sau, hắn trong nháy mắt thì cải biến đối bạch vũ cách nhìn. miêu mộ tiên, ngươi không sao chứ? lúc này mộ dung vũ nhi lại là cái thứ nhất bay về phía bạch vũ người, trong lòng của nàng một mực sách tâm treo gánh, lo lắng bạch vũ thật xảy ra chuyện gì. chẳng qua là khi bay tới gần bạch vũ về sau, nàng mới một lần nữa yên tâm xuống tới, bởi vì hiện tại bạch vũ căn bản cũng không có khác biệt gì. Chỉ là phía sau lưng của hắn, còn cắm một thanh kiếm mà thôi. Đến mức kiếm chủ nhân Nam Cung Hạo, cũng sớm đã bị Nam Cung Tiên Ông cấp bóp nát. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Tuy nhiên cùng Nam Cung Tiên Ông không quen, nhưng là Bạch Vũ hiện tại hay là không muốn nhận không người ân huệ. Sau đó Bạch Vũ nhìn đến Nam Cung Tiên Ông một mực tại nhìn chính mình. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, tiền bối, một thanh này bảo kiếm, vạn bối thì nhận, vạn bối nhất định lấy bảo kiếm này vì tình táo, về sau càng là thời điểm mấu chốt, càng không thể khinh địch Ngao nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt, tràn đầy kinh bỉ, Bạch Vũ đây rõ ràng cũng là muốn đem một thanh này thần vương cấp vũ khí cấp theo vì đã có. Chương 862, đến trận đấu hiện trường ở Z. Lúc này, Nam Cung Tiên Ông tự nhiên không thể nói cái gì, chỉ là một thanh bảo kiếm, còn không đáng được hắn chú ý. Vừa Bạch Vũ đã đã chứng minh chính mình, chẳng như vậy Vũ có thể mang khả năng tới tính, so một thanh bảo kiếm lớn gấp 10 lần, gấp trăm 100 lần, nghìn lần vừa liền xem như Nam Cung hạo đánh lén Bạch Vũ liền trực tiếp bị Nam Cung tiên ông nhất trưởng cấp đập chết, có thể thấy được hiện tại Bạch Vũ tại Nam Cung ra địa vị, cao bậc nào. Bất quá Bạch Vũ lại cũng không cảm giác đến địa vị của mình có cao như thế. Hắn đối với những thứ này đại môn phiệt thế gia người, hiểu rất rõ bất quá, những người này vĩnh viễn lấy lợi ích làm trọng, một khi lần thi đấu này về sau, không thể nói được Nam Cung thế gia thì lại đối phó Bạch Vũ. Đây cũng là rất có thể sự tình. Trừ phi đến lúc đó Bạch Vũ thật vì Nam Cung Thế gia sử dụng, không phải vậy Bạch Vũ dạng này một cái ngoại tính người, không có khả năng thật dung nhập vào Nam Cung gia tộc đi. Đương nhiên, một khi đến lúc đó Bạch Vũ bọn người vì Nam Cung Thế gia sử dụng về sau, 10 năm về sau thi đấu, nói không chừng cũng là mộ dung vũ nhi đám người thiên hạ. Hiện tại mấy người đều là thần vương nhất trọng cảnh, như vậy 10 năm sau, ba người bọn họ, nói không chừng cũng là thần vương nhị trọng hoặc là tam trọng cảnh dáng vẻ, nếu như vậy. Bọn họ còn có thể tham gia lần tiếp theo thi đấu, cái này sẽ còn vì Nam Cung gia tộc mang đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ha ha, chỉ cần bạch tiểu hữu đưa thích, trôi này bảo kiếm sẽ là của ngươi. Nam Cung tiên ông liếc vụ ánh mắt, càng phát ra hiền lành, thì liền Nam Cung tiên Châu. lúc này đối với bạch vũ, cũng không phải là tràn đầy lớn như vậy cam thủ. Nam Cung hạo mặc dù là nàng trực hệ hậu nhân, nhưng là một cái chỉ là trực hệ hậu nhân, cung gia tộc phát triển đến so sánh, thì lộ ra cũng không phải trọng yếu như thế. Bạch Vũ tự nhiên không khách khí đem bảo kiếm thu trong túi, đến trong tay hắn đổ vật, muốn hắn lại phun ra, cái kia cơ hột thì là chuyện không thể nào. Chúng ta đi. Nam cung tiên ông hô to, sau đó hắn trực tiếp mang theo mọi người, hướng về Thánh Sơn cực tốc bay đi. Bất quá một lát, mấy người liền đạt tới Thánh Trân núi. Lần này tham gia trận đấu người, đều là tông môn người, mà lại loại này trận đấu, người bình thường là không thấy được, nhưng là mỗi cái trong tông môn, vẫn còn có chút dẫn đội nhân vật. Cũng tỷ như Nam Cung Thế Gia Nam Cung Tiên Ông, Nam Cung Tiên Châu còn có Nam Cung Vân Thành những người này. Lại thêm dự thi tuyển thủ, hiện tại Thánh chân Núi, đã là có vẻ hơi trật trội. Đứng lại, người nào? Nơi này là một phương đặc thù không gian, này phương không gian, là chuyên môn dùng để tham dự tranh tài người sử dụng, mà này phương không gian, chỉ có một cái đặc thù lối vào, cái này cửa vào, có người đặc biệt cầm giữ, bất luận một vị nào muốn muốn người tiến vào bên trong, đều phải nghiệm minh thân phận của mình. Ngươi tốt, ta là Nam Cung Thế Gia Nam Cung Tiên Ông, đặc biệt dẫn ta ra tộc hậu bồi tới đây tham gia trận đấu. Nam Cung Tiên Ông lúc này lộ ra vô cùng hữu lễ, tuy nhiên nơi này hộ vệ chỉ là chỉ là thần vương nhất trọng cảnh cường giả, nhưng là Nam Cung Tiên Ông có thể không dám thất lễ, bởi vì đây là Thánh Sơn Người. Tại toàn bộ Thánh Thành, mặc kệ thế lực của ngươi cường đại đến mức nào đều là không thể nào mạnh hơn Thánh Sơn. Làm Nam Cung Tiên Ông nói thân phận của mình về sau, hộ vệ liền bắt đầu đối Nam Cung Tiên Ông bọn người thông lệ kiểm tra. Đến mức bạch vũ bọn người, đồng dạng cần tại sổ ghi chép báo cáo chuẩn bị. Các ngươi tối nay tham gia trận đấu chính là người nào, đều nhất nhất tiến lên đây. Làm nghiệp minh hết tất cả mọi người thân phận về sau, hộ vệ mới mở miệng nói. Nam cung tiên ông biết, đây là nhất định phải đi quá trình, sau đó hắn nhìn lấy mọi người, mở miệng nói, tất cả mọi người đi ra. Sau đó bạch vũ, mộ dung vũ nhi, ngao bọn người, đều nhất nhất đứng dậy, đương nhiên, cùng lúc đó, đứng ra, còn có nam cung gia người. Sau đó những người này trực tiếp đứng thành một loạt, hộ vệ xuất ra một cái đặc thù ngọc giản, sau đó hắn đem linh lực đưa vào cái này một mai trong ngọc giản, ngọc giản trong nháy mắt phát ra một đạo ánh sáng nu hòa, đem bạch vũ bọn người đều bao bọc ở bên trong. Bạch vũ đông nhiên ở giữa, cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng tại đối thân thể của hắn tiến hành phân biệt, nhưng là hắn đã sớm chuẩn bị, lúc này hắn trực tiếp lựa chọn không đi chống cự. Bởi vì bạch vũ biết, đây là thành giống giản, chuyên môn ghi chép một người tướng mạo. Các vị đi theo ta. Tại xác định Bạch Vũ bọn người không có vấn đề về sau, vị này hộ vệ liền trực tiếp mang theo Nam Cung Tiên Ông tiến nhập bên trong. Đây cũng là căn bản cũng không cần hộ vệ này mang Nam Cung Tiên Ông bọn người, hiện tại chỉnh cái nội bộ thế giới, đều đã quy hoạch xong. Bởi vì mỗi 10 năm một lần trận đấu, thứ tự cơ bản không có biến hóa, Nam Cung Thế ra bài danh, một mực là tại hạng 12 bên. Hạng 1 tự nhiên là Thánh Sơn không thể nghi ngờ, mà thứ 2 đến 5 tên, đều là Tông Môn Người Vật. Về phần bọn hắn sáu đại gia tộc, Nam Cung gia tộc, chỉ có thể đứng vào cái thứ 5 gia tộc mà thôi. Cho nên Nam Cung thế gia vị trí, kỳ thật đã sớm kết thúc. Bất quá đây là hộ vệ này nhất định phải an bài. Cái này nội bộ không gian, hiển nhiên so phần ngoài không gian, muốn lớn hơn rất nhiều rất nhiều, nơi này dường như cũng là áp súc một cái tiểu thế giới đồng dạng. Sau đó hộ vệ vỗ tay một cái, trong ngáy mắt thuần một sắc đi tới 10 cái so sánh thanh tú nữ tử, những cô gái này đều là thuần một sắc cách gắn mặc. Tuy nhiên các nàng không là mỹ lệ phi thường, nhưng nhìn nhưng cũng cho người ta một loại thay mắt một cảm giác mới. Nam cung tiên bối, những người này cũng là tại trận đấu trong lúc đó chiếu cố người của các ngươi, có gì cần, cứ việc cùng bọn hắn phân phó là được rồi. Vị này hộ vệ vừa mới rứt lời, đột nhiên, theo cái này một đám nữ nhân bên trong trong nháy mắt thì chui ra một người đến, người này nhìn lấy Nam cung tiên ông, mở miệng nói, Nam cung tiên bối, ta là các nàng đội trưởng, ta gọi trắng sen, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp phân phó ta. Vị này trắng sen, rõ ràng so với các nàng phải đẹp rất nhiều, nếu như nhất định phải ví von, vị này trắng sen, chỉ sợ so với thượng quan thanh, cũng không kém là bao nhiêu. Được, các ngươi lưu lại đi. Sau đó nam cung tiên ông để mọi người lựa chọn một người, chiếu cố bọn họ trận đấu trong lúc đó tất cả cần, bất quá bạch vũ lại là cự tuyệt. Hắn không cần người khác chiếu cố, bí mật trên người hắn cũng không ít, nếu quả thật để những nữ nhân này chiếu cố, thì lộ ra vô cùng không tiện. Miêu đại ca, không bằng liền để thanh nhi chiếu cố ngươi đi. Thượng quan thanh mở miệng nói. Thượng quan thanh lúc này cũng theo tới, mà Nam Cung Vân Thành để cho nàng theo tơi ý tứ, vốn là vì cùng Bạch Vũ đánh cảm tình bài. Lúc này trông thấy thượng quan thanh nói như vậy, Bạch Vũ lại là nhẹ gật đầu. Hắn có một số việc cũng sát thực cần muốn đi làm, nhưng là dùng thánh sân người, hắn tổng không phải đặc biệt yên tâm, mà tại toàn bộ Nam Cung thế gia bên trong, hắn một cái duy nhất còn được cho yên tâm người, cũng là thượng quan thanh người này. Đi thôi. Ta trước mang mọi người đi đặt chân, thế mà mọi người có thể ra ngoài nhận thức một chút nơi này này hắn tuổi trẻ tuấn kiệt, đây đối với các ngươi về sau, có chỗ tốt. Nam Cung Tiên Ông sau khi nói xong, thì hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi xa bay nhanh mà đi, mọi người thì là theo sát mà lên. Nam Cung Thế ra vị trí, là một ngọn núi, cả ngọn núi, to to nhỏ nhỏ, có mấy trăm tòa động phủ tồn tại, bất quá Nam Cung Tiên Ông bọn người tự nhiên sẽ an bài cấp mọi người tốt nhất động phủ tu luyện. Miêu Tiểu Hiếu Không bằng ngươi thì ở trên cao nhất cái này một tòa động phủ thế nào? Hiện tại Miêu Mộ Tiên có thể nói là toàn bộ Nam Cung gia tài thần đồng dạng tồn tại, Nam Cung Tiên ông tự nhiên muốn thật tốt cùng bái. Chương 863, tranh giành tình nhân. Bạch Vũ tự nhiên không có ý kiến gì, hắn ở nơi nào cũng không đáng kể. Nếu như bây giờ Nam Cung Thế gia an bài cho hắn chỗ ở, hắn tự tuyệt, ngược lại sẽ làm cho Nam Cung gia tâm lý đối với hắn phòng bị. Cho nên hắn vui vẻ thụ chi. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi bọn người Theo thứ tự được an bài ở phía dưới trong động phủ, đến mức Nam Cung Tiên Ông bản thân, chính hắn thì là tùy tiện tìm một tòa động phủ và ở. Tuấn Kiệt, miêu mộ tiên bọn họ thật quá mức, bọn họ thật cho là bọn họ thì vô địch sao. Lúc này Nam Cung gia bảy vị huynh đệ, trong nháy mắt thì tụ ở cùng nhau. vừa Nam Cung Tiên Ông tại thời điểm, bọn họ không dám nói gì, bởi vì cái này thời điểm, bọn họ khiêu khích bạch vũ, thì tương đương với là khiêu khích Nam Cung Tiên Ông. Nam Cung Hạo bị Nam Cung Tiên Ông nhất trào bóp chết xuống tràng chính ở chỗ này bày biện. Lúc này bọn họ cũng không dám tiếp xúc Nam Cung tiên ông mi đầu. Nhưng là hiện tại mấy người bí mật ở chung một chỗ, liên bắt đầu đối bạch vũ bất mãn lên. Phải biết, bọn họ bảy người mới là Nam Cung thế gia chính thống, bọn họ làm sao nhẫn tâm nhóm người mình địa vị, so một ngoại nhân còn chưa đủ đâu. Hắc hắc, cũng không phải, Nam Cung hạo phế vật kia, ta đánh bại bọn họ liên thủ, cũng không phải việc khó gì tình, đáng đời hắn ngu xuẩn, bị lao tổ giết đi. Lại có một người mở miệng nói, ha ha, Tuấn Thành Huynh, hắn tự nhiên ngu xuẩn, nhưng là chúng ta thì không đồng dạng. Tuy nhiên Thượng Quan Thanh là Nam Cung Thanh thiên vị hôn thê, nhưng là thể chất của nàng còn tại đó, còn lại tông môn hoặc là gia tộc, nhưng có mấy vị đều đối Thượng Quan Thanh có hứng thú. Ngươi nói muốn là chúng ta bây giờ hướng ngoại giới nói Thượng Quan Thanh tại hầu hạ miêu mộ tiên, hội có kết quả như thế nào? Tất cả mọi người nghe được Nam Cung Thanh Tú Hồng nói chuyện, ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Ha ha, Tuấn Thành Huynh, chủ ý này thật sự là thật là khéo. Không tệ, không tệ, chúng ta đổi cứ làm như vậy đi, chúng ta không tự mình xuất thủ, giết người ở ngoài ngàn hẳn giảm, thật sự là mưu kế hay. Bạch Vũ tự nhiên không biết hắn đã bị người châm đúng rồi. Lúc này hắn chả đang bố trí lấy động phủ của mình. Cái này lại không phải hắn đang bố trí, mà chính là Thượng Quan Thanh đang bố trí. Bởi vì Thượng Quan Thanh là một nữ nhân nguyên nhân, cho nên nàng tự nhiên đối khuê phòng của mình yêu cầu là tương đối cao, mà lại mộ dung Vũ như vậy mà không muốn động phủ của mình muốn chạy tới cùng Bạch Vũ cùng một chỗ tu luyện. Trong lúc này, có bao nhiêu cái ý tứ, Bạch Vũ cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ là sợ ta hòa thanh nhi phát sinh cái gì? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, bất quá loại ý nghĩ này chỉ là trong lòng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, hắn tin tưởng mộ dung Vũ Nhi không phải hẹp hòi như vậy người. Mộ dung Vũ Nhi lại có phải hay không người hẹp hòi, nhưng là quan hệ đến cảm tình, nàng làm nữ nhân cũng không thể không hẹp hòi. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nàng là sợ bạch vũ thật cùng thượng quan thanh phát sinh chút gì, mộ dung tỷ tỷ, làm sao? ngươi là lo lắng ta cùng giống phát sinh cái gì không? hiển nhiên thượng quan thanh cũng không phải dễ đối phó, mỗi mỗi của nàng rời đi, mà hết thể này lên từ đều là bạch vũ, thượng quan thanh mặc dù biết bạch vũ đối với nam cung gia trận đấu trọng yếu hơn, nhưng là trong lòng vẫn là cất giấu một vệt hoàn khí, mà lúc này nàng trực tiếp đem cái này hoàn khí tái gia đến mộ dung vũ nhi trên thân. Ha ha, làm sao có thể? Thanh Nhi muội muội muốn là ưa thích nhà ta miêu mộ tiền, ngươi đều có thể đuổi theo, có điều hắn cũng không phải cái gì nữ nhân đều để ý. Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng, trong lời của nàng tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, nhưng là ngữ khí của nàng cùng nàng, lại là có chút không tương xứng. Được à, đây là ngươi nói để cho ta đuổi theo, ta còn không tin, ta thượng quan thanh muốn đổ vật, là không có được, không nói trước mỹ mạo vấn đề, chỉ sợ sẽ là thể chất của ta, cũng không phải là giống có thể cự tuyệt, ngươi nói nếu như ta nói cho giống chỉ cần hắn nguyện ý cùng ta song tu, thực lực của hắn lập tức có thể đến thần vương ba trọng cảnh giới, ngươi nói giống sẽ nghĩ như thế nào?" Mộ Dung Vũ nhíu mặt, thì là hơi đổi. Đối với Bạch Vũ, nàng là có mấy phần hiểu rõ. Hiện tại Thượng Quan Thanh, mỹ mạo cũng so với nàng không kém là bao nhiêu, nếu như Thượng Quan có thể trong nháy mắt giúp Bạch Vũ tăng lên một trọng thực lực, Bạch Vũ chưa hẳn sẽ không cân nhắc. Bởi vì Bạch Vũ ưa thích vơ vét của cải, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là chỉ có số ít cái những người khác biết. Bạch Vũ muốn những thứ này cái gọi là thiên tài địa bảo, thì cũng là vì tăng lên thực lực của mình mà thôi, mộ dung Vũ Nhi tự nhiên là một người trong đó. Hiện tại nếu có đường tắt có thể làm cho đến bạch Vũ tăng lên thực lực của mình, chẳng như vậy Vũ chưa hẳn sẽ không đồng ý, quan trọng vẫn là, đây là thượng quan thanh tự nguyện. Ha ha, thật sao? Ngươi đi thử xem. Mộ dung Vũ Nhi khuôn mặt, đã có chút phát lạnh. Nếu như thượng quan không biết tiến thối, không thể nói được mộ dung Vũ Nhi chỉ có đối thượng quan thanh làm những gì. Mộ Dung Vũ Nhi bình thường so sánh dịu dàng, nhưng là vậy là không có người chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng. Một khi những người này chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng về sau, nàng chưa chắc sẽ dịu dàng, mà càng là ôn nhu nữ nhân. Một khi bạo phát, vậy tuyệt đối so một ngọn núi lửa bạo phát còn còn đáng sợ hơn. Thử một chút thì thử một chút. Thượng Quan Thanh Dương lên chính mình cao ngạo đầu lâu, lộ ra nàng trắng đoan cái cổ. Hiện tại Thượng Quan Thanh phảng phất như là cái kia cao ngạo nhất thiên nga trắng đồng dạng. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này Bạch Vũ đang chuẩn bị ra ngoài đi một chút, hắn muốn nhìn một chút nơi này có không có thị trường giao dịch. Một sau khi đi ra, hắn đống nhiên ở giữa, liền phát hiện hai nữ sắc mặt đều có một chút không đúng. Hắn cảm giác phản phất là có hỏa sơn liền muốn bạo phát đồng dạng. Nhưng là hai nữ đều là người thông thuệ, hai người trong âm thầm tranh giành tình nhân, nhưng là không có nghĩa là hai người hội coi như Bạch Vũ mặt như này. Một khi coi như Bạch Vũ mặt như này, vậy chuyện này, thì hoàn toàn biến đến tính chất. Cho nên lúc này hai nữ vậy mà hiếm thấy dường như đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, lập tức hai người đồng thời gật đầu, đồng thời mở miệng nói, chúng ta cũng không nói gì. Bạch Vũ tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là hai nữ không nói, hắn cũng không miễn cưỡng. Vũ Nhi, ta chuẩn chuẩn bị ra ngoài đi một chút, muốn cùng ta cùng một chỗ sao. Mộ dung Vũ Nhi nhìn lấy thượng quan thanh, trong nháy mắt lộ ra một tia đắc ý cười đến, thậm chí khỏe môi của nàng, đều vẽ lên một vệ người thắng lợi độ cong đến. Bộ dáng kia phảng phất là tại nói cho thượng quan thanh, chính mình là người thắng lợi đồng dạng. Thượng quan thanh làm sao lại yếu thế, lúc này nàng mở miệng nói, giống, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao. Thượng quan thanh ánh mắt như nước long lanh biết nói chuyện, nàng lúc này hai mắt thấy bạch vũ, bạch vũ bị cái này một đôi ánh mắt cơ hồ cấp manh hóa, lúc này hắn vậy mà lên không nổi chút nào cự tuyệt chi tâm. Sau đó bạch vũ khẽ gật đầu, mở miệng nói, được, thanh nhi cũng cùng một chỗ tốt, ta khả năng cũng xác thực cần ngươi làm bạch vũ câu nói này ra miệng về sau mộ dung vũ nhi mặt trong nháy mắt cũng có chút khó coi vừa nàng còn tại đắc ý kết quả hiện tại thượng quan rõ ràng cũng muốn đi theo đi lúc này mộ dung vũ nhi mặt trong nháy mắt phát lệnh mở miệng nói được rồi ta không đi miêu mộ tiên ngươi để thượng quan thanh bồi ngươi đi đi thanh âm của nàng lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm bạch vũ đông nhiên ở giữa phát hiện không khí này có chút không có đúng còn bên cạnh thượng quan thanh Lại là mở miệng lần nữa, mộ dung tỷ tỷ, ngươi có thể nghĩ kỹ, ngươi thật không đi sao? Nếu là không đi, Bạch Vũ ở bên ngoài phát sinh chút gì, sẽ không tốt. Thượng quan thanh ngoài sáng là nói Bạch Vũ muốn phát sinh cái gì, nhưng là mộ dung Vũ Nhi biết, cái này chỉ sợ là thượng quan thanh tại ám chỉ, chính nàng cùng Bạch Vũ muốn phát sinh chút gì. Đi thôi, ta đi. Mộ dung Vũ Nhi thái độ, trong nháy mắt tới 180 độ đại chuyển biến. Bộ dáng này, nhìn đến Bạch Vũ đều là hơi sướng sờ. Lúc này hắn nhìn một chút Thượng Quan Thanh, lại nhìn một chút mộ dung Vũ Nhi, một mặt ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. chương 864, đặc thủ thị trường giao dịch. Bạch Vũ tự nhiên là không biết hai nữ đang làm gì. Nàng một đại nam nhân, chỗ nào minh Bạch đây là hai nữ nhân tại tiến hành nữ nhân ở giữa chiến đấu. Mà lại hắn minh xác nói với Thượng Quan Thanh, chính mình đối nàng là không có biện pháp. Cho nên Bạch Vũ cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Thanh Nhi, trong này có cái gì đại hình thị trường giao dịch? Ta muốn đi giao dịch một chút đồ vật. Hiện tại Bạch Vũ trên thân có thể là có không ít vũ khí, mà những vũ khí này tự nhiên đều là mấy người bọn họ tại Nam cung thế gia kho vũ khí bên trong đoạt được. Những vũ khí này bọn họ không phát huy được tác dụng, hiện tại để ở chỗ này, đối bọn hắn cũng không có có chỗ tốt gì. Hắn còn không bằng đổi thành một số đan dược hoặc là linh thạch, cái này đối với bọn hắn chiến đấu kế tiếp hoặc là tu luyện đều sẽ đưa đến một cái trọng yếu tác dụng. Có a, đi, Miêu đại ca, ta dẫn ngươi đi. Sau khi nói xong, Thượng quan Thanh liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạy tới, khoác lên Bạch Vũ tay. Bạch Vũ cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn một mực làm Thượng quan Thanh còn có Thượng quan Nhã hai người là muội muội đối đãi, muội muội kéo ca ca tay đi bộ, là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng là cái này rơi vào mộ Dung Vũ Nhi trong mắt, thì có chút không giống. Hiện tại nàng thật nghĩ cứ vậy rời đi, không muốn xem lấy Thượng quan Thanh ở chỗ này đắc ý, nhưng là nàng nghĩ lại, lại thật sợ Thượng quan Thanh cùng Bạch Vũ ở giữa phát sinh chút gì. Loại ý nghĩ này rất xoắn xuýt. Đây là tại trước kia đều chưa từng có sự tình. Bất quá trước kia là Mộ Dung Vũ Nhi không có cảm giác được một loại nguy cơ, hiện tại Thượng Quan Thanh Nhi ngay tại trước mặt, nàng cảm thấy một loại nguy cơ. Mộ Dung Vũ Nhi một mực đem Bạch Vũ coi là chính mình món đồ riêng tư, cho nên nàng không có đem Bạch Vũ để ở trong lòng. Hoặc là nói, nàng đương nhiên cho rằng Bạch Vũ chính là mình, sẽ không chạy mất. Nhưng là hiện tại xuất hiện một cái Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã, cái này khiến cho nàng trong nháy mắt cảm giác được đồ vật của mình cũng là khả năng bị người khác cướp đi mà dưới loại tình huống này nàng trong nháy mắt thì để cao cảnh giác miêu mộ tiên chúng ta đi thôi mộ dung vũ nhi phát hiện mình cùng bạch vũ trung đụng thời điểm vậy mà cũng không nhiều chí ít bọn họ còn không phải giống chân chính đạo lữ như vậy chí ít các nàng vẫn chưa ra khỏi một bước kia lúc này mộ dung vũ nhi trực tiếp kéo bạch vũ cái tay còn lại mở miệng nói bạch vũ trong nháy mắt thì kỳ quái hắn mở miệng nói Vũ Nhi, ngươi hôm nay thế nào? Trước kia mộ dung Vũ Nhi, thế nhưng là không sẽ chủ động đi dắt tay của hắn. Không có gì, miêu mộ tiên, ta nhớ nhà, chúng ta cái gì thời điểm hồi hoang Mạc Chi thành đi, ta muốn đi gặp gia gia của ta, thế mà chúng ta lại đi gặp cha mẹ của ngươi thế nào? Tuy nhiên nàng cùng Bạch Vũ ở giữa đã xác định quan hệ, nhưng là vấn đề này, vẫn là đến trưởng bối trong nhà gật đầu một cái, tương đối tốt. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, phát hiện mình xác thực đã rất lâu chưa có trở về nhà. Hiện tại hắn sinh ở Miêu gia, người nhà họ Miêu đối với hắn tốt, làm vì con trai nữ, là cần phải về nhà đi xem một chút. Ừ, được, chúng ta tranh tài xong, liền trở về. Mộ Dung Vũ Nhi trên mặt, trong nháy mắt thì tràn đầy mê người quan mang, trông rất đẹp mắt. Đến mức thượng quan thành, thì là đem ngân nhà cơ hồ đều cấp cắn nát. Miêu đại ca, ngươi là muốn đi giao dịch, ta dẫn ngươi đi nơi này thị trường giao dịch đi. Tuy nhiên nơi này là đấu trường, nhưng lại là có lớn nhất thị trường giao dịch tồn tại. Bạch Vũ còn không hiểu, vì sao Thượng Quan Thanh là như thế nói, sau đó Thượng Quan Thanh cấp Bạch Vũ giải thích một phen, Bạch Vũ trong nháy mắt thì tỉnh ngộ lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại trận đấu, có gần 2 tháng, cái này gần 2 tháng, tất cả hậu bối chi người, đều sẽ cố gắng tăng lên thực lực của mình, nhưng là mỗi gia tộc hoặc là tông môn, tăng lên chính mình thực lực thiên tài địa bảo hoặc là đan dược là có hạn, mà lại một số liệu thương loại đan dược, những tông môn này chưa chắc là có thể mang toàn. Lúc này thời điểm. Những thứ này làm ăn người, tự nhiên đã nhìn thấy trong đó giá trị chỗ. Bọn họ cũng là bán một số người khác tông môn không có đan dược hoặc là thiên tài địa bảo một loại đồ vật, mà lại giá cả bán được kỳ cao. Nhưng là bọn họ không lo không có người mua, bởi vì liền xem như một số cỡ nhỏ tông môn, đều sẽ nghiêng lực lượng của mình, vì mình hậu bối mua một số bảo mệnh đan dược hoặc là tăng thực lực lên đan dược hoặc là thiên tài địa bảo chờ. Bởi vì một khi những thứ này hậu bối lấy được tốt thành tích, Như vậy bọn họ cái này tiểu tông môn đằng sau 10 năm, đủ khả năng lấy được tài nguyên tu luyện, đem về càng nhiều. Cho nên bọn họ tự nhiên muốn toàn lực đánh cược Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, giống vũ khí một loại, cũng là những thương nhân này làm ăn một cái trọng yếu nơi phát ra. Tuy nhiên những thứ này đến dự thi võ giả, đều có vũ khí của mình, nhưng là như vậy vũ khí, thật là thích hợp nhất vị võ giả này sao? Chẳng lẽ ngươi có thể cam đoan vũ khí của ngươi tại thời điểm chiến đấu không hư hào sao? không một lần nữa mua thêm mới vũ khí sao. Cho nên, nơi này đồng dạng có vũ khí thương nhân thị trường. Mà những thứ này, cũng là Thánh Sơn chỗ cho phép. Không khỏi như thế, Thánh Sơn vẫn là vô cùng chống đỡ những thương nhân này. Nguyên nhân rất đơn giản, những thương nhân này tới nơi này, nhưng là muốn đấu đầu. Đầu tiên là, ngươi muốn xuất ra có đầy đủ giá trị đăng dược, vũ khí hoặc là thiền tài địa bảo các loại tới nơi này. Tiếp theo, tới nơi này làm 2 tháng này buôn bán người cũng không ít. Bọn họ Thánh Sơn mỗi 10 năm từ nơi này rút ra làm, đều có thể hú chết người. Thánh Sơn cũng coi là một cái tông môn của mình, bọn họ phía dưới đồng dạng có một đám người muốn dưỡng. Đã có người muốn dưỡng, liền cần có tu luyện vật chất, mà những người này ở đây nơi này làm ăn, là có thể giải quyết bọn họ một đoạn thời gian rất dài tu luyện vật chất vấn đề. Thậm chí một số đại tông môn loại hình, đều sẽ tới nơi này làm ăn, bởi vì mỗi cái tông môn, đều có chính mình đặc thù thủ pháp luyện đan, phương pháp luyện khí các loại. Mà luyện chế ra tới đan dược hoặc là vũ khí, như vậy thì chỉ có nhất ra, không còn hai nhà, dạng này đan dược hoặc là vũ khí, liền sẽ bán được đặc biệt tốt. Mà ở trong đó lợi nhuận không gian, thường thường là phần trăm mấy trăm lần, bọn họ tự nhiên sẽ xu chi nhiệm vụ, tới nơi này kiếm tiền. Mỗi cái tông môn đều có chính mình ngoại môn, những thứ này ngoại môn, thì là phụ trách vì tông môn thu thập tài nguyên tu luyện. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, thì đã đi tới thị trường giao dịch. Chỉnh cái thị trường giao dịch. Vậy mà khoảng chừng năm đầu đường phố, Bạch Vũ hơi hơi một đoàn trừng, phát hiện cái này chỉnh cái thị trường giao dịch, chỉ sợ đủ có mấy chục giảm phạm vi, chỉ ít có 5.000 gia trở lên thương gia, bên trong hàng hóa, linh lang đầy dẫy Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là đan dược thị trường cùng vũ khí thị trường. Trừ ra những thứ này thị trường bên ngoài, còn có một số thị trường giải trí, buổi đấu giá những thứ này tồn tại. Trong này trận đấu có 2 tháng, tăng thực lực lên phương pháp, vẫn là tồn tại, mà lại không ít. Trong yếu nhất chính là Những võ giả này thời điểm tranh tài áp lớn, mà trận đấu trước bông lỏng, đồng dạng lộ ra đặc biệt trọng yếu. Nhất là đối với một số nam tính võ giả tới nói, trong này một số phục vụ, đây tuyệt đối là hội khiến cái này nam tính võ giả, như tại thiên đường đồng dạng. Trong này nổi danh nhất nhất ra cũng là lục phường. Đương nhiên, tất cả mọi người biết cái này lục phường là làm cái gì. Bạch vũ ba người vừa tiến vào cái này thị trường không lâu, trong nháy mắt thì có người theo sau. Lúc này một vị đầu lông mày răng lợi có trường thần linh cảnh giới võ giả tiểu chạy vội tới, lập tức đối với bạch vũ mở miệng nói, vị đại nhân này, không biết người muốn mua thứ gì. Tiểu nhân đối cái này thị trường giao dịch như lòng bàn tay, nhưng phẳng là người muốn, tiểu nhân thì có thể cho người làm ra. Trường 865, đột nhiên xuất hiện một kiếm. Người này khẩu khí không thể bảo là không lớn. Nhưng là ở chỗ này, chỉ cần linh thạch đầy đủ, còn thật không có những người này làm không được sự tình. Như loại này người. Chính là chỗ này trên thị trường một số tự do vũ khí, dựa vào vì võ giả chỉ đường mà phát tài. Hả, cái gì đều có thể làm đến? Bạch Vũ lông mày hơi nhíu, hiển nhiên cũng có mấy phần ngoài ý muốn, có điều hắn vẫn là trong nháy mắt liền bị vị này đầu lông mày răng lợi võ giả cấp hấp dẫn. Tuy nhiên Thượng Quan Thanh đối với nơi này hình thành có sự hiểu biết nhất định, nhưng là nơi này cụ thể bán cái gì, liền xem như Thượng Quan Thanh cũng không biết. Lúc này thời điểm liền cần có người tới cho bọn hắn dẫn đường. Người trước mắt chính là một người trong số đó không tệ đại nhân ngươi muốn cái gì đều có thể cho ngươi làm đến vị võ giả này mở miệng nói lập tức hắn nhìn một chút bạch vũ bên cạnh mộ dung vũ nhi cùng thượng quan thanh trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm lập tức hắn lộ ra chỉ có nam nhân mới hiểu nụ cười đến mở miệng nói đại nhân liền xem như ngươi muốn các nàng loại cấp bậc này nữ nhân ta cũng có thể cho ngươi làm tới hiện nhiên vị này người dẫn đường đem mộ dung vũ nhi cùng thượng quan thanh hai người coi là đồng dạng hồng trần nữ tử Dù sao hiện tại hai nữ đều kéo bạch vũ tay. Khu khu. Bạch vũ trong nháy mắt thì đánh gãy đối phương, hắn cảm giác đối phương lại nói đi xuống, đoán chừng mộ dung vũ nhi cùng thượng quan thanh hai người đều muốn bạo đi. Quả nhiên, ngay tại bạch vũ tiếng ho khan mới truyền lúc đi ra, mộ dung vũ nhi cùng thượng quan thanh thanh âm đồng thời vang lên, lập tức hai người gầm thét lên, cút. Đưa các nàng cùng những cái kia hồng trần nữ tử so sánh với, trong lòng hai người trong nháy mắt tràn đầy phẫn nộ. Bất quá hai người lúc này mới phát hiện vậy mà kéo bạch vũ tay, cái này ở đại sảnh đám đông phía dưới, sắc thực không thích hợp lắm, cho nên hai người trong nháy mắt liền đem tay của mình đem thả mở, sau đó hai người đồng thời nhìn bầu trời, đem làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng Được rồi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi tên là gì, ở chỗ này dẫn đường cho chúng ta đi. Bạch vũ hiện tại cũng không tiện thật để vị tiểu huynh đệ này rời đi, bởi vì hiện tại người dẫn đường cũng không nhiều, ngược lại, muốn mua đồ người lại là không ít. Vị tiểu ca này chỗ lấy chọn chúng Bạch Vũ, là bởi vì Bạch Vũ bên người có hai vị mỹ nữ cùng cùng một chỗ, vị tiểu ca này trong nháy mắt đem Bạch Vũ trở thành đại tông môn hoặc là đại gia tộc bại gia tử, như loại này người tiền, là dễ kiếm nhất. Chỉ là không muốn hắn nhào một cái mùi xăm xịt, vốt mông ngựa đập vào lão hổ phía trên. Tại mộ dung Vũ Nhi cùng thượng quan thanh hai người nổi giận thời điểm, hắn đều muốn rời đi, bây giờ nghe Bạch Vũ để hắn trở về, ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên. Đại nhân. Tiểu nhân dẫn đường, nhưng là muốn chuyên môn thu phí dụng, bên này nếu như các ngươi là bảo thiên, muốn một nghìn linh thạch, nếu như chỉ là giúp các ngươi mang nửa ngày đường, cái kia muốn sáu trăm linh thạch. Cái này phí dụng có thể không thấp, đối phương chỉ là nho nhỏ một vị thần linh tam trọng cảnh nhân vật, một ngày thu nhập một nghìn linh thạch, hai tháng, liền có thể kiếm lời sáu mươi ngàn linh thạch. Kỳ thật bạch vũ không biết là, bọn họ kiếm lời linh thạch, có thể không chỉ như vậy một chút, cái này thu bạch vũ phí dụng, là làm vạn nhất cân nhắc. Vạn nhất đến lúc Bạch Vũ không mua bất kỳ vật gì, hắn mới không phí công hồ, nhưng là nếu như Bạch Vũ một khi mua đồ vật, những thứ này chủ quán, là hội cho bọn hắn phân hoa hồng. Bọn họ là dẫn đường, muốn dẫn khách hàng đi cái nào cửa hàng, còn không phải miệng của bọn hắn định đoạt. Đương nhiên, bọn họ kiếm được nhiều, nỗ lực cũng nhiều, bọn họ như thế một điểm thấp thực lực, muốn trong này đến, nhưng là muốn cấp không ít người chuẩn bị. Bất quá chút tiền lệ này, đối với Bạch Vũ tới nói lại là không tính là gì. Bạch Vũ cũng biết đối phương không có hô chính mình, tuy nhiên Bạch Vũ thích tiền, nhưng là hắn cảm thấy, một khi tìm đúng người, hắn một hồi bán đi vũ khí, tiền kiếm được, sẽ chỉ so cái này càng nhiều. Được rồi, đây là một nghìn linh thạch, ngươi trước cất kỹ, ta chỗ này có mấy cái chuôi thần vương cấp vũ khí muốn bán, ngươi nhìn nhà kia cửa hàng thích hợp nhất. Bạch Vũ như thế hào phóng, làm cho vị này người dẫn đường ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên, sau đó vị này người dẫn đường cấp Bạch Vũ giới thiệu một chút về mình. Người này gọi là Trung Gia Cúc, một người nam nhân, đều giống như là một cái tên của nữ nhân, có điều hắn thói quen người khác để hắn trông, bởi vì hắn trong nhà xếp hạng. Mà lại bạch vũ càng là có mấy cái chôi thần vương cấp vũ khí muốn bán, một khi đem vũ khí này bán đi, như vậy hắn theo cửa hàng phía trên lấy được hồi báo, chỉ sợ đều là mấy chục ngàn linh thạch, hắn trong nháy mắt thì tinh thần tỉnh táo. Đại nhân, ta giới thiệu cho ngươi một cái chỗ, bảo quản vũ khí của ngươi có thể bán đi tốt giá cả tới. Hiện tại trông, là liều mạng là bạch vũ tuyên truyền. Sau đó hắn trực tiếp đem bạch vũ dẫn tới nhất gia gọi là thiên hạ đệ nhất trong phòng đấu giá. Nhà này bán đấu giá có thể gọi là thiên hạ đệ nhất, có thể thấy được này cuồng vọng. Thế mà ngay tại bạch vũ bọn người vừa mới chuẩn bị bán đấu giá trong nháy mắt liền bị người gọi lại. Đứng lại. Bạch vũ nghe được sau lưng có người gọi đứng lại, hắn là hắn không cảm thấy là gọi mình đứng lại, cho nên hắn cũng không có dừng lại. Người phía sau trong nháy mắt sắc mặt thì khó coi. Lúc này, lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, "Miêu Mộ Tiên, ngươi lô thai điếc sao? Đã ngươi lô thai điếc, ta giúp ngươi đem hắn nạo như thế nào?" Người này sau khi nói xong, vậy mà trực tiếp ở chỗ này thông qua bên hông trường kiếm, sau đó một kiếm hướng về Bạch Vũ sau lưng đâm đi qua. Bạch Vũ ra thịt trong nháy mắt phát lệnh, hắn hoàn toàn không ngờ rằng người này nói bắt kiếm thì bắt kiếm. Lúc này, kiếm của đối phương đã đến Bạch Vũ gần tới trước, Bạch Vũ hiện tại cũng không lo được gần tàng thực lực của mình, thực lực của đối phương không yếu. Nếu quả thật làm cho đối phương đánh trúng, hắn chưa chắc sẽ bình yên vô sự. Trọng lực thần tắc. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt bạo phát, mà đối phương hướng về Bạch Vũ đâm tới trong nháy mắt, đã mang theo một vẹn nụ cười dữ tợn, nhưng là trong chớp nhóm này, nụ cười của hắn trong nháy mắt đọc lại. Bởi vì hắn phát hiện, thân hình của hắn vậy mà trong nháy mắt này, chậm lại. Ngay tại hắn chậm lại trong nháy mắt, Bạch Vũ động. Quay người, hai ngón đều xuất hiện, kẹp ở trên thân kiếm. Lập tức Bạch Vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên thân kiếm bắn ra, người này liền bị đạn đến lào đảo lui lại hai bộ. Các hạ người nào? Bạch Vũ hiện tại đối với đối phương hơi hơi kiêng kỵ. Hắn không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương, mà chính là kiêng kỵ thân phận của đối phương. Ở chỗ này, thế nhưng là quy định không cho phép bắt kiếm, nhưng là đối phương gọi, như vậy thân phận của đối phương thì không phải bình thường. Mà lúc này đây nếu như hắn chém giết đối phương, cái kia chỉ sợ, hắn hội có vô cùng phiền phức giữ lấy. Hiện ở chỗ này tàng long hoa hổ, liền xem như hắn có thẩm phán chi lực, cũng chỉ có thể đầy đủ giết một người, hai người, nhưng là càng nhiều người đâu. Cho nên Bạch Vũ nếu như không cẩn thận ký ký, sau cùng cũng chỉ có một kết quả. Chết ở chỗ này, người của đối phương, có thần vương tam trọng cảnh thực lực, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình mang theo đánh lén nhất kích, lại bị Bạch Vũ cấp cả lại, Bạch Vũ hiện tại mới thần vương nhị trọng cảnh thực lực mà thôi. sơ thần. Lúc này thượng quan thanh mắt, đột nhiên, có một vệ kinh hại thoáng hiện. Bạch Vũ lập tức hướng về thượng quan thanh nhìn qua, lại nghe thượng quan thanh giải thích nói, cái này sở thần là sở gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tại toàn bộ sở gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều có thể xếp vào trước ba tồn tại. Sở gia Bạch Vũ biết, cũng là sáu đại gia tộc đứng đầu sở gia. Khó trách đối phương dám đối chính mình động thủ. Bạch Vũ trong lòng, âm thầm cảnh giác. Chương 866, sở thần mau lui lại. Nhưng là Bạch Vũ cũng không phải loại kia thói quen thua thiệt người. Mặc dù đối phương là sở gia người, Nhưng là nơi này là thế hệ trẻ tuổi tranh phong địa phương, liền xem như hắn đối với cái này sợ thần xuất thủ, như vậy cái này sợ thần trưởng bối cũng không có khả năng bởi vì sợ thần bại, thì thật đối Bạch Vũ xuất thủ. Bạch Vũ đối những gia tộc này chi tâm thái của người ta, năm chắc đến vô cùng đúng chỗ. Một khi hắn đem sợ thần cấp đánh bại, đối phương trưởng bối thì đi ra, như vậy đến lúc đó sở ra, đem biến thành toàn bộ thánh thành chê cười, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Càng là người của đại gia tộc, càng là muốn như vậy khuôn mặt Tuy nhiên không thể giết sở thần, nhưng là để sở thần thanh danh mất sạch, Bạch Vũ cũng là phi thường vui lòng. Đến mà không hướng mà lễ vậy. Hôm nay vấn đề này, Bạch Vũ cũng không sợ, sự tình là sở thần chọn trước lên, hắn nhiều nhất nói là tự chủ đánh trả mà thôi. Không có khả năng nhìn lấy mình bị giết, còn thờ ơ, cái kia là chuyện không thể nào. Mà lại hắn hiện tại thuộc về Nam Cung gia người, đồng dạng là lục đại thế gia người, tuy nhiên bài danh so sánh rửa vào sau, nhưng là gia tộc đẳng cấp, là cung cấp. Cho nên Sở Thần muốn cầm hắn sở ra hậu nhân thân phận tới áp chế Bạch Vũ, chỉ sợ hắn là phải thất vọng. Cái này Sở Thần tuy nhiên tại toàn bộ Sở gia thế hệ trẻ tuổi, có thể xếp vào ba vị trí đầu bên trong, nhưng là nghe lời này ý tứ, cũng chỉ là xếp tới người thứ 3 mà thôi. Mà Bạch Vũ thì lại khác, hiện tại hắn tại Nam cung thế gia trong lòng trọng yếu thành phần, tuyệt đối là đệ nhất. Tuy nhiên Bạch Vũ thần vương nhị trọng cảnh thực lực, tham gia chính là thần vương tam trọng cảnh trận đấu, nhưng là hắn tại Nam cung thế gia trong lòng địa vị Y nguyên không giảm. Bởi vì, Bạch Vũ sau lưng, thế nhưng là đứng đấy nhất cử chỉ, mặc kệ là tả Nguyệt, Mộ Dung Vũ Nhi, Ngao còn có Ngưu Tiểu Khai, bất kỳ người nào, cũng có thể tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hội vô địch tồn tại. Những người này là nam cung thế gia thắng được vô thượng vinh diệu, chỗ mấu chốt ở chỗ, những người này, đều chỉ nghe Bạch Vũ. Cho nên Bạch Vũ có chính mình lực lượng. Ngay tại hắn nói ra một câu nói kia về sau, hắn trực tiếp bước ra một bước, thẳng đến sở thần mà đi thật căn đảm, đã ngươi muốn tử, ta thành toàn ngươi. Sở Thần không nghĩ tới, Bạch Vũ vậy mà lại chủ động hướng về hắn giết tới. Lúc này, hắn trực tiếp một kiếm lấy ra, trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đạo kiếm quang chói mắt, cái này một đạo kiếm quang, phảng phất là một dòng sông dài đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ che mất tới. Bạch Vũ phát hiện, đối phương một kích này, vậy mà đặc biệt có kỹ xảo, hắn hiện tại nếu quả như thật hướng về Sở Thần đánh tới một chiêu này, như vậy hắn trong nháy mắt liền sẽ bị đối phương cấp quát chúng. Đối phương cũng không phải bình thường thần vương ba trọng cảnh giới cường giả, nếu như hắn bị quét trúng cũng sẽ có vẻ vô cùng chật vật. Cho nên Bạch Vũ thoát ra trở ra, hắn trường thương trực tiếp nhất thương điểm tại trên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt liền bị hắn điểm ra một cái hố to đến, mượn nhờ cái hố to này, hắn trong nháy mắt thì ra tốc bắn ngược đến không trung. Làm hắn lên tới không trung một cái đỉnh điểm thời điểm, lúc này hắn từ bỏ tự chủ ở trong hư không lơ lửng lực lượng, cả thể xác và tinh thần hắn bung lỏng tự thân, sau đó hắn trực tiếp tại đỉnh điểm cuốn ngược lấy hướng phía dưới rơi đến, sau đó hắn trực tiếp thay đổi vừa mới hạ xuống phương hướng, nghiêng nghiêng hướng về sở thần đánh giết tới. Sở thần ánh mắt ngưng lại, hắn phát hiện, bạch vũ cũng không phải là chỉ là hư danh. Tuy nhiên bạch vũ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực, nhưng là hắn phát hiện, so một số phổ thông thần vương tam trọng cảnh cường giả đều muốn khó giải quyết, hai người chỉ là ban đầu sơ giao thủ hai chiêu mà thôi, nhưng là sở thần không có nhặt được chút nào tiện nghi. Mà lúc này đây, bạch vũ một kích này. Trực tiếp cuốn ngược lấy hướng về sở thần đâm xuống dưới, sở thần nâng kiếm tiến lên, một đạo kiếm quang gọi ra, kiếm quang như hồng đồng dạng, hướng về bạch vũ mà đi. Bạch vũ dường như liệu đến đối phương có thể như vậy đồng dạng, lúc này hắn trực tiếp đem trọng lực thần tắc tác dụng tại trên người mình, sau đó bạch vũ hóa thành một đạo lưu quang, hướng về sở thần gai ngược xuống dưới. Trên mũi thương của hắn, có một đạo mạnh mẽ phi thường mũi thương, đạo này mũi thương dường như không gì không phá đồng dạng Cho dù là sở thần đạo này như hồng đồng dạng kiếm quang, đều thẳng tiếp bị đạo này mối thương, cấp đã bị đánh hai đoạn, sau đó Bạch Vũ thế đi không giảm, trực tiếp hướng về sở thần đánh xuống dưới. Lợi hại như vậy, sở thần trong ngáy mắt, lại có một loại sợ cảm giác. Bởi vì Bạch Vũ một mực vọt tới cực cao bầu trời, lại rót quyển mà quay về, lúc này, hắn tích lũy một loại cường đại thế, hắn là mang theo một loại thế mà đến, lại thêm chính hắn trọng lực thần tác, lại có thể gia tốc tốc độ của mình. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ một kích này, dị thường cường đại, đã cường đại đến liền sở thần đều đã biến sắc. "Phá cho ta!" Sở thần quát lớn, lập tức hắn trường kiếm đâm ra, trên mũi kiếm mang theo một cô u lam chi sắc. Đây là hắn thần tắc chi lực. Hắn chủ tu nước, cho nên chiêu thức của hắn bên trong mang theo nước đặc tính. Một chiêu này gọi là Kình Ngư khảm nước. Cái kia một loại nước cường đại lực, có thể đem bất kỳ vật gì cấp đâm xuyên. Nước là chí nhu. Bởi vì rút dao chém nước, nước càng chảy nước là đến nhọn, một khi nước kết thành băng, này trình độ sắc bén, thậm chí vượt qua bảo kiếm. Mà bây giờ sở thần, sử dụng ra, là nước cái trùng loại kia cuồng bạo cùng cường đại lực. Hắn sử xuất cái này sau một kích, mũi kiếm của hắn màu u lam, trong nháy mắt dường như thật là xông ra vô số hơi nước đồng dạng, theo trường kiếm của hắn cùng bạch vũ ngũ hành thần thương, thì bảo trì tại cùng một cái duy trì. Sau đó bạch vũ tay cầm ngũ hành thần thương trực tiếp hướng về đạo này hơi nước tập kích đi xuống. Sau đó hơi nước ào ào tản ra, mà Bạch Vũ thì tại cái này trong hơi nước từ từ giảm tốc. Bạch Vũ lúc này có một loại cảm giác, đó chính là hắn phản phất là đang đối mặt thác nước đồng dạng, mà hắn chỉ là một người bình thường đồng dạng, phải bay chạy thẳng lên. Hiện tại muốn hắn hướng về sở thần đâm đi qua, vậy mà dị thường khó khăn. Bạch Vũ trong nháy mắt xoay người một cái, một chân dẫm tại nước này sương mù phía trên, tiếp lấy hắn lần nữa đàng không mà lên. Phá cho ta Bạch Vũ quát lớn, lập tức hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng, sau đó hắn trường thường, đồng dạng là hóa thân ngàn trượng. Lúc này, bọn họ chiến đấu, trực tiếp đem phụ cận người cấp gây đi qua. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp rất là cuồng bạo nhất kích, trực tiếp bằng vào thân thể lực lượng, hướng về sở thần đập xuống, mà lại hắn ngũ hành thần thương phía trên, hiện tại thế nhưng là mang theo một cô đáng sợ trọng lực thần tác. Một kích này, đạt đến 40 triệu cân lực lượng. Một kích này đánh ra trong ngấy mắt, hư không dường như đều bóp méo đồng dạng. Đại hải vô lượng. Sở Thần tuy nhiên cảm thấy bạch vũ một kích này rất cường đại, nhưng là hắn nhưng là thần vương tam trọng cảnh cường giả, hắn sẽ không thừa nhận chính mình không bằng bạch vũ. Hắn đạo này công kích đánh ra về sau, theo này mũi kiếm bên trong, trong nháy mắt thì tràn ngập một cơn bão táp chi lực, làm cái này một cơn bão vang lên thời điểm, dường như thì có biển động thanh âm một chiều tiếp một chiều. Sau đó Sở Thần phía trước, trong nháy mắt có một loại ba đảo hùng dũng linh lực hướng về bạch vũ một kích này tới. Sở Thần mau lui lại. Đằng sau đột nhiên có âm thanh vang lên. Sau đó bạch vũ một kích này, trực tiếp đập vào cái này báo tắp linh lực phía trên. Sau đó đạo này phong bạo bị nện mở, phong bạo càng thêm cuồng bạo hướng về hai bên cuốn lên. Vô số người quan chiến, thậm chí đều kém chút bởi vì cố này linh lực mà đứng không vững. Tiếp lấy bạch vũ một kích này, trực tiếp hoàn toàn đem báo tắp linh lực đập ra. Sau đó hắn một kích này, thế đi không giảm hướng về sở thần đập xuống. Trường 867, bước lui. Sở thần lúc này, rốt cục sợ. Hiện tại hắn sử xuất một kích này đại hải vô lượng, vốn cho rằng có thể ngăn cản được Bạch Vũ. Nhưng là hắn phát hiện hắn tính sai, mà Bạch Vũ một kích này thế tới lại cực mãnh liệt. Cái này khiến hắn căn bản cũng không có phản ứng thời gian. Hiện tại hắn đành phải cứng rắn mở đầu ra, trực tiếp tụ tập vừa người lực lượng, đem kiếm hoành tại trước mặt, sau đó sau chiến thần, nhảy lên một cỗ màu u lam hộ chào tới. Oanh. Bạch Vũ một kích này không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp đánh vào sở thần bảo bối trên thân kiếm. Sau đó sở thần chỉ cảm thấy một cố cự lực đánh tới, sau đó hắn liền trực tiếp bị một kích này cấp đập ra ngoài. Chạn! Sở thần trong ánh mắt, lóe qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng tới. Nhưng là trong ngay mắt, sắc mặt của hắn lại là cùng biến. Bởi vì hắn phát hiện, bạch vũ tập kích tới đạo này công kích, vượt qua hắn tưởng tượng cường đại, bảo kiếm của hắn, đã bởi vì lực lượng khổng lồ tuột tay mà đi. Mà lại hắn hiện tại còn cảm giác, một cố lực lượng, dọc theo hai cánh tay của hắn, hướng về hắn trong cơ thể đánh tới. Hắn hổ cháo, lại là soạt soạt một tiếng, trực tiếp nổ nát ra. Sau đó Sở Thần trực tiếp bị một kích này cấp nện xuống đất, sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt tái nhợt vô cùng. "Ha ha, bảo kiếm của ngươi, ta vui lòng nhận." Sau khi nói xong, Bạch Vũ thân thủ ở giữa, liền trực tiếp vừa Sở Thần ném đi trên không trung bảo kiếm cấp cầm trong tay. Bảo kiếm này bên trong, trong nháy mắt thì truyền đến cố rễ rựa chi ý. Bạch Vũ biết, thần vương cấp bảo kiếm bên trong, đều đã có chính mình khí linh. Mà bây giờ sở thần cái này một thanh bảo kiếm, hiện nhiên là không tiếp thụ bạch vũ, cho nên cái này thần vương cấp bảo kiếm, mới có thể tự chủ giằng co. Cái này còn không phải chủ yếu, chủ yếu là, thanh kiếm này là nhận chủ, thuộc về sở thần, cho nên không có sở thần đồng ý, thanh kiếm này trên thân, là bám vào lấy sở thần lực lượng thần thức. Trừ phi thực lực của đối phương, so sở thần mạnh lớn rất nhiều, mới có thể cưỡng ép xóa đi sở thần lưu tại bảo bối trên thân kiếm thần hồn chi lực cho nên sở thần cũng không lo lắng thanh kiếm này rơi vào bạch vũ trên tay, bởi vì bạch vũ liền xem như đạt được cái này một thanh bảo kiếm, cũng không phát huy ra được thanh bảo kiếm này nên tác dụng. Bởi vì hiện tại bảo kiếm này, không phải vô chủ bảo kiếm, mà chính là thuộc về sở thần bảo kiếm, cho nên bạch vũ cầm lấy đi, cũng nên không được bao lớn tác dụng. Thế mà, ngay tại sở thần nghĩ như vậy thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là đại biến, bởi vì hắn phát hiện, hắn cùng bảo kiếm của mình trong nháy mắt này. Vậy mà đã mất đi liên hệ. Làm sao có thể? Bạch Vũ thực lực, hắn đã từng gặp qua, hắn cảm thấy hắn cùng Bạch Vũ ở giữa, chỉ là tại sản sản với nhau mà thôi. Chỉ là hắn bởi vì không hiểu rõ Bạch Vũ phương thức công kích, cho nên mới ăn một cái thiệt thòi mà thôi. Cho nên Bạch Vũ thực lực như vậy, căn bản không có khả năng trong nháy mắt xóa đi hắn cùng bảo kiếm của mình ở giữa thần hồn chi lực, trừ phi thực lực của đối phương, so với sở thần cao minh rất nhiều rất nhiều. Nhưng là hiển nhiên cái này là chuyện không thể nào. Bạch Vũ thực lực, không có khả năng cường đại như vậy. Nhưng là Bạch Vũ thực lực, không có khả năng cường đại như vậy, tuy nhiên thực lực của hắn, không phải cường đại như vậy, nhưng là không có nghĩa là hắn làm không được chuyện như vậy. Bởi vì hiện tại trong thân thể của hắn, có chính mình tiểu thế giới. Bạch Vũ hiện tại tự nhiên không có tinh lực, cũng không dễ dàng luyện hóa cái này một thanh bảo kiếm, cho nên hắn trực tiếp đem cái này một thanh bảo kiếm ném vào chính mình tiểu thế giới, mà liền tại cái này một thanh bảo kiếm, tiến vào hắn tiểu thế giới thời điểm. Sở thần tự nhiên trong nháy mắt thì đã mất đi cùng cái này một thanh bảo kiếm ở giữa cảm ứng. Hắn tưởng rằng bạch vũ cấp luyện hóa, nhưng là thực tế không phải chuyện như thế. Người không sao chứ? Lúc này có một người đi đến sở thần trước mặt, mở miệng nói. Nhị ca, ta không sao, chỉ là khinh địch mà thôi. Người đến là sở thần nhị ca, sở ngọc hà. Đương nhiên, cái này sở ngọc hà, không phải hắn thân nhị ca, mà chính là hắn đường ca. Chỉ là bởi vì sở ngọc hà tại sở gia thực lực. Có thể xếp tới người thứ hai đi, cho nên sở thần tự nhiên muốn xưng sở Ngọc Hà vì nhị ca. Đến mức tại hai người phía trên, còn có một người khác, người này cũng là sở vô địch. Sở ra đứng đầu sở vô địch, kiếm xuất vô địch. Cũng không phải ngươi khinh địch, ngươi bị bại cũng không lo bởi vì đối phương vừa mới sử dụng thần tắc chi lực, mà ngươi chỉ là sử dụng chiêu thức bên trong ngậm thần tắc mà thôi, hai cái này có khác biệt to lớn. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều là không người biết hàng. hiển nhiên, Sở Ngọc Hà xa xa, cũng cảm giác được một cỗ trọng lực thần tắc tràn ngập ở trong hư không. Chỉ là hắn qua đến chậm. Mà cái này một cỗ trọng lực thần tắc, rõ ràng không thể nào là những người khác thả ra, nếu như vậy, xác định Bạch Vũ hội trọng lực thần tắc, Sở thần muốn thật nghị chiến thắng Bạch Vũ, cái kia cơ hội là chuyện không thể nào. Không có khả năng. Bạch Vũ hôm nay mang cho Sở Ngọc Hà giật mình nhiều lắm. Hắn đường đường thần vương tam trọng cảnh cường giả, còn hoàn toàn không có lĩnh ngộ được thần tắc chi lực. Lĩnh ngộ thần tắc chi lực loại chuyện này, kỳ thật nhìn chính là cá nhân cơ duyên còn có cá nhân thiên phú. Chỉ ít, tại hồng hoang đại địa phía trên, trừ ra miêu mộ tiên bên ngoài, vẫn chưa có người nào tại thần vương hai trọng cảnh giới thời điểm, thì lĩnh ngộ thần tắc chi lực. Thậm chí rất nhiều người, tu luyện đến thần vương tầng thứ 8, tầng thứ 9 người, đều lĩnh ngộ không ra một loại thần tắc. Mà bất luận một vị nào có thể lĩnh ngộ thần tắc người, đều là thiên chi kiêu tử bên trong kiêu tử. Hiện nhiên, Bạch Vũ là trong đó một vị. Sở Ngọc Hà là trong đó một vị. Bằng không, hắn cũng không có khả năng liếc mắt liền nhìn ra đến, Bạch Vũ sử dụng chính là trọng lực thần tắc. Mà Sở Ngọc Hà, chính như tên của hắn đồng dạng, lộ ra tới là thủy chi thần tắc. Nhị ca, ta không cam tâm, báo thủ cho ta. Hôm nay Bạch Vũ làm vấn đề này, rõ ràng cũng là tại hắn sở thần mặt đồng dạng, hắn đường đường thần vương tam trọng kẻ người, kết quả bại bởi một vị thần vương nhị trọng kẻ người, nếu như hôm nay không thể đem Bạch Vũ cấp đánh bại Hắn về sau chỉ sợ rất khó ngẩng đầu lên. Đương nhiên, loại này đánh bại, tự nhiên không phải truyền thống trên ý nghĩa cái chủng loại kia đánh bại. Chỉ cần sở ra có người có thể giúp hắn đối phó Bạch Vũ, như vậy là đủ rồi. Đã phía trước Bạch Vũ quét mặt mũi của hắn đánh mặt của hắn, đó cùng hiện tại hắn tự nhiên hy vọng đem cái này mặt đánh tới. Sở Ngọc Hà thực lực, so với sở thần cao hơn một đoạn, cho nên sở thần cảm thấy, chỉ cần sở Ngọc Hà xuất mã, như vậy hết thể thì đều không là vấn đề. Chúng ta đi thôi. Thế mà, sở Ngọc Hà trả lời, làm cho sở thần tâm, trong nháy mắt liền muốn lạnh xuống. Nhị ca, vì sao không giết hắn? Sở thần mở miệng lần nữa hỏi, hắn không cam tâm. Ngươi là muốn để nhiều như vậy gia tộc nhìn lấy lấy tiện nghi sao? Ngày mai sẽ là so tài, ngươi cảm thấy ta có thể bình yên vô sự đem đối phương đánh giết mà không trả giá đắt sao? Sở Ngọc Hà, làm cho sở thần trong nháy mắt đối mặt một cái hiện thực, chỉ là một nhẹ nhàng một câu, lại là đem hắn cấp tỉnh lại. Miêu Mộ Tiên Có loại trận đấu đừng để ta gặp phải ngươi, không phải vậy để ngươi đẹp mặt. Hiện tại đã có vô số người thấy, yếu đi cái gì cũng không thể yếu đi thanh thế, cho nên sở thần nói nghiêm túc về sau, liền trực tiếp hướng về nơi xa rời đi. Chỉ hy vọng như thế đi. Bạch Vũ từ chối cho ý kiến, nếu quả như thật tại trong trận đấu gặp phải sở thần, hắn sẽ để cho đến sở thần hối hận gặp được hắn. Đến mức nói ngoan thoại loại chuyện này, Bạch Vũ cũng không có tâm tình đi nói, là thắng hay thua, thời gian tự có công đạo. Chương 868, Tô Tô. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ từ đầu đến cuối, đều lộ ra phi thường bình tĩnh. Sau đó hắn trực tiếp mang theo mọi người tiến vào bên cạnh thiên hạ đệ nhất bán đầu giá. Đến mức bắt đầu chồng, lúc này bị dọa đến không được, hắn chỉ là một cái chỉ là thần linh tam trọng cảnh cường giả. Loại này thần vương cấp bậc chiến đấu, hắn hoàn toàn thì không sen tay vào được. Mà lại bắt đầu hắn chỉ cảm thấy Bạch Vũ là người bình thường, cho nên mới chọn lựa Bạch Vũ ra tay. Đồng dạng mắt của bọn hắn là so sánh tặc, sẽ không chọn lựa chân chính con em đại gia tộc ra tay, bởi vì những người này, hắn đắc tội không nổi. Bạch Vũ là một một bộ mặt lạ hoắc cho nên hắn mới chọn Bạch Vũ ra tay, dạng này có thể tại Bạch Vũ trên thân nhiều vơ vét một chút chất béo. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn ý nghĩ này hoàn toàn sai. Hắn không biết Bạch Vũ, nhưng là không có nghĩa là không biết sở thần cùng sở Ngọc Hà. Hai người này đều là sở gia thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, chỉ là gần với sở vô địch tồn tại. Thế mà, chính là người như vậy, Bạch Vũ đều có thể chính diện chống lại, thậm chí bức lui đối phương. Cái này đã nói rõ, Bạch Vũ có không kém hơn sở thần cùng sở Ngọc Hà thân phận bối cảnh, đồng thời Bạch Vũ cá nhân thực lực, cũng phi thường liêu đắc. Đại nhân, cái này, ta bắt đầu cho ngươi báo phí dụng quá cao, kỳ thật một ngày chỉ dùng 800 linh thạch ta thì có thể vì ngươi dẫn đường. Chúng không đánh đá khai, nếu như vấn đề này đằng sau bị Bạch Vũ biết, hắn lo lắng hắn bị chết sẽ phi thường khó coi. Bạch Vũ bị chuông lời nói đến mức hơi sướng sờ. bất quá nghĩ lại, Bạch Vũ liền hiểu trong đó quan hệ. Không có việc gì, chỉ là mấy trăm khối linh thạch, còn không thả trong mắt của ta. Muốn con ngựa chạy, liền muốn con ngựa ăn cỏ. Bạch Vũ cảm thấy cái này thêm ra tới hai trăm khối linh thạch, tiêu vào trung thân phía trên, là tuyệt đối đăng giá, bởi vì vì tất cả tin tức đều tại chuông trong đầu, nếu như mình thật làm cho đối phương sinh ra hoán hận tâm tình, đối phương không cho mình nói thật ra, vậy cũng hoàn toàn không cần. Đa tạ đại tại nhân. Rông Đại Ế e hỉ, lập tức hắn mở miệng nói, đại nhân, tại cái này thiên hạ đệ nhất trong phòng đấu giá, là có thân phận minh bài, xin hỏi đại nhân lần này số giao dịch có thể đạt tới bao nhiêu. Bạch Vũ âm thầm đoán chừng một chút, so đo chính mình một đầu ngón tay, mở miệng nói, 100 triệu. Kỳ thật đây là Bạch Vũ phòng đoán cẩn thận, hắn đoán chừng chính mình số giao dịch, cần phải khả năng đạt lấy 300 triệu, thần vương cấp vũ khí bán đi, thế nhưng là còn muốn mua không ít đăng dược. Hắn tuy nhiên có thần linh hệ thông có thể tùy thời chữa trị thương thế của mình, nhưng là mộ dung vũ nhi bọn họ lại là không có, cho nên hắn không thể không làm mộ dung vũ nhi các nàng tính một chút. Nghe được bạch vũ nói như vậy, chung ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên, lập tức hắn lên tiếng nói, đại nhân, ta nói với người, cái này thiên hạ đệ nhất bán đầu giá, năm nay tới là thôi quản sự, bọn họ thiên hạ đệ nhất bán đầu giá, một khi số giao dịch đạt đến hơn trăm triệu, như vậy là có thể đạt được vương cấp lệnh bài, có loại lệnh bài này. Về sau tại bọn họ thiên hạ đệ nhất bán đấu giá, là có thể thu hoạch được vĩnh cửu 90% giảm giá ưu đãi, nhưng là bọn họ bình thường lá sẽ Không nói cho khách hàng, chỉ có bọn họ cảm thấy có tiềm lực khách hàng, bọn họ mới có thể cấp dạng này khách hàng, trừ phi khách hàng chủ động hỏi, như vậy bọn họ nhất định phải cấp đạt tới số giao dịch khách hàng làm. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cười. Hắn cảm thấy hắn cái này vừa nhiều cho ra chung 200 linh thạch, là phi thường đáng giá. Không phải sao? hiện tại hắn trong nháy mắt có thể nhiều kiếm lời hơn 10 triệu linh thạch trở về. Trung, ngươi rất không tệ, nếu như bổn công tử hôm nay giao dịch hài lòng, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Trung trong nháy mắt đại hỉ, đa tạ đại nhân. Sau đó bạch vũ thẳng tắp hướng về bên trong đi đến. Sau đó thì đi ra một vị chuyên môn tiếp đại, vị này tiếp đại là một vị nữ tính tiếp đại, bao khỏa tại trong trường bảo mật, chọc người vô hạn mơ màng. Vị công tử này, xin hỏi ngươi là muốn mua đồ vẫn là bán đồ. Bất luận một vị nào khách hàng tiền đến, đều lại nhận thiên hạ đệ nhất bán đấu giá tiếp đại. Bởi vì hiện ở chỗ này thuộc về khu vực đặc biệt, chỉ sợ bất luận một vị nào tới nơi này mua mua đồ hoặc là bán đồ người, đều là thần vương cấp bậc cường giả, mà lại những người này đều là thánh thành sau này tương lai, cho nên thiên hạ đệ nhất là sẽ không bỏ qua cơ hội lung lạc những người trẻ tuổi này. Đương nhiên, bọn họ tiếp đại khách hàng, cũng là phân đẳng cấp, đẳng cấp khác nhau khách hàng, bọn họ sẽ an bài người khác nhau tới đón đợi. Hiện tại Trung hoàn toàn sung làm một cái vô cùng hợp cách chân chạy, hắn trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói, công tử nhà ta muốn bán đồ, mà lại muốn bán hơn ức đồ vợ, các ngươi nhanh đổi một người tới. Trung, rõ ràng có một cô vinh mặt hất hàm sai khiến, liền xem như Bạch Vũ nhìn đều khẽ lắc đầu. Thế mà, làm cho Bạch Vũ kinh ngạc là, liền xem như Trung nói như vậy, đối phương vị cô nương này cũng không có muốn tức giận ý tứ, lúc này nàng mang theo mỉm cười ngọt ngào, mở miệng nói, vị công tử này nhìn lấy lạ mặt. Không bằng cùng ta đến bên cạnh gian phòng nói chuyện như thế nào. Bạch Vũ nhìn về phía Chung, Chung mới là nhẹ gật đầu, lập tức Bạch Vũ cũng hướng về vị cô nương này nhẹ gật đầu. Mà về sau nữ tướng Bạch Vũ dẫn vào chuyên môn căn phòng đơn độc về sau, vị cô nương này mới mở miệng nói, còn mời công tử bất giận, đây cũng là phòng đấu giá chúng ta quy định, bởi vì thường xuyên sẽ có người tới quấy rối, cho nên chúng ta không thể không trước xác minh khách hàng tài vật. Muốn đến công tử cũng là lần đầu tiên đến phòng đấu giá chúng ta, chúng ta nhìn lấy là mắt. Bạch Vũ lại là không ngại, đối phương xác thực cần phải xác minh một chút thân phận của mình cùng tài lực, phảng phất có người tới quấy rối. Bạch Vũ lật tay ở giữa, cũng là mấy món thần vương cấp vũ khí, xuất hiện ở trong tay hắn, cái này tự nhiên có mộ dung vũ nhi trường côn, có ngư tiểu khai trường kiếm các loại, đương nhiên, còn có hắn cùng tạ nguyệt theo nam cung ra lấy được vũ khí, cũng đều ở nơi này. Công tử chờ một lát, vật phẩm của ngươi giá trị quá cao, ta không có quyền hạn tiếp đánh ngươi. Đợi đến bạch vũ đem mấy dạng này thần vương cấp vũ khí cầm sau khi đi ra, vị này bán đấu giá tiếp đãi cô nương mới mở miệng nói. Sau đó nàng trực tiếp thoát ra đi ra, bất quá một lát, trọng mới tiến tới một vị nữ tử. Vị nữ tử này so vừa mới vị cô nương kia, dài đến muốn trông tốt rất nhiều, nàng cũng chỉ là so mộ dung vũ nhi còn có tạ thanh hơi thua kém một bậc mà thôi. Cái này tại phòng đấu giá tới nói, đã là rất ít gặp sự tình. Vị công tử này nhưng chính là gần nhất chuyển đi xôn sao miêu mộ tiên miêu công tử. Người chưa đến, âm thanh tới trước, thật xa, thì vang lên này thành âm nữ nhân tới. Nàng này thành âm, mang theo một cỗ thiên nhiên mị hoặc chi ý, khiến người ta vậy mà nhịn không được dâng lên vô hạn mơ màng. Bất quá Bạch Vũ tâm trí sao mà kiên định, hắn tự nhiên không nhận đối phương ảnh hưởng, lúc này hắn thần hồn hơi hơi chuyển một cái, cái kia cỗ mị hoặc chi ý, liền trực tiếp bị hắn đẩy ra tại bên ngoài cơ thể. Lập tức Bạch Vũ khẽ nhíu mày, mở miệng nói, chẳng lẽ đây chính là quý bán đấu giá sinh ý chi đạo. Vô duyên vô cớ tham dò chính mình, đây cũng không phải là bạch vũ muốn đổ vật. Đối diện nữ nhân liếc vũ vậy mà dễ dàng như vậy tiếp nhận chính mình nhất kích, sắc mặt không có biến hóa chút nào, có điều nàng chỉ là sướng sốt trong ngáy mắt, trên mặt một lần nữa thì nổi lên A-dua chi sắp tới. Ha ha, xem ra quả thật là miêu công tử không thể nghi ngờ, cũng chỉ có miêu công tử mới có thực lực như vậy. Tại Hạ Tô Tô, gặp qua miêu công tử. Chương 869, Thiên Ngựu Giác Sau khi nói xong, Tô Tô lúc này biến đổi vừa mới mỹ thái, một lần nữa biến đến có mấy phần rõ ràng thuần liêu. Tô Tô. Đối với người này, Bạch Vũ là có mấy phần xa lạ, không sai mà phía sau Thượng Quan Thanh, sắc mặt lại là hơi đổi. Bất quá lúc này Bạch Vũ tự nhiên không có chú ý tới Thượng Quan Thanh sắc mặt biến hóa. Lúc này Tô Tô lần nữa mở miệng nói, nghe nói Miêu Công Tử muốn bán mấy món thần vương cấp vũ khí, để bản cô nương nhìn xem, bản cô nương bình tĩnh sẽ vì người bán một cái giá tốt đi ra. Tô tô trên thân. Có thần vương tam trọng cảnh cảnh giới ba độ, cái này khiến đến bạch vũ có chút hoảng sợ. Chỉ là một cái tiếp đãi, lại muốn dùng đến một vị thần vương tam trọng cảnh cường giả. Nhưng là sự tình cũng không phải là bạch vũ tưởng tượng dạng này. Tô tô tại phòng đấu giá này thân phận cũng không bình thường, chỉ là bởi vì hôm nay buổi đấu giá là không khe hở buổi đấu giá, buổi đấu giá là thay phiên cử hành, bởi vì mỗi 10 năm mới có dạng này một lần bán đấu giá, thiên hạ đệ nhất bán đấu giá chuẩn bị là phi thường đầy đủ, cuộc bán đấu giá này là muốn tiếp tục cả ngày. Có bất kỳ người muốn đập bán đồ, trực tiếp tiến bán đấu giá hiện trường là có thể. Mà mỗi vị đến đây khách hàng, cũng phải có người tới đón đợi, cái này khiến hiện tại phòng đấu giá người, lại có chút không đủ dùng. Lúc này Tô Tô mới tự cao anh Dũng muốn đến tiếp đãi người thử một chút, nàng cũng chỉ là tới chơi chơi mà thôi. Nàng tại phòng đấu giá thân phận cũng không bình thường, cho nên nàng căn bản chính là không cần làm những chuyện này. Bạch Vũ nghe lấy Tô Tô mà nói về sau, trực tiếp lật tay ở giữa, Liền đem mấy cái trôi vũ khí đem ra, sau đó cái này mấy cái trôi vũ khí lơ lửng giữa không trung, phát ra nhàn nhạt, nhạt lưu quan tới. Ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Ngọc trễ kiếm, trấn thiên tốt, âm dương song kiếm, song nguyện luân, cái này đều là nam cung gia đồ vào ta. Xem ra truyền ngôn quả nhiên là thật, miêu công tử đây là muốn chuẩn bị vì nam cung gia hiệu lực, chớ không phải là bởi vì bên cạnh thượng quan thanh nguyên nhân. Lúc này tô tô cười khanh khách nói. Nàng xuất khẩu ở giữa liền đem mấy dạng này vũ khí lai lịch cấp nói đi ra, thậm chí liền thượng quan thanh thân phận đều nói đi ra. Thế nào, các ngươi ban đầu giá làm cái này cái cọc sinh ý sao? Không làm ta tìm xuống nhà đi. Làm, vì cái gì không làm? Tô tô lúc này trực tiếp dùng linh lực cuốn một cái, cái này mấy món vũ khí đã đến trong tay của nàng, sau đó nàng hơi hơi một ước lượng, xác định mấy dạng này vũ khí thật giả về sau, một cái lệnh bài liền trực tiếp bay ra. Sau đó cái này một cái lệnh bài thì rơi vào bạch vũ trên tay. Vũ khí ta trước cầm đi, cái này một cái lệnh bài, là kim cương cấp lệnh bài, bản cô nương hảo phóng, hôm nay cho ngươi, ta sẽ an bài một người tới tiếp đáy ngươi. Tô tô vừa rời đi, chung trong nháy mắt cũng là cuồng hỉ, mở miệng nói, đại nhân, ngươi phát tài rồi, hột kim cương này lệnh bài, so chi vương giả lệnh bài, còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp, có lệnh bài này tại, về sau tại thiên hạ đệ nhất trong phòng đấu giá, mua sắm bất kỳ vật gì có thể đánh 85%, không chỉ như vậy, lệnh bài này còn có một cái tiêu hao công năng, ngươi có thể không dùng ra bất luận cái gì linh thạch tiêu hao bên trong 300 triệu linh thạch, chỉ cần ngươi có thể tại trong. Vòng một năm, đem cái này một món linh thạch bổ sung là có thể. Bạch Vũ lúc này cũng ý thức được lệnh bài này không đơn giản cho đến, muốn tới đây chính là hắn đời thứ nhất đang chơi thần linh hệ thống cái trò chơi này thế giới đang ở, nói tới đại ngạch thẻ tín dụng đồng dạng. Bất quá cái này kỳ hạn thế nhưng là thời gian một năm nếu như ta một năm sau không có linh thạch trả lại bọn họ làm sao bây giờ? chúng mới mở miệng nói đại nhân ngươi là thần vương cấp bậc cường giả bọn họ căn bản cũng không lo lắng ngươi không có linh thạch còn ngươi một cái mạng cũng không chỉ giá trị 300 triệu linh thạch lúc này ngươi có hai lựa chọn một lựa chọn là đem mệnh lưu lại lựa chọn thứ hai là bọn họ tuyên bố nhiệm vụ ngươi đi hoàn thành ngươi dùng nhiệm vụ đến đập chính mình thiếu tiền của bọn hắn là có thể bạch vũ trợn phát hiện chính mình đối cái này thiên hạ đệ nhất bán đấu giá nhận biết chỉ sợ mới chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. mà lúc này đây thượng quan thanh cũng mở miệng giống ngươi phải cẩn thận cái này toto hắn là tứ đại tông môn đứng đầu tiên kiếm tông người nghe được thượng quan thanh mà nói về sau bạch vũ lúc này thời điểm mới biết được toto thân phận xác thực không tầm thường tứ đại tông môn đứng đầu tiên kiếm tông cái địa vị này cũng không thấp chỉ cái này vu thánh sơn mà thôi mà toto thì là làm tiên kiếm tông đệ tử hạch tâm tồn tại không chỉ như này Cái này thiên hạ đệ nhất bán đấu giá, lại chính là tiên kiếm tông sản nghiệp. Bất quá cái này cũng giải thích thông được, như loại này dám gọi thiên hạ đệ nhất bán đấu giá, bình thường người chỉ sợ là không dám gọi, chỉ ít sáu đại gia tộc, là không dám dạng này tê ơ. Mà tứ đại tông môn đứng đầu sản nghiệp, vậy liền khó nói. Ngay tại mấy người đàm luận thời điểm, đồng nhiên ở giữa, lại có một vị người tiến đến, lần này đi vào là một vị đồng tử, vị này đồng tử nhìn về phía bạch vũ, mở miệng nói, miêu công tử. Đến đón lấy thì để ta tới vì mọi người dẫn đường Từng, Trung lại là khe như mày Mở miệng nói Các ngươi thiên hạ đệ nhất bán đầu giá Không phải làm tiếp đại đều là nữ nhân sao Làm sao hiện tại đổi một người nam nhân Nữ nhân có thể cảnh đẹp ý vui Trung cũng không muốn chính mình cố chủ bị hố Tuy nhiên cái này là chuyện nhỏ Nhưng là hắn cầm bạch vũ tiền tài Tự nhiên muốn thay bạch vũ làm sự tình Vị này đồng tử phản phất là sớm Có đoán trước đồng dạng Hắn trực tiếp mở miệng nói Tô tiểu thư để cho ta nói cho miêu công tử, nói miêu công tử bên người mỹ nữ như mây, căn bản cũng không cần nữ nhân hầu hạ, cho nên để tiểu nhân đến vì miêu công tử dẫn đường. Bạch Vũ trong nháy mắt cười khổ, hắn cảm thấy mình đây là nằm liền chúng phải thương. Dù sao hiện ở bên cạnh hắn, đúng là có mấy cái nữ nhân. Mộ dung Vũ Nhi, tả nguyệt còn có thượng quan thanh. Được rồi, ngươi phía trước dẫn đường đi. Bạch Vũ phất phất tay, sau đó vị này đồng tử trực tiếp dẫn Bạch Vũ bọn người hướng mặt trước đi. Bởi vì Bạch Vũ hiện tại trong tay có thẻ kim cương, cho nên bọn họ hiện tại là đặc cấp vip, dạng này người, tự nhiên có phòng riêng của chính mình. Đồng tử đem Bạch Vũ bọn người dẫn vào phòng về sau mở miệng nói, miêu công tử, nếu như các ngươi có dặn dò gì, có thể ấn trong này cái nút gọi ta, ta ngay tại cái này bên ngoài. Đợi đến đồng tử đem Bạch Vũ bọn người đưa vào phòng về sau, cái này phòng môn thì đóng lại. Mà lúc này, Bạch Vũ bọn người hướng về trên đài đấu giá nhìn qua, phát hiện hiện tại trên đài đấu giá. Vậy mà tại đấu giá một cái ngưu giác. Lúc này bán đấu giá phía trên đấu giá sư mở miệng nói, căn này thiên ngưu giác, ra từ nơi đâu ta liền không nói, đây là một cái thần vương bắt trọng cảnh thiên trên thân châu một cái sừng nếu như người biết, thì đập không người biết, đồng dạng có thể đập Chỉ là đơn giản như thế một câu, đấu giá sư không cần nói bao nhiêu. Bởi vì hắn tin tưởng, phòng đấu giá này phía dưới, khẳng định là có hiểu căn này thiên ngưu giác giá trị người. Mà ngưu tiểu khai ánh mắt, đồng dạng tụ tập tại căn này thiên ngưu giác phía trên lập tức trong mắt của hắn bộc phát ra một vẻ kinh hỉ đi ra lão đại căn này thiên ngưu giác ta muốn hắn đối với ta có tác dụng lớn bạch vũ bọn người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía lưu tiểu khai lưu tiểu khai mới ngượng ngùng mở miệng nói ta một mực không có vũ khí là bởi vì những vũ khí này sử dụng không quen ta thì thói quen dùng chính mình ngưu giác nếu như có thể đem căn này thiên ngưu giác cấp luyện vào bò của ta góc bên trong thực lực của ta còn có thể phía trên một bậc thang. Trưng 870, quả nhiên là cái yêu tinh. Lúc này phía ngoài căn này thiên nhu giác, giá quy định chỉ có nhất linh thạch mà thôi. Phía dưới yên tĩnh im lặng không có bất kỳ người nào mua sắm căn này thiên nhu giác. Không có người muốn đấu giá nó, dường như căn này thiên nhu giác, thật không có giá trị đồng dạng. Thi liên trên trận đấu giá sư, sắc mặt cũng hơi khó coi, dường như hắn thật đoán trừng sai căn này thiên nhu giác giá trị. Ta ra nhất linh thạch. đột nhiên có một thanh âm vang lên, cái này một khối linh thạch về sau, lại là lâu dài yên tĩnh. Đầu giá sư sát mặt, càng là khó coi, bởi vì căn này thiên nhu giác, bán đầu giá thu mua mà đến thời điểm, cũng là lấy 30 triệu linh thạch giá trị thu mua được. Hiện tại nếu là thật nhất linh thạch bán đi, cái kia chiêu bài của hắn trong nháy mắt thì hủy sạch. Những người bán đầu giá này, cũng có chính mình bình xét cấp bậc, khác biệt đầu giá sư, có thể kéo theo hiện trường khác biệt bầu không khí, giống nhau đồ vật, có thể bán đi khác biệt giá cả đến. Đây chính là những người bán đấu giá này mị lực. Mà nếu như bây giờ cái này Thiên nhu Giác, thật chỉ đánh ra nhất linh thạch giá cả tới, chỉ sợ hắn đấu giá sư nghề nghiệp kiếp sống cũng liền hết bị hủy diệt hoàn toàn. 10 triệu linh thạch. Bất quá, ngay tại hắn lo lắng thời điểm, đột nhiên có một thanh âm trong nháy mắt vang lên. Cái này một thanh âm là bên trái bao một cái phòng bên trong, chỉ là không biết trong phòng chung ngồi người nào. Bất quá chỉ có đấu giá sư trong mắt lóe qua một vệt tinh quang. Giống loại chuyện này Bán đấu giá sớm có đoán trước, bọn họ tự nhiên muốn gọi người đặc biệt làm nắm, như loại này vật phẩm quý giá, liền xem như một lần nữa bị bán đấu giá mua về, cũng sẽ không thật lấy nhất linh thạch giá cả bán đi. Mà lúc này đây, liền cần bọn họ cái này cái gọi là nắm tạo nên tác dụng. Đương nhiên, những thứ này nắm là không thể tùy tiện kêu giá ô, bởi vì vì tất cả mọi người là người biết chuyện, một khi thật bị phát hiện là nắm tại sao giá cả, làm cho một kiện giá tiền của vật phẩm lên tới một cái giá trên trời, nếu như vậy. Phòng đấu giá này tín dự, cũng liên đập. Cho nên những thứ này nắm cũng là tương đương có mức độ, không đến mức đập bán đấu giá bảng hiệu. 11 triệu linh thạch. Một hàng 2 triệu linh thạch. Thì tại vị này nắm ra giá cả về sau, cái này thiên ngưu giác giá cả, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền trực tiếp bị người xào đến 32 triệu giá tiền. Cái giá này, đã vượt qua bọn họ thu mua cái này một cái thiên ngưu giác giá cả. Bán đấu giá đấu giá sư, trong nháy mắt thì thở dài một hơi, nếu như kiện vật phẩm này, Thật là lưu phách, vậy đối với hắn, cũng là có nhất định ảnh hưởng. Hiện tại có thể lấy 32 triệu giá cả đem cái này thiên ngưu giác bán đi, hắn vẫn có một ít kiếm lời. 35 triệu linh thạch. Bạch vũ thanh âm trong nháy mắt theo trong phòng truyền ra ngoài. Cái này một thanh âm tại trong phòng thời điểm, vẫn là bạch vũ vốn thanh âm của người. Chẳng qua là khi thanh âm theo trong phòng truyền sau khi ra ngoài, thì biến đến có chút hư vô mở mịn đi lên. Đây chính là phòng chỗ tốt, dạng này hào hoa bao gian là có thể cải biến thanh âm của một người phát ra vị trí thậm chí là thanh âm của một người dây thanh. Cái này liền khiến cho bán đấu giá người thật đấu giá được đồ vật, cũng không đến mức bị còn lại người có quyết tâm nhớ thương, sau khi ra cửa, làm giết người cấp của sự tình. 35 triệu linh thạch một lần. Còn có người cần cái này Mai Thiên Ngưu giác sao? Cái này Mai Thiên Ngưu giác độ cứng tự nhiên không cần phải nói, liền xem như tầm thường thần vương ngũ trọng cảnh cường giả toàn lực nhất kích, đều khó có khả năng ở trên đây lưu lại vết thương Bạch Vũ thầm mắng người bán đấu giá này là lão Hồ Ly, hắn đem cái này thiên ngưu giác chỗ tốt toàn nói ra, chỉ sợ trong nháy mắt thì lại hồi có người tăng giá. Quả nhiên, ngay tại người bán đấu giá này lời ra khỏi miệng về sau, đột nhiên, lại là một thanh âm nhảy ra ngoài. 3.700 vạn linh thạch, 40 triệu linh thạch. Bạch Vũ sắc mặt có một ít trầm, nhưng là hắn vẫn là mở miệng báo ra cái giá này. Ngưu tiểu khai là hắn huynh đệ, tuy nhiên hắn ái tài, nhưng là càng thích huynh đệ. Hắn ái tài. Bất quá là muốn tăng lên thực lực của mình, tốt bảo hộ người bên cạnh mình mà thôi. Hiện tại ngư tiểu khai trực tiếp có thể tăng lên thực lực của mình, tiến hành tự vệ, vậy coi như là hoa lại nhiều linh thạch, Bạch Vũ cũng chắc chắn sẽ không nhíu một cái lông mày. Linh thạch không có, hắn có thể lại đi kiếm lời, nhưng là nếu như huynh đệ không có, cái kia chính là vĩnh biệt. Bạch Vũ, hiển nhiên là đem đối phương người dọa sợ. Một hơi thì thêm 3 triệu linh thạch, đây là muốn có một chút khí phách. Cái này thiên nhu giác, nhường cho bên kia huynh đệ. Hiện nhiên, đối phương là không định tăng giá. Mà đấu giá sư biết, chỉ sợ cái này Mai Thiên Nhu Giác cũng chỉ có thể đầy đủ đánh ra cái giá này, cho nên hắn liền kêu 3 lần giá cả về sau. Cái này Mai Thiên Nhu Giác thì rơi vào bạch vũ phòng số phía trên. Bất quá một cái Thiên Nhu Giác, trực tiếp kiếm lợi 1 phần 3 linh thạch, người bán đấu giá này mức độ vẫn là cực cao. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Nhu Tiểu Khai sắc thực cần cái này Mai Thiên Nhu Giác. Tạ ơn lão đại nhiều. Nhu Tiểu Khai kích động không thôi mà lúc này đây, phía trên đấu giá sư mở miệng nói, lượt này buổi đấu giá kết thúc, các vị nghỉ ngơi một nén hương thời gian, để cho xuống một vị đấu giá sư chủ trì tiếp theo buổi đấu giá. mà tại cái này một nén hương thời gian bên trong, bạch vũ đập xuống thiên lưu giác cũng trực tiếp bị người cấp đưa đến bao gian của bọn họ tới, làm thiên lưu giác bị đưa tới trong nháy mắt, lưu tiểu khai thì không dằn nổi đem thiên lưu giác đoạt mất. lão đại, các ngươi đập các ngươi, chính ta luyện hóa ta, không có việc gì đừng gọi ta. một nén nhang về sau. Xuống một vị đấu giá sư ra sân, làm cái này một vị đấu giá sư ra sân về sau, trong nháy mắt thì đưa tới phía dưới đám người thét lên, mà lại cái này tiếng thét chói tai liên tiếp, thì liền Bạch Vũ đều nghe không rõ trong thanh âm này gọi là cái gì. Bạch Vũ một mực nhắm mắt trong nháy mắt thì mở ra, lập tức hắn hướng về trên đài đấu giá nhìn qua, trên mặt của hắn, trong nháy mắt thì lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc tới. Trên đài đấu giá đấu giá sư, lại là Tô Tô. Mà lúc này đây... Bạch Vũ cũng rốt cục nghe rõ ràng phía dưới tiếng kêu gào. Rõ ràng là vô số đến thanh âm đều đang gọi Tô Tô tên. Nữ nhân này có như thế được hoan nên sao? Bạch Vũ sở lên chính mình cằm dưới, mang theo xem ký ánh mắt nhìn Tô Tô. Lại là bên cạnh thượng quan thanh có chút bất mãn móc méo miệng, rất là không vui nói, yêu nữ này một ngày khắp nơi mị hoặc người, tự nhiên sẽ như thế được hoan nên. Bạch Vũ lúc này mới nghĩ đến, Tô Tô mới thấy hắn thời điểm, liền trực tiếp muốn mị hoặc hắn, nhưng là hiển nhiên Tô Tô thất bại. Bất quá đối phó Bạch Vũ thất bại, không có nghĩa là đối phó những người khác cũng thất bại. Cho nên Tô Tô có thể như thế được thoăn thoắt, cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý. Nữ nhân này hẳn là sẽ không như thế không bị kiềm chế a. Bạch Vũ trong lòng vẫn là có chút không thể tiếp nhận một vị tiên kiếm tông thiên chi tiểu nữ, hội nguyện ý cùng nhiều như vậy nam nhân giảng hòa. Thì cái này Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, trên đài đấu giá Tô Tô lại là đưa tay hướng hư không phía dưới hơi hơi đè ép, phía dưới chỉ là trong nháy mắt, thì hoàn toàn biến đến yên tinh y mắng. Các vị, hoan nên mọi người vì tiểu nữ tử cổ động, tiểu nữ tử cảm giác sâu sắc vinh hạnh, mặc dù mọi người khả năng đều biết ta, nhưng là ta vẫn là cần hướng mọi người giới thiệu một chút ta, tiểu nữ tử họ tô tên xúc giòn, xúc mềm xúc giòn. Sau khi nói xong, Tô Tô hướng về phía dưới hơi nháy mắt mắt, đôi mắt kia dường như biết nói chuyện đồng dạng, tràn đầy linh động, tại chỗ vạn thiên người, này lúc bất luận cái gì người đều dường như cảm giác Tô Tô là đang nhìn hắn đồng dạng, quả nhiên là cái yêu tinh. Bạch Vũ thầm mắng. Trưng 871, Điên cuồng Đấu Giá. Tô Tô một nhiều lần cười một tiếng, đều tràn đầy một loại thiên nhiên mị hoặc, khiến người ta nhịn không được tâm thần chập trởn. Sau đó Tô Tô lấy ra nàng bán đấu giá thứ một vật. Các vị, cái này là một cái thần linh cấp đăng dược, có thể tăng lên không tác dụng phụ để thần linh cấp võ giả, tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thực lực, không có giá khởi đầu. Bạch Vũ nghe được Tô Tô vừa nói như vậy, thì hơi hơi nhíu mày tới. Cái này là một cái thần linh cấp dược đối với bọn hắn tiếp xuống trận đấu, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Theo lý thuyết, Toto không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này mới đúng. Thế mà Toto lại là trực tiếp đem dạng này ăn dược, cầm tới đấu giá. Nhưng là kết quả, lại là ngoài Bạch Vũ dự kiến. Thậm chí Bạch Vũ lúc này đã bởi vì giật mình mà hơi hơi há to miệng. Cái này nhắm chúng bên cạnh thượng quan Thanh, che miệng khẽ nở nụ cười. Bởi vì hắn rất ít trông thấy Bạch Vũ như thế giật mình. Bạch Vũ tự nhiên muốn giật mình. Bởi vì cái này một cái bị hắn không coi trọng thần linh cấp đan dược, vậy mà đưa tới vô số người tranh đoạt. Tại hạ, như ý tông mạc Tam hận, muốn là người nào cùng tại hạ đoạt viên thuốc này, cái kia chính là cùng tại hạ không qua được. Sau đó cái này Mạc Tam hận trực tiếp báo ra 10 triệu linh thạch giá cả. Viên đan dược này giá trị thực tế cũng bất quá là 5 triệu linh thạch mà thôi, nhưng là bây giờ lại là trực tiếp bị Mạc Tam hận lên 10 triệu, mà lại Mạc Tam hận thậm chí ngay cả tông môn của mình đều báo ra tới. Cái này như ý tông Là tứ đại tông môn một trong, mặc dù là ở tứ đại tông môn chi đuôi, nhưng là cũng là đại biểu cho tứ đại tông môn. Cái này tứ đại tông môn, ngoại trừ phía trước nâng lên tiên kiếm tông, còn có nơi này như y tông, mặt khác hai cái tông môn, theo thứ tự là ánh trăng tông cùng bái thánh tông. Là mạc tam hận đem tên của mình còn có tông môn của mình báo sau khi đi ra, tại chỗ bên trong, đại đa số người, vậy mà đều lộ ra vẻ sợ hãi đến, sau đó những người này trực tiếp từ bỏ đấu giá. Phía trên tô tô lúc này sắc mặt trong nháy mắt thì không cao hứng lên, nàng cũng mặc kệ nơi này là không phải bán đấu giá, có thể hay không đắc tội những thứ này khách hàng, nàng trực tiếp mở miệng nói, mặc tam hận, ngươi dám dùng loại phương pháp này đến đoạt được viên đan dược này. Tính không tính bản cô nương để ngươi hối hận làm nam nhân. Ngay tại tô tô nói ra những lời này đến về sau, trong nháy mắt cả sảnh đường phá lên cười, thì liền mặc tam hận sắc mặt, đều có chút không dễ nhìn. Thế mà, sự tình đến nơi đây... Lại còn xa còn lâu mới có được kết thúc. Chỉ nghe Tô Tô tiếp tục mở miệng nói, viên đan dược này, tức đoạt mạc tam hận đấu giá quyền, một lần nữa cấp bảng cô nương đập. Bạch Vũ bắt đầu còn không đem Tô Tô cấp để ở trong lòng, nhưng là giờ khắc này, hắn thấy được Tô Tô bưu hãn, sau cùng viên đan dược này, trực tiếp bị sở ra sở vô địch lấy 20 triệu linh thạch cấp đập trong tay. Đa tạ sở công tử. Tô Tô ở phía trên hướng về sở vô địch hơi hơi vừa chắp tay, biểu thị ra cảm tạ Bạch Vũ đương nhiên thì đối cái này tô tô cảnh giác, liền sợ vô địch dạng này người, vậy mà đều đối tô tô sinh ra hứng thú thật lớn, có thể nghĩ, tô tô mị lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đại ca, hoa nhiều linh thạch như vậy, thì mua cái này thối nữ nhân một cái vô dụng đang ăn dược, đến cùng có đáng giá hay không. Lúc này, sở thần mở miệng nói, hiện trong một căn phòng nhỏ mặt, ngồi đấy, vậy mà chính là cùng Bạch Vũ trước đây không lâu có xung đột sở thần, mà hai người khác là sở ngọc Hà cùng sở vô địch. Ba người bọn họ, được xưng là sở ra tam kiệt. Thuộc về thánh thành tuổi trẻ gấp đôi bên trong nhân vật thành danh, mỗi người, đều thân thủ bất phàm. Ba người đều không phải là cùng một cái phụ mẫu, chỉ là bọn hắn là đồng tộc mà thôi. Tam đệ, ngươi đây liền không hiểu được đi, ngươi cảm thấy ta là nhìn chúng nữ nhân này sao? Như loại này hay thay đổi nữ nhân, lại xinh đẹp buồn công tử đều không có hứng thú, nhưng là ngươi không cảm thấy, nữ nhân này sau lương lực lượng, nếu vì chúng ta sở ra sử dụng, Tương lai không thể nói được chúng ta sở ra có thể tiến thêm một bước, trở thành thứ ngũ đại tông môn cũng có khả năng. Sở vô địch chỗ lấy vì sở vô địch, không đơn thuần là thực lực của hắn so với sở Ngọc Hà cùng sở thần hai người mạnh, mà lại sự thông minh của hắn, cũng xa hoàn toàn không phải hai người khác có thể so sánh được. Hắn chỉ cần đem tô tô cấp nắm ở trong tay, như vậy tương lai tiên kiếm tông, khẳng định nguyện ý trợ bọn họ một chút sức lực, cứ như vậy, sở ra tiến thêm một bước, hoàn toàn là có khả năng sự tình. Bởi vì Tiên kiếm tông, thế nhưng là tứ đại tông đứng đầu. Đại ca Ca Minh, hai người đối với người đại ca này, tâm phục khẩu phục. Buổi đấu giá một mực tại tiếp tục, bất quá những thứ này bán đấu giá đồ vật, đều không có gây nên bạch vũ hứng thú, hắn đối với những vật phẩm này, đều hào hứng mệt mệt. Nhưng là liền xem như như thế, trên đài đấu giá mỗi một kiện đồ vật, đều bị vô ra giá trên trời, đơn giản là trên đài người, là Toto. Mà lúc này đây, Toto ban đấu giá cái tiếp theo đồ vật, Trong nháy mắt thì đưa tới bạch vũ hứng thú. Các vị, bản cô nương phía dưới muốn bán đấu giá kiện vật phẩm này, là một thanh kiếm, nhưng là là một thanh nguyên kiếm, gọi là ngọc trễ kiếm. Nó giống thức lại như kiếm, các vị có thể nhìn kỹ, cái này là một thanh thần vương tam trọng cấp bậc nguyên kiếm, đối với tu luyện ôn hòa thuộc tính công pháp người, thế nhưng là rất có ích lợi. Giá khởi đầu, 50 triệu linh thạch. Làm tô tô giá khởi đầu đánh dấu lúc đi ra, bạch vũ lòng dạ ác độc hung ác Hắn phát hiện nữ nhân này căn bản chính là tại đập luật bán. Bởi vì hắn một thanh này ngọc xích kiếm, tối đa cũng chỉ trị giá 40 triệu linh thạch mà thôi. Tất cả mọi người là người biết hàng, làm sao có thể sẽ nguyện ý đi bị nhiều như vậy tiền tiêu thuần phí. Dạng này hoa, cái này một thanh ngọc xích kiếm, là khẳng định không bán ra được. Nếu như bán không được, Bạch Vũ muốn tổn trữ thiên tài địa bảo hoặc là linh thạch dự định, trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm. Phía dưới cũng vang lên bất mãn thanh âm tới. Tô cô nương, ngọc này thức kiếm, rõ ràng nhiều nhất giá trị 40 triệu, ngươi cái này hết giá cũng là 50 triệu, ngươi đây không phải hố mọi người sao. Cũng không phải là mỗi người đều đối tô tô cùng nhiệt, vẫn là có không ít nguyện ý nói thật ra người. Mà những cái kia đối tô tô cùng nhiệt người, lúc này cũng thông minh giữ vững trầm mặc. Dường như tô tô cũng là muốn vào lúc này trầm mặc đồng dạng, làm cái này người lời ra khỏi miệng về sau, tô tô mới lộ ra nụ cười tới. Lại nghe lúc này tô tô lần nữa mở miệng nói, các vị, không có ý tứ, là tiểu nữ nhi quên nói, người nào nếu như đập đến một thanh này ngọc xích kiếm, vậy bản cô nương hôm nay hoàng hôn đem tại túy tiên lâu tự thân vì đập đến ngọc xích kiếm người khệ một bản. Ngay tại tô tô lời này nói ra về sau, phía dưới vậy mà trong nháy mắt này thì lăn lộn loạn cả lên. Bạch Vũ lần nữa trừng lớn mắt, hắn không thể tin nhìn lấy cái này sự tình phát triển. Xuống lần nữa ra 60 triệu linh thạch, ai dám cùng lao tử đoạn. Lão tử giết hắn. Lão tử liền muốn đoạn. Lão tử ra 70 triệu linh thạch. 80 triệu. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, một thanh này ngọc xích kiếm giá cả trong nháy mắt liền bị nhao nhao đến cực hạ. Sau đó một thanh này ngọc xích kiếm, được thăng chức thánh tông đồng thiên hành cấp đập trong tay. Tô cô nương, đừng quên hôm nay hoàng hồn, túy tiên lâu, không gặp không về, xuống lần nữa rời đi trước. Sau khi nói xong, đồng thiên hành thậm chí ngay cả một thanh này ngọc xích kiếm đều không có chuẩn bị muốn trực tiếp hướng về bán đấu giá bên ngoài đi ra ngoài, còn có thể như thế đấu giá. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn lấy To To, sau đó hắn đem ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng thượng quan Thanh, chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói: Thanh Nhi, ngươi nói muốn là đem To Cô nương cấp đấu giá, hội bán ra bao nhiêu tiền đến? Bạch Vũ đột nhiên phát hiện To To bản thân, dường như cũng là một tòa biết di động linh như núi. Chương 872, To To dự định buổi đấu giá rất nhanh liền kết thúc, đương nhiên chỉ là đơn thuần Tô Tô cuộc bán đấu giá này kết thúc. Bất quá Bạch Vũ tất cả vật phẩm đấu giá, đều bị Tô Tô cấp bán ra. Mà Bạch Vũ bởi vì Tô Tô đấu giá, hắn vốn là dự tính chỉ có thể tới tay 120 triệu hai bên vũ khí, vậy mà vô ra 200 triệu hai bên giá cả tới. Lúc này, Bạch Vũ cũng mới ý thức tới những thứ này đỉnh phong đấu giá sư cho đáng sợ. Đương nhiên, Tô Tô người này, không thể đơn thuần lấy một cái đấu giá sư để cân nhắc. Sau đó Bạch Vũ lại tại buổi đấu giá này bên trong đấu giá một trận, nhưng là đều không có đạt được bọn họ muốn đồ vật, cho nên hắn trực tiếp chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngay tại Bạch Tâm bọn người đi đến buổi đấu giá cửa thời điểm, bọn họ cũng là bị người cấp gọi lại. Miêu công tử, còn xin chờ một chút. Cái thanh âm này, rõ ràng cũng là ban đầu tiếp đái Bạch Vũ đám người vị kia tiếp đái. Bạch Vũ có đã gặp qua là không quên được, qua thai không quên năng lực, cho nên trong chấp nhóm này, hắn thì nghe được cái thanh âm này đến. Sau đó hắn quay người hướng về người này nhìn qua, mở miệng nói, thế nào, cô nương có việc. Bất quá vị này tiếp tân lại là lấp đầu, mở miệng nói, miêu công tử, là Tô Tô tiểu thư tìm ngươi có chuyện, nàng để cho ta mang các ngươi đi gặp một lần nàng, nàng nói ngươi hội cảm thấy hứng thú. Bạch Vũ trong nháy mắt thì là khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn cảm thấy Tô Tô là vô cùng nguy hiểm, giống loại nữ nhân này, hắn vẫn là muốn kính nhi viên chi. Liền xem như Tô Tô giúp hắn lớn như vậy một chuyện. Hắn cũng không có chuẩn bị muốn nói cảm ơn. Nhưng là đang nghe Tô Tô nói trắng ra vũ hội cảm thấy hứng thú thời điểm, bạch vũ trong nháy mắt cải biến chủ ý. Cũng là bởi vì một câu nói kia, hắn đúng là cải biến chủ ý hắn hiện tại rất ngạc nhiên, Tô Tô rốt cuộc muốn làm gì sự tình. Phiên phức cô nương phía trước dẫn đường đi. Là mấy cái người tới bán đấu giá tầng thứ 3 thời điểm, Tô Tô đã sớm ngồi ở bên trong, chỉ là nàng bây giờ, dường như cũng không có tại trên đài đấu giá thời điểm vạn chúng chú mụ, mà hơi hơi mang theo một tia lạc mạc. Không chỉ có như thế, nàng hiện tại còn đổi một bộ quần áo, cái kia một bộ đại y phục màu đỏ, đổi thành lặn màu trắng. Nàng cái kia yêu nhiều vạn chúng khí chất, tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì, nàng bây giờ dường như cũng là một vị nhà bên cô nương đồng dạng, tràn đầy một loại đáng yêu cùng linh động, dường như lại có một loại khiếp nhược ở bên trong. Loại này trước sau khí chất chênh lệch thật lớn, làm cho Bạch Vũ có loại rất không quen cảm giác. Người đã đến, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Bạch Vũ cảm giác được Tô tô lúc nói lời này, trên mặt có vô tận vẻ mệt mỏi. Bạch Vũ trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên như thế nào cự tuyệt. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mộ Dung Vũ Nhi nhíu chính mình lông mày, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đi ra ngoài. Nói đi, hiện tại có chuyện gì? Bạch Vũ tuy nhiên nói như vậy, còn là đối với Tô tô duy trì khoảng cách nhất định. Hắn đối với nữ nhân này, còn là có có chút kiêng kỵ chi ý. Ha ha, người người đều muốn lấy được ta, chỉ có ngươi sợ ta như vậy ta chẳng lẽ thì thật hội ăn ngươi sao?" Tô Tô tang thương cười một tiếng, sau đó hắn phủi phủi mái tóc của mình, trong ánh mắt thần luồn sóng chuyện. "Được rồi, chúng ta nói chính sự đi. Miêu Mộ Tiên, ngươi cũng đã biết ta tìm ngươi đến là vì chuyện gì." Bạch Vũ tự nhiên là lắc đầu, lại nghe Tô Tô lần nữa mở miệng nói, "Kỳ thật ta tìm ngươi đến là hy vọng ngươi có thể giúp ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, bao quát chính ta." Bạch Vũ trên mặt, tại thời khắc này lộ ra một tia cười lạnh đến, lập tức hắn mở miệng nói, nếu như giúp ngươi có thể cho ta thu hoạch được to lớn ích lợi, vậy ta tự nhiên là ngươi, cái kia cũng coi là giúp chính ta. Bất quá ta miêu mố người, đối với kỹ năng bơi nữ nhân, thế nhưng là không có hứng thú gì. Tô tô trầm mặc thật lâu, phảng phất là bị bạch vũ mà nói cấp đả kích đồng dạng. Chỉ là sau một lát, nàng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn bạch vũ, mở miệng nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta hiện tại vẫn là thanh bạch chi thân, ngươi tin không? Bạch Vũ không nghĩ tới Tô Tô vậy mà lại nói lời như vậy, lẽ ra giống Tô Tô loại này mị hoặc tận xương nữ nhân, căn bản liền không khả năng là thanh bạch chi thân mới đúng, chi thần cần phải có vô số mới đúng. Phản phất là vì tăng lớn Bạch Vũ tin tưởng kế hoạch của chính mình đồng dạng, Tô Tô lần nữa mở miệng nói, Ngươi bây giờ nhìn thấy ta, mới thật sự là ta, ta ở bên ngoài chỗ lấy bộ dáng như vậy, chỉ là bởi vì đây là sư môn ý tứ, ta không dám vi phạm, cũng không có tính toán vi phạm. Bạch Vũ không muốn tại vấn đề này phía trên nói thêm cái gì, những nữ nhân khác thế nào, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Chúng ta vẫn là nói thẳng đi, ngươi để cho ta tới, vì chuyện gì. Tô Tô nghe được Bạch Vũ, biết Bạch Vũ hiện tại cũng không có tính toán chân chính tin tưởng mình, vấn đề này, vẫn là muốn lâu ngày mới rõ lòng người mới tốt. Cho nên Tô Tô mở miệng nói, ta tìm ngươi, hoặc là sư môn ta tìm ngươi, đều có thể nói là nói thông được, cần ngươi trợ giúp người, có thể nói là ta, cũng có thể nói sư phụ ta. Muốn đến ngươi hẳn phải biết, ngọn Thánh Sơn này chi chủ, kỳ thật cũng là Thiên Ý, Thiên Ý nắm chắc Thánh Sơn, Thiên Ý thì là cầm giữ hồng hoàng chi địa, cái này khiến đến bất luận kẻ nào đều không có đột phá đến thần quân phía trên khả năng. Mà ta cùng Sư Phụ ta, hy vọng cùng ngươi hợp tác cùng một chỗ đối phó Thiên Ý, từ đó đối Thiên Ý tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn, đến lúc đó Thiên Ý một khi thụ thương, Sư Phụ ta thì có đột phá đến thần quân cảnh mấy phần. Làm tô tô nói những lời này thời điểm, bạch vũ ánh mắt dần dần trở nên đến ngưng trọng lên. Tuy nhiên hắn không biết vì sao Tô Tô hội hóa trang thành mỹ hoặc nữ nhân, nhưng là tại thời khắc này, hắn tin tưởng Tô Tô lời nói. Loại này tại thiên ý cầm giữ phía dưới còn có thể nói ra những lời này người, thân phận không tầm thường, chí ít đồng dạng người, thậm chí không biết thần vương phía trên là thần quân cảnh giới, mà lại cũng chưa bao giờ từng nghĩ tuân lật trời ý. Ta muốn biết, ngươi là làm sao sẽ biết ta có thể giúp được các ngươi. Đây là bạch vũ lớn nhất chuyện kỳ quái, phải biết hắn hiện tại. Mới thần vương nhị trọng cảnh mà thôi Đừng nói hắn là thần vương nhị trọng cảnh Muốn đối phó thiên ý Liền xem như thần vương chi đỉnh cảnh giới Đoán chừng cũng có chút huyền Húng chi bạch vũ một cái chỉ là hai trọng cảnh giới người Ngươi cũng đã biết Sư phụ của ta là ai chăng Bạch vũ thói quen hỏi là ai Bởi vì sư phụ của ta gọi là Nguyệt chi tiên chi Nguyệt chi tiên chi Bạch vũ đối tháng này chi tiên biết rõ Cũng biết một chút Tháng này chi tiên biết rõ Tại toàn bộ hồng hoang địa đều là vô cùng nhân vật nổi danh này cơ hồ có che trời chi năng có thể không cần đoán cũng biết thanh danh của nàng không chỉ là tại thánh thành truyền ra liền xem như ngoại giới cũng có được liên quan tới nàng truyền thuyết nhưng là không có ai biết nàng bản mệnh là cái gì không tệ sư phụ ta nói cho ta biết lần này tới nơi này thi đấu ta trên đấu giá hội gặp được một người trẻ tuổi ta đụng phải cái thứ nhất ta nhìn không thấu người trẻ tuổi cũng là người nàng muốn tìm nàng nói trên người người này có đại bí mật có thể đối Thiên ý sinh ra đại uy hiếp để cho ta nhất định muốn cực lực lôi kéo không tiếc đại giới Bạch Vũ sát mặt có một kia chấn động lập tức hắn thì bình thường trở lại nếu quả như thật là Nguyệt Chi Tiên Chi tính ra cái kia cũng không có có cái gì kỳ quái đâu dù sao tháng này Chi Tiên biết để... rõ hắn dự đoán năng lực đến cùng đạt đến trình độ nào không có ai biết nhưng là Bạch Vũ biết tháng này Chi Tiên biết rõ trăm ngàn năm trước thì xuất hiện ở thế nhân trong mắt hiện tại Nguyệt Chi Tiên Chi đến cùng có bao nhiêu vĩ đại Không, có người sẽ biết. Trường 873, Tô Tô cầm âm. Không phải vậy ngươi cảm thấy tại phòng đấu giá phía trên, ta vì sao như thế giúp ngươi, ngươi cho rằng ta thật nguyện ý bồi những cái kia đối với ta thèm nhỏ dãi vạn phần kẻ đánh bom khúc sao. Ta Tô Tô, cũng không phải phóng đảng nữ nhân. Lúc này, Tô Tô trên thân, lại có một cỗ thần tính quang mang tràn ngập, làm cho nàng tràn đầy một loại thánh khiết vị đạo. Bạch Vũ biết, Tô Tô nói sự tình, chỉ sợ đã là 8-9 phần 10. Đáp ứng các ngươi ngược lại không phải là không thể được, nhưng là ta có thể có thể thi đấu xong, hội có nhất định phiền phức, đến lúc đó sư phụ ngươi có thể hộ ta an toàn sao?" Tô Tô nghe được Bạch Vũ đáp ứng chính mình, trên mặt của nàng, trong nháy mắt thì lộ ra nụ cười mê người đến, sau đó nàng mở miệng nói, "Chỉ cần không phải hiện tại cùng Thánh Sơn là địch, còn lại sự tình đều không là vấn đề, chúng ta bây giờ còn không có làm tốt cùng Thánh Sơn là địch chuẩn bị." Thành giao. Bạch Vũ nói giản ý giật mình. Miêu công tử Tiểu nữ tử mời ngươi đến Tú Tiên Lâu tụ họp một chút như thế nào. Tô Tô nhìn lấy sắc trời không còn sớm, lập tức mở miệng nói. Nàng thế nhưng là đáp ứng mạc tam hận, muốn đi Tú Tiên Lâu vì nàng gậy một khúc. Có thể không đi sao? Bạch Vũ mở miệng nói, thế mà Tô Tô lại là lấp đầu, mở miệng nói, ta giúp ngươi vũ khí nhiều bán 80 triệu, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy cảm tạ ta sao? Bạch Vũ trên mặt, trong nháy mắt cũng có chút mất tự nhiên, dù sao vấn đề này, đúng là hắn chiếm tiện nghi mà lại hắn đối với những thiên tài địa bảo này cũng sát thực vô cùng cận. Huống hồ cũng là cái kia một khối kim cương lệnh bài cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Chúng ta đi thôi. Tô tô trên mặt trong nháy mắt thì tràn ngập ra một vệt nụ cười đến, nhất thời cả phòng đều là xuân, trăm hoa thất sắc. Cùng cùng nam nhân khác giả vờ giả vịt, nàng càng muốn cùng bạch vũ loại này tính tình thật nhân tương nói, mà lại vừa nàng cùng bạch vũ nói chuyện phiếm thời điểm, phát hiện bạch vũ trong lòng. Vậy mà đồng dạng có che trời ý chí, bất quá cái này cũng không kỳ quái, nếu như không phải có che trời ý chí, sư phụ của mình Nguyệt Chi Tiên Chi cũng sẽ không tìm được bạch vũ trên đầu. túy Tiên Lâu, đồng dạng tại đấu trường phía trên. Vương lòng tự phương thức của ta, rất nhiều, nơi này tiêu khiển giải trí chi địa, cũng là nhiều vô cùng. túy Tiên Lâu cũng là trong đó một nơi, đương nhiên, túy Tiên Tiểu cùng Tiểu mà nổi tiếng, này Tiểu có thể túy Tiên, đối với Thích Tiểu Người, tuyệt đối là nắm giữ lớn lao sức hấp dẫn. Không chỉ như này, rượu nơi này, uống về sau, đối với người tu hành, còn vô cùng có chỗ tốt. Túy tiên lâu lầu ba, lúc này đã bị Tô Tô cấp bao xuống dưới, lấy thân phận của nàng, muốn bao một cái chỉ là Túy tiên lâu lầu ba, đó là lại chuyện quá đơn giản tình. Mà lại hôm nay Tô Tô muốn ở chỗ này vì mạc tam hận đạn khúc sự tình, cũng truyền ra tới. Thậm chí không cần Tô Tô tìm đến Túy tiên lâu lão bản, đợi đến Tô Tô đi tới nơi này Túy tiên lâu thời điểm, lão bản của nơi này cơ hồ là quét dọn giường chiếu đón chào. Không khác, Toto danh khí quá lớn, Toto có thể lựa chọn nơi này vì người khác đã cúp, vậy đơn giản cũng là hắn Túy Tiên lâu vinh hạnh. Hôm nay hắn Túy Tiên lâu đem bởi vì Toto đàn tấu cái này một khúc, mà gia tăng rất nhiều thực khách, lại lâu dài một chút, hắn Túy Tiên lâu chỉ sợ cũng phải bởi vì Toto lần này đàn tấu sẽ biến càng thêm có tên. Miêu công tử, ta trước vì ngươi đánh một khúc thanh tâm khúc đi." Bạch Vũ từ chối cho ý kiến, hắn khẽ gật đầu. "Miêu công tử, Ngươi nghe ta cái này một khúc thời điểm, đề nghị ngươi vẫn là cầm lấy ngươi trong chén hổ phách tiểu cùng uống, ngươi có thể sẽ phát hiện không tưởng tượng nổi đồ vật. Các vị, các ngươi cũng có thể thử một chút. Mộ dung vũ nhi cùng thượng quan thanh bọn người an tĩnh ngồi tại bạch vũ một bên một bên, bao quát ngao ở bên trong tất cả bạch vũ bằng hữu đều hứng chịu tới giống nhau đãi ngộ. Mộ dung vũ nhi cùng thượng quan thanh hai người khẽ như mày, lại là không có uống rượu trong chén, ngược lại là ngư tiểu khai cùng ngao hai người, nhìn không được nhẹ phẩm một ngụ nhỏ. Nhất thời bọn họ chỉ cảm thấy một cố cảm giác mắt rượi, dọc theo cổ họng chậm rãi tiến vào trái tim của mình. Sau đó cái này một cố ý lạnh tại ngũ tạng lục phủ của mình tản ra đến. Bọn họ phát hiện, linh lực của bọn hắn, đều dường như biến đến phát triển một chút đồng dạng. Bán ra. Đông nhiên ở giữa, thì vang lên tô tô tiếng đàn. Khi nàng tiếng đàn vang lên thời điểm, thanh âm này giống như một đạo gợn sóng đồng dạng, trực tiếp tại mọi người bên người đẩy ra. Sau đó cái này một cố cầm ý. Trực tiếp lay động tại thân thể của bọn hắn bên trong, ngao cùng ngư tiểu khai hai người nhất thời phát hiện, linh lực của mình, trong nháy mắt này, biến đến càng thêm tinh thuần. Tuy nhiên loại này tinh thuần không hiệu quả rõ rệt, nhưng là hai người đúng là cảm giác được, mà lại tinh. Thân của bọn hắn, trong nháy mắt này, vậy mà tiến nhập một loại không minh bên trong. Dường như chính như Tô Tô nói như vậy, đây là một bài thanh tâm khúc. Bạch Vũ nhìn đến ngao cùng ngư tiểu khai vẻ mặt này, không khỏi cũng hứng thú. Sau đó hắn cầm lấy chính mình bàn dài trước mặt hồ phép hiểu, đồng dạng là nhẹ nhàng một uống. Sau đó lại phối hợp tiếng đàn này, hắn đồng dạng lộ ra vẻ say mê tới. Có thần ký như vậy. Mộ dung vũ nhi ba người nhìn thấy bạch vũ bọn người đắm chìm trong trong đó, không khỏi cũng hứng thú. Sau đó các nàng cũng bắt đầu tiểu uống lên, bất quá một lát, tất cả mọi người lộ ra vẻ say mê. Mà lúc này tô tô, tại cầm trong tiếng, dường như liền chính nàng cũng ngây ngất đồng dạng. Khói nghe, đây là tô tô cô nương tiếng đàn. Xa xa, tiếng đàn này thông qua túy tiên lâu lầu 3, tại túy tiên lâu truyền ra đến, túy tiên lâu một lầu hai thực khách, trong nháy mắt này, đều bị cái này một cỗ thanh vận chỗ lửa lở, bọn họ đều đắm chìm trong trong đó. Mà xa xa, có vô số đạo quang mang chạy như bay đến, nhưng ánh sáng này, hiện nhiên đều là biết tô tô hôm nay muốn tại lúc này đã khúc, cho nên mộ danh mà đến. Bất quá một lát, cái này túy tiên lâu bên trong, sớm đã là kín người hết chỗ, tính cả túy tiên lâu bên ngoài, đều đã bu đầy người. Bên trên bầu trời, cũng là đen nghịt đám người. Thậm chí lúc này tùy tiên lâu lão bản, không thể không phái ra mấy tên thần vương ngũ trọng cảnh cường giả đến chấn trạng tử Lại vào lúc này, xa xa, có một bóng người bay tới, cái này một thanh âm, mang theo một vệ ý cười, sau đó cái này một vệ ý cười trong đám người khuyết tán ra tới. Tô tô cô nương, ta mạc tam hận tới rồi. Nghe tới cái này một thanh âm về sau, đám người không tự chủ được vì mạc tam hận tránh ra một con đường. Thứ nhất là bởi vì mạc tam hận thuộc về như ý tông người, bình thường người đắc tội không nổi. Thứ hai là bởi vì hôm nay tô tô là vì hắn mà đạn khúc, những người khác là dính hào quang của hắn mà thôi. Hắn là nhân vật chính, nếu như hắn không nghe cái này một khúc, những người này lo lắng, cái này một khúc, cũng sẽ không tiếp tục tiến hành tiếp. Mấu chốt là, nếu thật là tô tô vì mạc tam hận đạn khúc, mạc tam hận là có thể điểm khúc, cái này khiến đến những người này lại có mặt khác chờ mong. Chuyên ngôn tô tô tại cầm âm một đạo phía trên, vô cùng có tạo nghệ, hôm nay những người này, tự nhiên là phải thật tốt nhìn một cái. Nhanh, mau tránh ra, mạc tam hận mạc công Tử tới. Lại có người đặc biệt chủ động vì mạc tam hận mở đường. Cho dù là đen nghịt đám người, lúc này vậy mà cũng vì mạc tam hận mở ra một cái lối đi. Ha ha, tô tô cô nương thật sự là tốt mị lực, ngươi một câu, liền để thiên hạ hào kiệt vì ngươi mộ danh mà đến. Cái này tùy tiên lâu lão bản không biết là cái kia hỉ vẫn là lo, cái này người bên ngoài đều nhanh đem cái này tùy tiên lâu phá hủy. Mạc Tam hận nhanh chóng hướng về lầu ba đi đến, chỉ là hắn đi đến lầu ba cửa vào thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì đọc lại. Chương 874, mời người quyết đấu tiếp sao? Hắn vốn cho rằng, hắn tới nơi này nghe hát, chỉ có một mình hắn có như thế vinh hạnh đặc biệt. Nhưng là tại hắn đi tới nơi này về sau, phát hiện Bạch Vũ bọn người đã sớm chờ ở nơi này. Hắn đến thời điểm loại kia tâm tình hưng phấn hoàn toàn liền bị trước mắt tình cảnh này cấp hủy hoại. Hắn đột nhiên cảm giác được, Tô Tô đây chính là đang đùa hắn. Tô cô nương, ngươi cảm thấy dạng này thật được không? Lại là vào lúc này, Mạc Tam Hận thanh âm trong nháy mắt vang lên. Thế mà, Tô Tô phản phất là đầu nhập vào trong đó đồng dạng, mặc cho Mạc Tam Hận nói như thế, Tô Tô vẫn tại lay động dây đàn. Mạc Tam Hận sắp mặt, trong nháy mắt thì lạnh xuống. Trong lòng hắn, hiện tại Tô Tô hoàn toàn không có đem hắn cấp để ở trong mắt không phải vậy làm sao đến mức liền hắn nói chuyện đều không để ý đâu. Bất quá bây giờ Tô Tô, xác thực không có thời gian đến để ý đến hắn, bởi vì Tô Tô đánh đàn thời điểm, là phi thường chuyên chú. không phải vậy làm sao đến mức lấy được cao như vậy thành tựu. Mặc tam hận nhìn thấy Tô Tô không vung chính mình, trong lòng của hắn giận dữ, một chỉ điểm ra, thì thẳng đến thượng quan thanh mà đi. Muốn để hắn trực tiếp đối Tô Tô động thủ, hắn thật đúng là không dám. Tô Tô tại thánh thành lớn bao nhiêu lực thu hút, Hắn là lại biết rõ rành rành, nếu như phía ngoài những người kia biết hắn động tô tô, thậm chí không dùng tô tô xuất thủ, phía ngoài những người này, chỉ sợ riêng là nước bọn, liền có thể đem hắn cấp chết đuối Mà hắn tức giận lại không chỗ phát, cho nên hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt đặt ở thượng quan thanh trên thân. Thượng quan thanh không quá nửa bước thần vương cảnh giới, hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt. Lại thêm chi, đối với bạch vũ bọn người, hắn cũng không nhận ra, muốn đến bạch vũ bọn người, không phải đại gia tộc nào người. Cho nên hắn không cố kỹ chút nào. Ngươi muốn chết sao? Thượng Quan Thanh chỉ có nửa bước thần vương thực lực, liền xem như Mạc Tam Hận nhất chỉ chi lực cũng không phải Thượng Quan Thanh có thể tiếp xuống, Bạch Vũ cũng không có tiến vào cấp độ sâu mê say, cho nên hắn trong chớp nhoáng này trực tiếp cảm thấy Mạc Tam Hận một kích này, lúc này hắn trực tiếp đứng dậy, một trưởng vô ra ngoài, trực tiếp đem Mạc Tam Hận đạo này công kích đập tan tại không trung, chỉ là thanh âm của hắn, đồng dạng trên không trung lạnh lùng vang lên. Ngay tại Bạch Vũ lên tiếng trong nháy mắt, Tô tô như hành giống như ngón tay, ngay trong nháy mắt này, trực tiếp đập vào trên đàn, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Mặc tam hận, ta là để ngươi tới nghe cầm âm, ngươi đắc tội ta khách khí, là chuẩn bị không cho ta tô tô mặt mũi sao. Lúc này tô tô, thay đổi cái kia mị hoặc cùng thanh thuần, trong ánh mắt của nàng, tràn đầy hào quang trói mắt, nàng biến đến bá đạo không so ra. Mặc tam hận nhìn lấy tô tô, chờ phát hiện trên mặt nàng giận tái đi chi ý về sau, tâm lý âm thầm hối hận chính mình xúc động một thanh. Tô tô cô nương, "Thật xin lỗi, là tại Hạ Lô mắng rồi, tại hạ cái này liền rời đi." Mặc Tam hận vốn cho rằng có thể ôm mỹ nhân về, nhưng là bây giờ thấy Tô Tô biểu lộ về sau, hắn biết hắn vẫn là tuyệt dạng này đọc muốn so sánh tốt, cái gì đến mức hiện tại Tô Tô thiếu hắn một khúc, hắn đều chỉ không hề để cập tới. Hắn mặc dù là như ý tông người, nhưng là Tô Tô thế nhưng là Tiên kiếm tông người, mà lại Tô Tô tại Tiên kiếm tông thân phận, so với hắn, cao không biết có bao nhiêu. "Đả thương bằng hữu của ta, ngươi cảm thấy ngươi nói rời đi." liền có thể rời đi sao? Thế mà ngay tại mạc tam hận xoay người trong nháy mắt, bạch vũ tại tầng lầu thứ ba truyền ra đến, thậm chí đạo này lời nói trực tiếp truyền đến tuý tiên lâu bên ngoài không trung, xảy ra chuyện gì tình huống? Vô số người hướng về tuý tiên lâu thứ ba lầu xem ra, nhất thời liền phát hiện cái này thú vị một màn. Cái này tuý tiên lâu thứ ba lầu, toàn bộ cũng là một cách không đình viện thiết kế, chính là vì nơi này thực khách có thể nhìn đến tuý tiên lâu bên ngoài cảnh sắc. Đã bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài, như vậy bên ngoài tự nhiên cũng có thể nhìn đến đây mặt cảnh sắc. Những người này bắt đầu bởi vì cầm âm biến mất bất mãn, trong nháy mắt thì biến mất, mà trong mắt của bọn hắn, lại là tràn đầy chờ mong. Mặc công tử, giết hắn, giết hắn. Bắt đầu bạch vũ làm tô tô khách quý, liền đã làm cho những người này cắn răng nghiến lợi, đến mức mạc tăng hận, những người này biết, hắn là bỏ ra mấy chục triệu linh thạch đại giới, như vậy những người này tự nhiên không nói cái gì. Nhưng là đối với Bạch Vũ, trong lòng bọn họ có một loại ghen ghét. Nhân tâm chính là như vậy, đối với tốt hơn chính mình người, đều sẽ sinh ra lòng ghen tị, sau đó loại này lòng ghen tị, trực tiếp hóa thành loán hận. Mà lại những người này đều là võ đạo bên trong người, e sợ cho thiên hạ không loạn. Mặc tam hận, ngươi hôm nay muốn là tại ta chỗ này náo sự, ta bảo quản ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Tô tô trầm giọng nói, hiện tại nàng có thể không dám tùy tiện để Bạch Vũ ra chuyện. Tuy nhiên nàng không biết Bạch Vũ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là đây cũng là hướng Bạch Vũ bày ra cơ hội tốt, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Người này là ai, vậy mà đến tô tiểu thư như thế ưu ái. Lúc này, người bên ngoài, bắt đầu suy đoán, hôm nay tô tô vậy mà lại là một cái nam tử xa lạ xuất thủ. Ta biết người này, người này là miêu mộ Tiên, là nam cung thế gia môn khách, tới tham gia lần này tranh tài. Đột nhiên, có người mở miệng nói, Bạch Vũ làm nam cung gia người đến tham gia trận đấu cũng sớm đã không phải bí mật gì, cho nên có người nhận ra cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Mà thanh âm này trong nháy mắt thì truyền vào Mạc Tam Hận trong lỗ tai. Lúc mới bắt đầu, Mạc Tam Hận còn kinh nghi bất định, cảm thấy Bạch Vũ hẳn là đại nhân vật gì hậu bối, dù sao Tô Tô muốn cực kỳ bảo vệ hắn, nhưng là bây giờ lại từ trong đám người nghe nói, Bạch Vũ bất quá là Nam Cung gia một cái cửa khách, Nam Cung gia cơ hội là ở sáu đại gia tộc cuối cùng, cho nên hắn nếu quả như thật đem Bạch Vũ giết đi, liền xem như nam cung ra, cũng không dám nói gì. Có điều hắn còn là đối với tô tô câu nói kia, hơi có chút kiếm kỵ. Ha ha, mặc tâm hận, ngươi cứ việc xuất thủ, đến mức tô tô cô nương nơi này, ta đến xem, bảo quản nàng không thể xuất thủ. Đông nhiên ở giữa, trong đám người, bay ra một người thanh niên vật đến, thanh niên này trên mặt, mang theo một vệ tà tà nụ cười, nhưng là hắn nhìn lấy tô tô mặt, ý cười không giảm. Có trò vui nhìn đi, đây là ánh trăng tông dạo phong nguyệt. Chuyến ngôn dạ phong nguyệt một mực cùng tô tô cô nương không qua được, bất luận cái gì tô tô cô nương ẩn hiện địa phương, đều sẽ có người này bóng người, mà lại dạ phong nguyệt người này, một mực cùng tô tô đối nghịch, hết lần này tới lần khác người này còn thực lực cao cường, làm cho tô tô cô nương cũng không có cách nào. Dạ công tử xác thực cao minh, các ngươi nói, có phải hay không là dạ công tử muốn lấy phương pháp như vậy, gây nên tô tô cô nương chú ý lực, từ đó ôm mỹ nhân về. Hoàn toàn có khả năng, có vài nữ nhân. Một vị sủng ái nung chiều, chưa chắc sẽ có hiệu quả, nhưng là có thể cùng đối phương đối nghịch, từng điểm từng điểm giống đâm đồng dạng đâm vào tâm lý đối phương, cũng có thể làm cho đối phương yêu mến chính mình, chỉ là dạ công tử thủ đoạn, quá mức cao minh, chúng ta xem không hiểu mà thôi. ha, ha Tô Tô, ngươi nhìn người bên ngoài đều nói ta đang đuổi ngươi, không bằng hôm nay thành toàn ta như thế nào. Hôm nay để cho ta làm cho Mỹ nhân vệ, hôm nay mạc tam hận sự tình, ta đến bãi bình như thế nào. Dạ Phong Nguyệt Tà Tà nhìn lấy Tô Tô, giống như cười mà không phải cười nói. Bạch Vũ lúc này bước ra một bước, mở miệng nói, Tô Tô, ta miêu mộ tiên tự nhiên không làm ngươi khó xử, chuyện của chính ta, ta đến xử lý. Sau khi nói xong, Bạch Tâm ánh mắt, một lần nữa biến đến sắc bén lại, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Tam Hận, mở miệng nói, ta miêu mộ tiên lấy thần vương chi thể, mời quyết đấu, tiếp sau. Chương 875, Bạch Vũ đối Mạc Tam Hận. Bạch Vũ, trong đám người vang lên trong đám người nhất thời vang lên tiếng ồn lên thì liền tô tô cũng là hơi kinh ngạc miêu mộ tiên ngươi có thể nghĩ thông suốt ta cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện tô tô ở đại sảnh đám đông phía dưới đống nhiên liền nói ra một câu nói như vậy đến tại loại trường hợp này nói loại lời này phảng phất như là tại thổ lộ đồng dạng trong ngay mắt trái tim tất cả mọi người đều dường như nát đầy đất Mạc tam hận bắt đầu còn có chút là bạch vũ khiêu khích cảm thấy khó xử dù sao bạch vũ nếu thật là tìm hắn quyết đấu Chỉ sợ có cái gì ẩn tàng thủ đoạn Hắn cũng không muốn vì một vị người không liên hệ Bước lên lớn như vậy hiểm Nhưng là hiện tại vừa nghe đến tô tô Đối với Bạch Vũ nói như vậy về sau Lòng ghen tị Trong nháy mắt lại che đậy tâm trí của hắn Người quyết đấu ta tiếp Mặc tam hận rơi xuống đất có tiếng Sau đó đạo này lời thề phảng phất là trên không trung sinh ra một đạo kỳ lạ gợn sóng đồng dạng Cái này phảng phất như là Hai người chiến đấu Có ngày ý đang nhìn đồng dạng Nếu như không phải một bên chết vong như vậy cái này lời thể không coi là kết thúc đồng dạng miêu mộ tiên ngươi cẩn thận một chút đây là ta bích lạt đan thời điểm khen chốt có lẽ hội bảo vệ ngươi nhất mệnh lam mạc tam hận tiếp nhận bạch vũ sau khi quyết đấu hắn trong nháy mắt thì hối hận bởi vì cái này thời điểm tô tô vậy mà đi hướng bạch vũ sau đó nàng ngón tay nhỏ nhắn phía trên một khỏa chân châu lớn nhỏ đàn dược đến viên đan dược kia trong suốt rất ác nhưng là tất cả mọi người biết viên đan dược kia không tầm thường cái gọi là bích lạt đan Cũng là bích hồn đem rơi thời điểm, sử dụng đan dược, chỉ cần ăn viên thuốc này, người chỉ cần còn chưa chết, liền có thể đem mệnh cứu trở về, mà lại cái này sức thuốc, phi thường bá đạo, một khi ăn đan dược này, cả người tựa như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, trong ngắn hạn không chỉ có tánh mạng không lo, sẽ còn sinh ra một cỗ tuyệt cường lực phản kích, thực lực tại ngắn trong đó, càng hơn trước kia. Đây là bảo mệnh chi đan, liền xem như tại tiên kiếm tông, có thể có được loại đan dược này người, cũng phi thường thiếu. bởi vì đan dược này Thì tương đương với võ giả có hai cái mạng đồng dạng. Đa tạ tô tô cô nương. Bạch Vũ nhưng không biết cái gì là khách khí, mà lại hắn cũng không có tính toán khách khí. Loại đan dược này, hắn hiện tại không dùng được, không có nghĩa là tương lai không dùng được. Mà lại, hắn không cảm thấy mình thì vững vàng ăn mạc tam hận. Mạc tam hận thế nhưng là như ý tông thiên kêu nhân vật, mà lại đối phương là thần vương tam trọng cảnh thực lực. So với Bạch Vũ, còn mạnh hơn không ít. Cho nên Bạch Vũ đây là vượt cấp chiến đấu. Hắn tuy nhiên vượt cấp chiến đấu qua, nhưng là cùng đỉnh phong thiên tài thời điểm chiến đấu, vượt cấp chiến đấu tình huống còn vô cùng ít hỏi. Mà lại tòa thánh thành này bên trong thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu, hắn còn chưa hề giao thủ. Bang vào bình thường thủ đoạn, đến cùng có thể hay không chiến thắng đối phương, bạch vũ cũng không có cơ sở, nhưng là hắn sẽ đi nếm thử. Đây cũng là trận đấu trước đối với thực lực mình một lần kiểm tra. Giống, thật xin lỗi, ta lại liên lụy người. Thượng quan thanh sắc mặt, hơi hơi không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới chính mình lại cấp Bạch Vũ dứt lấy phiền phức. Ngốc cô nương, cái này có thể chuyện không liên quan tới ngươi, rõ ràng là người khác muốn xuất thủ đối phó ngươi. Bạch Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp dọc theo lầu ba lối vào, hướng về bên ngoài đi đến. Hai người muốn quyết đấu, tự nhiên là muốn đi sàn quyết đấu. Nhanh, mau tránh ra. Người phía dưới, đều là minh bạch người, lúc này những người này chủ động vì mạc tam hận cùng Bạch Vũ hai người nhường ra một cái thông đạo đến. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp cùng Mạc Tam Hận đi tới sàn quyết đấu. Miêu Mộ Tiên, ngươi cẩn thận một chút. Một mực không nói gì Mộ Dung Vũ Nhi đột nhiên mở miệng nói, "Bạch Vũ, nhưng là đúng lấy Mộ Dung Vũ Nhi mỉm cười, sau đó sờ lên Mộ Dung Vũ Nhi trên đầu mái tóc, mở miệng nói, "Chờ ta trở lại." "Nam tào, không có thiên ly a, Mạc Tam Hận, giết hắn." Những người này nhìn đến Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người mập mở, trong nháy mắt thì đỏ mắt. Mộ Dung Vũ Nhi tiên tử nhân vật, kết quả lại là Bạch Vũ đạo lữ. Đây không phải làm cho mọi người lớn nhất khí địa phương, mọi người lớn nhất khí chính là, Bạch Vũ rõ ràng có đạo lữ, bây giờ còn đang cùng Tô Tô dây dưa không rõ, cái này Tô Tô dường như cũng thẳng mong nhớ lấy Bạch Vũ. Cái này khiến đến những người này cảm thấy, cái thế giới này, không có bọn họ chuyện gì. Bắt kiếm đi. Mạc Tam Hận đứng tại sàn quyết đấu phía trên, một thanh phủ quang kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn, hắn chỉ phía xa Bạch Vũ, trên người trường bào, không gió mà bay, quả thực là có một phen khí thế. Ha ha không có y tứ, tại hạ là dùng thương." Bạch Vũ cười nói, trong nháy mắt thì hướng mình ngũ hành thần thương cầm trong tay. Mạc Tam hận nhất thời ngứ nghẹn, cái kia tụ tập lại khí thế, kém một chút nhi liền bị Bạch Vũ cấp tách ra. Một kiếm Tây Quy. Mạc Tam hận một kiếm đãng xuất, hắn trực tiếp tại nguyên chỗ đi một vòng, sau đó một đạo kiếm quang sáng chói lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía tràn ngập ra, sau đó hắn một chân bước ra, khắp nơi có một cô đánh rách tà tơi cảm giác, tiếp lấy hắn đàng không mà lên theo sát kiếm quang về sau hướng về bạch vũ đánh giết tới kiếm xuất như rồng kiếm quang phát lệnh giết thật đơn giản một chữ bạch vũ hai đầu lông mảy có một cỗ tinh quang đang cuộn trào hắn đồng dạng một chân bước ra cả người dường như một đạo mũi tên hướng về mạc tam hận đánh tới đinh bạch vũ mũi thương trong nháy mắt đem mạc tam hận kiếm quang cấp đâm rách tiếp lấy hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng về mạc tam hận mà đi sau đó mũi thương đối mũi kiếm hai người công kích trong nháy mắt trên không trung bộc phát ra hảo quang chói sáng tới Sau đó hai người thoát ra trở ra. Một lần nữa sau khi đứng vững, hai người người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Quả nhiên có chút năng lực. Bạch vũ tâm lý trong nháy mắt nắm chắc. Không thể khinh địch Mặc tam hận trong lòng, cũng có dự định, hai người để nhất kích, rõ ràng cũng là một cái thăm dò mà thôi. Miêu mộ tiên, nếu như ngươi chỉ có điểm này bản sự, cái kia cũng liền dừng ở đây. Mặc tam hận tuy nhiên tâm lý cảnh giác, nhưng là trên miệng lại là không nhận thua. Hắn sau khi nói xong... Thân trong nháy mắt buộc phát ra hảo quang sáng trói đến, mà hắn thần vương tam trọng cảnh khí thế, tại thời khắc này, toàn diện. Muốn không phải nơi này là sàn quyết đấu, chỉ sợ cũng chỉ là khí thế kia, đều có một loại gió cuốn mây tan, thiên địa thất sắc cảm giác. Bạch vũ khí thế trên người, lại bị mạc tam hận đến có chút dừng lại. Có hay không có bản lĩnh, chỉ có đánh qua mới biết được, nay hai chỉ có một người đứng tại cái này sàn quyết đấu phía trên, ngươi làm tốt vẫn lạc chuẩn bị sao. Bạch vũ mở miệng về sau. Hắn ngũ hành thần thương trong nháy mắt một hóa thành năm, tay trái băng thương, tay phải súng kíp, thiên lý băng phong, giả hỏa liệu nguyên, băng hỏa đều xuất hiện, toàn bộ sàn quyết đấu, điện thoại di động dường như biến thành chặt chẽ địa ngục đồng dạng. Cái này hai đạo công kích đã đạt đến thần vương tam trọng cảnh, mặc tam hận hơi hơi biến sắc, nhưng lại y nguyên không sợ. Kiếm tuẫn, chân trái của hắn hướng mặt đất hung hăng một bước, theo này dưới chân trong nháy mắt dâng lên một đạo kiếm mang đến, đạo kiếm mang này trong nháy mắt một phân thành hai hai phân thành bốn, trong nháy mắt thì hóa thành mười sáu đạo kiếm mang. Mười sáu đạo kiếm mang trong nháy mắt hình thành một cái cự đại vòng tròn tại mạc Tam Hận quanh thân vân quanh, mà bản thân hắn thì là vốn những thứ này kiếm mang thật chặt bao bao ở trong đó. Có mưa đá đánh tới, trên người hắn kiếm mang trong nháy mắt liền đem mưa đá cấp cắt thành băng vụ. Có hỏa vũ rơi xuống, anh kiếm của hắn một cái rung động, những thứ này hỏa vũ trong nháy mắt thì hóa thành hư vô. Chết. Mạc Tam Hận một kiếm vạch, một đạo rộng rãi kiếm quang thẳng đến bạch vũ mà đi. Kiếm quang bên trong mang theo một vệ sắc mặt tường đỏ, quả thực là doa người. Chương 876, không địch lại. Ừm. Bạch Vũ khẽ chấn động, bởi vì hắn tại cái này một đạo kiếm mang bên trong, cảm thấy sát khí tồn tại. Sát khí là vô hình tồn tại, nhưng là có người lại là có thể đem loại này sát khí cấp hóa thành có hình dạng. Mà có thể đem sát ý thực chất hóa, biến thành sát ý người, đều là giết thần nhân vật, không biết giết bao nhiêu người mới có thể đạt đến một bước này. Bạch Vũ lòng cảnh giác tăng lên tới một cái trước này chưa có cực hạn. Vạn kiếm quý nhất, Bạch Vũ hét to, lập tức hắn trực tiếp nhất thương điểm ra. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện vô số kiếm mang, chỉ trong nháy mắt, những thứ này thật nhỏ kiếm mang thì hóa thành một đạo linh lực đại kiếm. Đạo này đại kiếm tuân theo Bạch Vũ ý nguyện, hướng về tập kích tới phi kiếm khí màu đỏ mà đi. Hai đạo cự đại kiếm mang, trong nháy mắt thì trên không trung đan vào với nhau. Thế mà trong nháy mắt, Bạch Vũ sắc mặt cũng là biến đổi lớn. Bởi vì lúc này hắn vạn kiếm quy nhất tại đối phương phi kiếm khí màu đỏ đã kích xuống, liên tiếp sụp đổ. Làm sao có thể? Đây là bạch vũ lần thứ nhất gặp phải công kích của mình bị người khắc chế đến xích sao. Cho nên hắn không có chút nào chuẩn bị, đến mức đạo này phi kiếm khí màu đỏ phá vỡ vạn kiếm quy nhất đến bên cạnh hắn thời điểm. Hắn chỉ có thể đơn giản dâng lên một đạo hộ thể bao bọc tới. Giấc! Hắn hộ thể gắn vào đối phương một kích này bên trong, đồng dạng nổ nát ra. Bạch vũ nghiêng người trốn một chút Hắn miễn cương tránh thoát một kích này, nhưng là một kiếm này vẫn là tức tại dưới nách của hắn, sau đó một vệt máu tươi thì theo bạch vũ nách phía dưới chảy ra. Bạch vũ thực lực bây giờ, thế nhưng là thần vương nhị trọng cảnh, nhục thể của hắn cường độ, đồng dạng có thần vương nhị trọng cảnh, như thế thân thể mạnh mẽ, kết quả lại là bị mạc tam hận cấp tùy tiện đâm bị thương. Có thể thấy được cái này chớ cửu ly đến công kích, là bực nào cường đại. Ha ha, lại bị ngươi tránh khỏi. Mạc tam hận nói thầm một tiếng đáng tiếc. Công kích như vậy liền xem như hắn cũng phát ra không có bao nhiêu lần đến, hiện nhiên hắn đối với mình một kích này tạo thành lực sát thương, bất mãn vô cùng. giết! Mạc Tam hận trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên, chân của hắn tại mặt đất hung hăng lắc một cái, lập tức bắp chân của hắn hơi hơi dùng lực, hắn thì cả người trực tiếp trên không trung xoay tròn, mà lại hắn xoay tròn mà đi phương hướng, vừa vận là bạch vũ vị trí. kiếm quang như hồng, hắn mỗi xoay tròn một tuần, thì có một đạo kiếm quang bắn ra mà ra, mỗi một đạo kiếm quang đều hướng về bạch vũ mà đi. Giống. Bạch Vũ quát lên điên cuồng, hắn ngũ hành thần thương trực tiếp bị hắn cầm trên tay, chân của hắn hơi hơi sau ngồi sổm, lập tức toàn thân hắn bắp thịt trong nháy mắt cổ độc lên. Hưu hưu hưu. Từng đạo từng đạo núi thương hướng về tập kích tới kiếm quang mà đi. Hai hai va chạm phía dưới, từng đạo từng đạo kiếm quang, từng đạo từng đạo núi thương, trực tiếp ào ào tán loạn, hai người công kích, làm cho bầu trời dường như đều lâm vào trong hỗn loạn. Long kiếm. Hai chữ tại mạc tam hận trong miệng vang lên Sau đó trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt hóa thành một đầu cự long hướng về Bạch Vũ cắn. Cự long miệng há mở có mấy trượng có hơn, hắn ngập trời miệng rộng phảng phất muốn trực tiếp đem Bạch Vũ cấp bật nát đồng dạng, nhưng là cái này một cơ uy thế, liền để đến Bạch Vũ hơi hơi ngạt thở. Trọng lực thần tắc. Bạch Vũ ở thời điểm này cũng nhịn không được nữa bạo phát lá bài tẩy của mình. Làm hắn trọng lực pháp tắc bị dùng đến trong nháy mắt, quanh người hắn đếm trong phạm vi mười trượng, trọng lực đều tại lấy mấy chục lần lượng gia tăng. Phang. Đầu này trường kiếm hóa thành cự long, trực tiếp bởi vì đột nhiên xuất hiện trọng lực, hung hăng ném xuống đất. Sau đó Bạch Vũ nhất thương đập ra, đầu này cự long trực tiếp bị hắn dùng cự lực nhất thương tả toái. Thanh trường kiếm này trong nháy mắt thì khôi phục liêu nguyên hình. Mạc Tam Hận lúc này đồng dạng không có phòng bị, hắn ở trong hư không thân thể, bởi vì trọng lực gia tăng, trực tiếp bị Hung Hăng kéo một phát, hắn liền bị kéo đến mặt đất tới. Trọng lực thần tắc. Mạc Tam Hận nghẹn ngào. Lúc này Mạc Tam Hận quỳ một chân trên đất, khỏe miệng bởi vì loại này trọng lực không thích đứng mà chảy ra huyết dịch tới. Bạch Vũ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, sau đó liền trực tiếp hướng về đối phương đánh tới. Nhưng mà lại vào lúc này, Mạc Tam Hận dường như đã thích ứng loại này trọng lực đồng dạng, tay của hắn hung hăng tại trên mặt đất vỗ, một đạo linh lực thì đánh vào đại địa phía trên, sau đó Mạc Tam Hận mượn nhờ đạo này linh lực phản lực, hắn trực tiếp lùi lại mà ra. Mà Bạch Vũ ngũ hành thần thương thì là nặng nghễ mà đánh vào vừa mới Mạc Tam Hận chỗ trên mặt đất. Sau đó trên mặt đất nhất thời truyền đến một tiếng to lớn bạo hưởng. Điều này có thể tiếp nhận Thần Vương Ngũ trọng cảnh toàn lực nhất kích mặt đất, lại bị Bạch Vũ đánh ra một đạo cự đại thương ngân đi ra. Giết. Mạc Tam Hận đi qua một hồi này dừng lại, cả người hắn đã phản ứng lại, mặc dù bây giờ hắn bị trọng lực ảnh hưởng, nhưng là loại ảnh hưởng này đã hoàn toàn bị hắn cấp thế đứng. Tam tài kiếm thức. Mạc Tam Hận đứng tại chỗ bất động, sau đó tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu, cái kia nằm dưới đất trường kiếm thì một lần nữa bị hắn cầm trong tay. Sau đó hắn trong nháy mắt nhanh chóng đánh ra ba đòn tới. Cái này ba đòn cũng không có trực tiếp hướng về bạch vũ tập kích mà đi. Trước hai đánh vừa hình thành thời điểm, cái này hai đánh phản phất là bị một cố đặc thù lực lượng định trụ đồng dạng. Làm mạc tam hận kiếm thứ ba hình thành thời điểm, cái này hai đánh dường như nhận lấy đặc thù dẫn dắt đồng dạng. Trong nháy mắt, cái này ba đòn thì tạo thành một hình tam giác, tiếp lấy mạc tam hận đem trưởng kiếm hung hăng kéo một phát, cái này một hình tam giác liền trực tiếp hướng về bạch vũ nhẹ nhàng bay đi. Một kích này rất nhẹ, nhẹ đến phẳng phất là lông hồng đồng dạng, nhưng là không hiểu, Bạch Vũ tâm lý, vậy mà dâng lên một loại nguy cơ to lớn tới. Một kích này, không thể địch lại. Bạch Vũ tâm lý có dự định về sau, hắn thoát ra bay ngược. Mạc Tam Hận khỏe miệng, lại là vào lúc này dương lên một vệp rêu cấp tới. Miêu mộ tiên, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi. Ngay tại Mạc Tam Hận giọng điệu cứng rắn hạ xuống song, Bạch Vũ phát hiện mình lại bị đạo này tam tài kiếm thức cấp khóa chặt. nói cách khác. Bạch Vũ vô luận như thế nào trốn, đều trốn không thoát một kích này. Đã như vậy, Bạch Vũ trong ánh mắt, lóe qua vẻ tàn nhẫn, lập tức hắn một cái tiêu sái quay người, hắn cuồng hống một tiếng, cả người thì hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, trong tay hắn ngũ hành thần thương cùng bản thân hắn dự vững nhất trí tần suất, cũng trong nháy mắt này hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Giết! Trọng lực pháp tắc bị Bạch Vũ dùng tại trên thân thương, toàn thân hắn bắp thịt trong nháy mắt đô lên, như là vô số đầu cỡ nhỏ cự long đồng dạng hai chân của hắn ở trong hư không hơi hơi mở rộng, dường như hư không đều muốn bị hắn cấp nứt vỡ đồng dạng. Sau đó tay phải của hắn ngẩng lên, hắn phảng phất là viễn cổ cự nhân quật khởi đồng dạng, nhất thương vung ra, giữa thiên địa linh lực dường như đều bị hắn đánh nát đồng dạng. Mà hắn một kích này đánh tới phương hướng, rõ ràng cũng là tam tải kiếm thức bay tới phương hướng. Vô anh, bạch vũ một kích này là một đòn toàn lực của hắn, một kích này tuyệt đối là vô cùng cuồng bạo. Thế mà ngay tại lúc này cái này tam tài kiếm thức dường như nắm giữ cực cao ổn định tính đồng dạng bạch vũ một kích này đánh ở phía trên thời điểm trong đó một đạo kiếm khí trong nháy mắt bị bạch vũ cấp đánh nổ ngay tại lúc hắn đánh nổ cái này một đạo kiếm khí trong nháy mắt mặt khác hai đạo kiếm khí như là hai điều giống như du long trực tiếp cuốn quanh ở bạch vũ ngũ hành thần thương phía trên đi ngược dòng nước thẳng đến bạch vũ tay phải mà đi cái này hai đạo kiếm thức thế đi cực nhanh tính cả bạch vũ đều chưa kịp phản ứng sau đó thì có lợi khí vào thị tâm thanh vang lên Bạch Vũ bị đau, ngũ hành thần thương tuột tay mà đi. Chương 877, phản sát. Cái này, Bạch Vũ nhìn lấy tay phải của mình, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn phát hiện tay phải của hắn đủ thẳng cánh tay chỗ, cơ hồ bị quấy thành vỡ nát. Mạc Tam Hận đánh ra một kích này, hắn cũng không có nhàn rỗi, bởi vì tại Bạch Vũ lui lại trong nháy mắt, hắn trọng lực thần tắc thì mất hiệu lực. Cho nên Mạc Tam Hận phóng lên tận trời, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Thừa dịp Bạch Vũ bệnh, muốn Bạch Vũ mẹ Hắn theo không hoài nghi mình đạo này Tam Tài kiếm thức hội không công mà lui. Mà sự thật chính như hắn sở liệu đến như vậy, Bạch Vũ toàn bộ cánh tay phải, đủ cánh tay chỗ, cơ hồ đều bị xoắn nát, thậm chí cái kia trong máu thịt bạch cốt, đều có thể thấy rõ ràng. Mặc Tam Hận muốn phát là tốt, nhưng là hiện thực cùng lý tưởng là có khoảng cách, bởi vì hắn đoán sai Bạch Vũ sức hồi phục. Đối mặt đỉnh phong thiên tài, vẫn là cao hơn chính mình một cái cảnh giới nhỏ người, Bạch Vũ làm sao lại khinh địch. Tuy nhiên hắn thụ thương. Nhưng là hắn lại là nhất định phải chính mình duy trì đỉnh phong trạng thái. Cho nên ngay tại hắn thụ thương trong ngáy mắt, hắn thì trao đổi trong cơ thể hắn mầm cây nhỏ, sau đó cái này mầm cây nhỏ thì tự động lan tràn ra một cỗ cường đại tự dư lực lượng, sau đó cỗ lực lượng này trực tiếp đều tràn ngập tại Bạch Vũ trên tay phải, Bạch Vũ chịu thương tổn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ là trong chốc lát, cái kia đem hắn bị thương đến sâu có thể đụng xương thương thế, liền trực tiếp cơ hội hoàn toàn khôi phục lại. Hiện tại mầm cây nhỏ Mượn nhờ Bạch Vũ tiểu thế giới lực lượng, đã kinh biến đến mức vô cùng không đồng dạng. Hiện tại mầm cây nhỏ, quả thứ tư thụ diệp, đã toát ra một cái nhánh mầm đến, một khi đợi đến nó mảnh thứ bốn diệp tử trưởng thành, như vậy loại này trị liệu tác dụng, chỉ sẽ biến lớn hơn. Lên! Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, bay dết tới phụ cận mạc tam hận còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng là cái kia rơi trên mặt đất ngũ hành thần thương, lại là tại thời khắc này, tự chủ bay lên, sau đó ngũ hành này thần th trực tiếp hướng về Bạch Vũ phi đi. Bất quá lúc này ngũ hành thần thương phải bay đến Bạch Vũ trước mặt, còn cần thời gian nhất định, cho nên Bạch Vũ trực tiếp nhất quyền đánh ra, quyền kinh dũng động ở giữa, hướng về Mạc Tam Hận đánh qua. Mạc Tam Hận lúc này trong tay có kiếm, hắn nhìn đến Bạch Vũ vậy mà tay không hướng về hắn đánh tới, trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên tới. Sau đó lực đạo của hắn cùng tốc độ đều lại thêm 3 phần, hắn vững vững vàng vàng một kiếm, hướng về Bạch Vũ đâm tới. Đây là vững vững vàng, vàng vàng có thể trọng thương bạch vũ một kiếm, cho nên hắn mới cuồng hỉ, nhưng là hắn lại là quên đi một việc, cái kia chính là bạch vũ tay, hẳn là đã bị tam tài kiếm thức đánh cho tàn phế mới đúng. Nhưng là bạch vũ tay, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Bất động như sơn. Bạch vũ trong nháy mắt tại nắm đấm của mình phía trên, bỏ thêm một đạo bất động như sơn đi vào, tay phải của hắn trên nắm tay, trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ thổ thuộc tính quang mang đến, sau đó cái này một cỗ quang mang dần dần nội liễm sau đó quả đấm của hắn dường như hóa thành sắt đá một dạng, phanh cũng không có lợi kiếm vào thị tâm thanh vang lên. giờ khắc này đột nhiên cùng mạc tam hận trong tưởng tượng trường kiếm vào thịt có trên lệnh cực lớn, bởi vì hắn cảm giác được chính mình một kích này phảng phất là đánh vào lớn nhất tảng đá cứng rắn phía trên đồng dạng cái kia to lớn lực phản chấn làm cho hắn khó chịu, mà lại hiện tại trường kiếm của hắn đã hoàn toàn bị hắn cùng bạch vũ quyền đầu cấp đè ép biến hình, nếu như hai người lại nhiều dùng một chút khí lực liền xem như hắn đây là thần vương tam trọng cảnh cấp bậc trường kiếm cũng là có khả năng bị bọn họ hai tay cấp để ép đoạn bạch vũ đón lấy cái này sau một kích hắn ngũ hành thần thương trong nháy mắt thì bay trở về sau đó hắn tạ cầm trong tay ngũ hành thần thương nhất thương hướng về trường kiếm chọn đi đây chỉ là phát sinh ở sự tình trong nháy mắt cái này liền khiến cho mạc tam hận còn chưa kịp phản ứng kiếm của hắn liền trực tiếp bị đánh bay hiện tại hắn cùng bạch vũ hai người đang tiến hành dỗi nhưng là đột nhiên cái này một cố dỗi lực lượng Liền theo kiếm phi mở mà biến mất, cho nên Mạc Tam Hận bởi vì tác dụng của quán tính, hướng về Bạch Vũ bên này chạy tới. Mà Bạch Vũ bởi vì quán tính lực lượng, đồng dạng là hướng về Mạc Tam Hận cái phương hướng này phóng đi. Thế mà, cái này vốn là Bạch Vũ cố ý gây nên. Bởi vì nhục thể của hắn lực lượng, là tương đối cường đại. Nếu như vậy, chỉ cần Mạc Tam Hận cùng hắn ở giữa chính diện chiến đấu, hắn dám cam đoan Mạc Tam Hận tại trên tay hắn kiên trì không đến 5 chiêu, đều sẽ bị hắn bắt lại tới. Húng chi. Hiện tại Mạc Tam Hận trên thân, thế nhưng là không có vũ khí tồn tại. Giết! Làm Mạc Tam Hận hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này chạy tới trong ngáy mắt, Bạch Vũ ngũ hành thần thương trực tiếp hướng về phía trước đâm giết ra ngoài. Hiện tại cho người cảm giác phản phất như là Bạch Vũ một thương này, đã sớm bố trí xong, chỉ chờ Mạc Tam Hận xông tại cái này trên môi thương. Không tốt! Mạc Tam Hận kinh hãi, sau đó chân của hắn ở trong hư không một bước, phi tốc lui lại. Nhưng là Bạch Vũ dường như đã sớm liệu đến đối phương có thể tránh thoát chính mình một thương này đồng dạng, lúc này trong tay hắn Ngũ Hành Thần Thương đã sớm hóa thành năm thanh thần thương vờn quanh tại bên cạnh hắn. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp xuất ra Ngũ Hành Thần Thương chi băng thuộc tính thần thương, một đạo băng phong thiên lý hướng về Mạc Tam Hận đánh ra ngoài. "Ngươi không cảm thấy mình kiềm lực kỹ tận sao?" Mạc Tam Hận trong mắt lóe qua một vẻ trầm trọng, sau đó chân của hắn tại hư không một bước, một đạo kiếm độn trong nháy mắt lại xuất hiện ở trung quanh hắn. Sau đó kiếm này độn 1 phân thành 2, 2 phân thành 4, hết thảy đến 16 đạo kiếm thuẫn mới đình chỉ. Thật là diễn lại trò cũ sao. Bạch vũ trên mặt, đồng dạng là hiện ra một vệt nụ cười tới. Ngay tại hắn thiên lý băng phong đánh ra về sau, hắn trong nháy mắt lại đánh ra bất động như sơn tới. Vốn là thiên lý băng phong, liền có thể phong cấm chung quanh, mà lại có thể cho đối phương giảm tốc, lại thêm hiện tại bất động như sơn đi ra, mặc tam hận tốc độ, trong nháy mắt liền bị hạ xuống mức cực hạn. Bạch Vũ vốn cũng không có chuẩn bị dùng cái này hai đánh đi đối phó đối phương, hắn làm như vậy chỉ là vì làm cho đối phương giảm tốc mà thôi. Hỗn độn âm dương thức. Lúc này, Bạch Vũ quát lớn, lập tức toàn thân của hắn bắt thịt, trực tiếp hóa thành khối hình, hắn hóa thành ngàn chượng lớn nhỏ, ngũ hành thần thương một lần nữa hợp lại là một, tiếp lấy hắn nhất thương hướng về Mạc Tam Hận vô ra. Mạc Tam Hận một thân công phu đều tại trường kiếm của hắn phía trên, hiện tại trường kiếm của hắn bị Bạch Vũ cấp đánh bay, như vậy hắn tất thua không thể nghi ngờ. Ngay tại Bạch Vũ hướng về hắn đập tới thời điểm, hắn trong nháy mắt thì dâng lên một cái linh khí cháo đến, nhưng là Bạch Vũ hiện tại nhục thân công kích, là toàn lực thả ra, cho nên Mạc Tam Hận hộ cháo, tại tiếp xúc đến Bạch Vũ hỗn độn âm dương thức trong nháy mắt, liền trực tiếp bạo liệt ra. Bởi vì Bạch Vũ một kích này, là dung hợp âm dương thần tắc ở bên trong. Cái này cái gọi là âm dương thần tắc, cũng là trong đó sáng cùng tối thần tắc. Hai loại thần tắc chi lực, đồng thời xuất kích, cũng coi là để mắt Mạc Tam Hận, chí ít cùng thế hệ bên trong Bạch Vũ còn không có cùng ai chiến đấu khổ cực như vậy qua, cho nên lúc này thời điểm hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, đem Mạc Tam Hận cấp chém giết tại chiến đấu trên trận, mà liên tại Mạc Tam Hận hộ cháo sụp đổ trong ngay mắt, Bạch Vũ hỗn độn âm dương chi lực trong ngay mắt liền trực tiếp xâm nhập đến trong cơ thể của hắn đi, sau đó Mạc Tam Hận chỉ cảm giác sát mặt của mình, trong ngay mắt này quang ám giao thế âm dương mất cân đối, với quang ám pháp tắc trong ngay mắt này trực tiếp trong cơ thể hắn kịch liệt va chạm lên. Thậm chí hắn còn chưa kịp đem phương xa trường kiếm cấp gọi trở về đến, liền trực tiếp bị cái này quang ám tại kỳ thể nội tranh đấu, doanh thành một phấn. Chương 878, động Bạch Vũ thử một chút. Làm sao có thể? Lúc này, dưới trận vô số người nghẹn ngào kêu lên. Bởi vì bất luận kẻ nào đều biết, Bạch Vũ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực mà thôi, nhưng là mạc tam hận, lại là có thần vương tam trọng cảnh thực lực. Lại so ra thế nội tình, Bạch Vũ chỉ là nam cung thế gia môn nhân. Liền nam cung thế gia hậu nhân cũng không bằng. Giới là mạc tam hận lại là không giống nhau, mạc tam hận là đường đường chính chính như ý tông người, mà lại là như ý bên trong đệ tử hệ tâm. Dạng này người, thiên phú không so bạch vũ kém, tu luyện hoàn cảnh cũng so bạch vũ tốt. Mà lại lại thêm hắn so bạch vũ thực lực, còn cao lên một cái cảnh giới nhỏ, cái này liền khiến cho những người này, căn bản cũng không nhìn kỹ bạch vũ, dường như bạch vũ nên trở thành chớ tại cách bàn đạp đồng dạng. Ha ha! Miêu Công Tử quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. Nhưng lại không biết, Tô Tô cũng là coi trọng nhất Bạch Vũ người, bởi vì nàng là lớn nhất có ánh mắt người. Ngay tại mạc tam hận bị Bạch Vũ hoanh bạo trong ngáy mắt, đồng nhiên ở giữa, thì có bốn bóng người đứng ra. Bởi vì hiện tại quyết đấu kết quả đã có, cho nên cái này sản quyết đấu vòng phòng hộ, đối với bất kỳ người nào, đều là không đề phòng, dù sao mở ra vòng phòng hộ, vẫn là muốn phí tổn không ít linh thạch. Mà lúc này đây... Vừa vặn là bốn bóng người kia chạy đến sàn quyết đấu phía trên thời điểm. Làm sao? Các vị là cảm thấy mình như ý tông người đã chết, chuẩn bị phía trên đến báo thù sao? Bạch Vũ trên mặt châm trọng, mở miệng nói. Những người này cùng mạc tam hận mạc chính là đồng dạng y phục, cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt liền biết, những người này là như ý tông người. Không tệ, dám giết ta như ý tông người, còn không có xuất sinh qua, hôm nay đã ngươi giết mạc tam ca, như vậy thì đem mệnh cũng lưu ở trên đây. Tuy nhiên các ngươi lợi thể là sinh tử quyết đấu, nhưng là có ai quy định cái này quyết đấu kết thúc về sau, chúng ta không thể xuất thủ." Bạch Vũ trên mặt đột nhiên thì lộ ra một vẻ thật sâu trầm trọc đến, sau đó hắn mở miệng nói, "Đại tông môn người, quả nhiên đều là như vậy, nhưng là, các ngươi coi là, các ngươi thì thật có thể giết được ta sao?" Không thể không nói, nếu như là tại gặp phải Tô Tô trước đó, chỉ sợ cái này như ý tông muốn đối phó hắn, cũng không phải là việc khó gì. Mặc dù nói tứ đại tông môn phía dưới, cũng là sáu đại gia tộc, nhưng là cái này cửa đại gia tộc tổng thể cùng nhau, cũng mới tương đương với hai cái Như Ý Tông mạnh đại quy mô mà thôi. Nói cách khác, một cái Như Ý Tông, ít nhất là tương đương với bốn cái Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia, đối với Như Ý Tông mà nói, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Cho nên nếu Như như Ý Tông quyết tâm muốn giết Bạch Vũ, liền xem Như Nam Cung Thế Gia, đều không gánh nổi Bạch Vũ. Thật sao? ngươi nơi dựa dẫm bất quá là Nam Cung gia tộc, Nam cung gia tộc đối với ta như ý tông tới nói, liền cái giấm cũng không tính một cái, ta hôm nay liền giết người, nhìn xem nam cung gia tộc, có phải hay không muốn thả một cái giấm đi ra. Sau khi nói xong, trên người của người này thì nhảy lên khí thế ngập trời tới. Các vị sư huynh đệ, bố trận, hắn mở miệng đồng thời, trong nháy mắt lại là ba đạo khí thế ngập trời thăng lên, bốn người này, bất ngờ đều là thần vương tam trọng cảnh cường giả. Mà lúc này bọn họ bày trận, rõ ràng cũng là tứ tượng trận. Nhưng là bốn cái thần vương tam trọng cảnh bố trí trận, không cần nghĩ giống như cũng biết, uy lực này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Muốn là lại không ra tay, chỉ sợ trắng miêu mộ tiên cái kia không cao hứng. Tô Tô trong mắt, lóe qua quyết đoán chi sắc, sau đó nàng trực tiếp hóa thành một đạo thân ảnh, hướng về sàn quyết đấu trung ương bay đi. Tô Tô vĩnh viễn là như thế vạn chúng chú mụ, cho nên tại nàng khởi hành trong ngáy mắt, thì có vô số đạo ánh mắt hướng về Tô Tô nhìn sang. Tô Tô cô nương cái này là chuẩn bị làm cái gì? Có không ít người cũng không biết Tô Tô thậm chí đã đưa Bạch Vũ một khỏa bích lạc đan, nếu như biết, bọn họ liền sẽ không hoài nghi hiện tại Tô Tô rốt cuộc muốn làm gì. Ta xem ai dám giết Bạch Vũ. Lúc này Tô Tô bay đến trên đài cao về sau, nàng thanh lánh thanh âm, trong nháy mắt mọi người ở đây trong lỗ thai văng lên. Nàng cái này một thanh âm, dường như xen lẫn một cố đặc thù âm vận đồng dạng, cái này phảng phất như là nàng cầm âm đồng dạng, chỉ là nàng lần này lại là mang theo tức giận nói ra được. Ngay tại nàng nói ra lời này thời điểm, đối diện tứ tượng trận, vậy mà trong nháy mắt thì toái toái, sau đó bốn tâm thần người đại chấn bọn họ cùng nhau ngã xuống đất, lui về sau một bước, mà tại bọn họ lui về phía sau trong nháy mắt, một ngụm máu tươi thì rơi vào bọn họ ban đầu đứng yên vị trí bên trên. Một hống chi huy, lợi hại như vậy. Lúc này, Tô Tô thực lực cường đại, trong nháy mắt thì bày ra đi ra. Phải biết, Tô Tô cũng chỉ có thần vương tam trọng cảnh mà thôi. Nhưng là nàng chỉ là nhẹ nhàng vừa quát. Đối phương bốn vị tạo thành trận pháp thần vương tam trọng cảnh, lại là lộ ra như thế không chịu nổi một kích. Cũng là giờ khắc này, Bạch Vũ mới xem như kiến thức Tô Tô thực lực chân thật. Đối diện như ý tông bốn người, căn bản cũng không có thấy là người nào hướng lấy bọn hắn xuất thủ, cho nên không tại bọn hắn bị đánh lui trong nháy mắt, thần hồn của bọn hắn đã bị cực lớn trùng kích, lúc này thần hồn của bọn hắn còn có chút hỗn loạn, không có khôi phục qua thời lai. Cho nên bọn họ cũng không biết là Tô Tô hướng lấy bọn hắn ra tay dám ngăn cản chúng ta giết Bạch Vũ vì mạc tam ca báo thủ, chết lúc này bốn người hét to ngay tại lúc bốn người mở miệng về sau đột nhiên, lại có một bóng người bay ra cái này một bóng người tràn đầy một loại cao ngạo chi ý ánh mắt của hắn bên trong dường như một mực là nhìn lấy chân trời nhưng là chỉ có giải nhân tài của hắn biết ánh mắt của hắn trời sinh như thế trong mắt của hắn, vĩnh viễn khóa tại chính mình ánh mắt trung gian bộ phận hắn là một vị luân hồi nhãn sở hữu giả hai mắt tạ luân hồi Một khi trong mắt của hắn động, chỉ sợ cũng có người phải xui sẹo. Cho dù là Tô Tô, lúc này đối với người này cũng tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Thế nào, Hàn Đồng, ngươi là muốn vị sư đệ của ngươi lấy một cái công đạo sao? Tô Tô mặc dù có chút kiêng kỵ Hàn Đồng, nhưng là hôm nay Bạch Vũ nàng là chắc chắn bảo vệ, bởi vì Bạch Vũ là sư phụ nàng muốn nàng bảo vệ nhân vật. Ha ha, Tô Tô cô nương vẫn là như thế nhanh mồm nhanh miệng. Bất quá hôm nay ta cấp Tô Tô cô nương một bộ mặt. Ta người sư đệ kia đã chết rồi, thì đại biểu hắn sao khí, chết cũng xứng đáng, chỉ là có chút người, đừng để ta tại đấu trường phía trên gặp phải, bằng không, chỉ sợ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Hiện nhiên, hắn đồng cũng biết, hôm nay bộ này, là không đánh được. Nếu như là tại bình thường, hắn là khẳng định phải vì sư đệ của hắn lấy một cái công đạo, nhưng là bây giờ lại là không được, bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, nếu như hắn cùng tô tô chiến đấu, liền xem như hắn thắng, cũng tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Mà ngày mai sẽ là tranh tài thời gian, một khi hắn thật bị thương lời nói, như vậy đối với hắn tiếp xuống trận đấu, là phi thường có ảnh hưởng. Cho nên vì đại cục suy nghĩ, hắn nhất định phải trước nhịn xuống cái này một hơi tới. Cút xuống cho ta. Hàn Đông nhìn lấy bên cạnh bốn vị chuẩn bị xuất thủ người, cả giận nói. Vừa mới nếu như bốn người này thật xuất thủ, hắn dám cam đoan, những người này ở đây tô tô trước mặt, cũng sớm đã là một người chết. Muốn không phải mấy người kia là như ý tông người. Hắn hôm nay đều không có tính toán hiên thân Tô Tô rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn Chỉ có số lượng không nhiều mấy cái người biết Mà cái này hàn đồng Chính là một người trong đó Tuy nhiên Tô Tô bình thường giả đến mức so sánh mị cốt Nhưng là chỉ có tránh thức cùng Tô Tô Chiều sâu tiếp xúc qua người Mới biết được nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ Chương 879 Quy tắc tranh tài Một trận đại chiến Cứ như vậy hữu kinh vô hiểm kết thúc Bất quá theo trận đại chiến này kết thúc Bạch Vũ lại là lặng lẽ tiến nhập trong mắt của tất cả mọi người. Chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là bởi vì Bạch Vũ thân thủ giết mạc tam hận. Cái này mạc tam hận thực lực, tại thần vương tam trọng cảnh cường giả bên trong, cũng là có thể xếp vào 50 vị trí đầu tồn tại. Thế mà dạng này người, cũng là bị Bạch Vũ chính diện đánh chết. Cái này khiến đến tất cả mọi người, không thể không một lần nữa xem kỹ vừa trận trắng vũ, mà Bạch Vũ thực lực chỉ là thần vương hai trọng cảnh giới mà thôi. Càng quan trọng hơn là, những thần vương này nhị trọng cảnh cường giả trong lòng có một cỗ thật sâu nguy cơ, đó chính là bọn họ cảm thấy nếu như bạch vũ tham gia thần vương nhị trọng cảnh so sánh, khẳng định là khóa chặt trước ba, hơn nữa còn có rất hy vọng nhiều trở thành thần vương nhị trọng cảnh tranh tài hạng một, cái này khiến đến mọi người rất tuyệt vọng. cái này phảng phất như là một người, ngươi nói cho hắn biết, ngươi không có hy vọng đi đến điểm cuối đồng dạng, mà lại liền chính ngươi đều như vậy tin tưởng ngươi không thể đi đến điểm cuối, loại kia tuyệt vọng, có thể nghĩ sâu bao nhiêu. bất quá cũng là có không ít người biết. Bạch Vũ là muốn tham gia thần vương tam trọng Cảnh tranh tài. Giống Thánh sơn, tứ đại tông môn, hoặc là sáu đại gia tộc, bọn họ đều là có thể sớm nhìn đến so thi đấu bảng danh sách. Cái này tự nhiên là bọn họ làm thánh thành đỉnh tiêm thế lực một cái tiện lợi tính. Nếu như vậy, một khi sớm biết trận đấu bảng danh sách, bọn họ liền sẽ sớm làm ra chuẩn bị. Bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là gia tộc sẽ đi tính kế một chút chính mình khả năng gặp phải người nào. Sau đó những người này hội chiêu thức gì, chính mình muốn đi làm sao phá giải Giống vừa mới Hàn Đồng tại sàn quyết đấu, đều đã rõ ràng biểu lộ Bạch Vũ là tham gia thần vương tam trọng Cảnh tranh tài, không phải vậy hắn làm sao có thể nộ đạt được Bạch Vũ. Chỉ là rất nhiều người chỉ cho là Hàn Đồng là thả câu tiếp theo ngoan thoại, sau đó làm cho hắn tìm xong tìm một cái hạ bậc thang. Mà Bạch Vũ trải qua chuyện này về sau, cũng sẽ không có gì phong ba xuất hiện, chủ yếu là hiện tại Bạch Vũ, đã tiến nhập trong mắt mọi người, lại thêm chi có tô tô ở phía sau cho hắn chỗ dựa, hiện tại đi tìm Bạch Vũ phiên phước. Rõ ràng liền là phi thường không sáng suốt quyết định. Đi thôi, chúng ta đi tham gia trận đấu đi. Thời gian nhoáng một cái, liền trực tiếp đến ngày thứ hai tranh tài thời gian. Tô tô bởi vì lo lắng Bạch Vũ có phiền phức, cho nên nàng trực tiếp lựa chọn cùng Bạch Vũ bọn họ ở chung một chỗ. Tuy nhiên mỗi cái tông môn, đều có chính mình trụ sở, nhưng là tô tô muốn tới bọn họ nơi này, tiên kiếm tông người cũng không ngăn cản. Bạch Vũ bọn người, tự nhiên cũng không hề có sự khác biệt ý. Bạch Vũ hiện tại cũng còn muốn thời gian đến điều chỉnh một chút chính mình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt tô tô ở tại bên cạnh mình, dạng này hắn cũng ít đi rất nhiều phiền phức. Hôm qua cùng mạc tam hận nhất chiến, Bạch Vũ biết mình vẫn là tồn tại rất nhiều chỗ không đủ. Tuy nhiên hắn có thần linh hệ thống, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, tuy nhiên hắn có tiên thể, là thập tuyệt chi đỉnh thể chất, cầm giữ có người khác không có thiên phú. Nhưng là, chân chính sinh tử chi chiến, đây chỉ là trong đó một bộ phận nhân tố quyết định, có một ít cường đại người có thể thông qua hậu thiên nỗ lực, đến tràn ngập tiên thiên thiên phú không đủ. Mạc Tam hận thực lực, rõ ràng cũng là hậu thiên bắt đầu luyện. Hắn phi màu đỏ sát khí, rõ ràng là giết vô số hình người thành. Nếu như không phải Bạch Vũ thủ đoạn còn có thể, khả năng hắn liền trực tiếp chết tại Mạc Tam hận trong tay. Sát khí kia quá đột đột, quá cấp tốc, liền thẩm phán chi lực đều không có cảm giác được loại kia nhân vật nguy hiểm. Nếu như Bạch Vũ thật đã chết rồi, liền xem như thẩm phán chi lực đem đối phương cấp giết chết cái kia cũng không có một chút tác dụng nào. Lại thêm về sau đến, mặc tam hận tam tài kiếm thức, đồng dạng làm cho Bạch Vũ chịu không ít đau khổ, muốn không phải hắn có các loại thần tắc chi lực, nói không chừng hắn hiện tại đồng dạng là một người chết. Lúc này, tự nhiên là Tô Tô lại kêu Bạch Vũ bọn người đi. Tô say là tham gia qua một lần thi đấu người, lần trước nàng tham gia thi đấu, thực lực của nàng là thần vương nhất trọng cảnh, mà nàng tại cảnh giới này, xác thực cũng là lấy được rất không tệ thành tích. Ch Nàng là lấy được người thứ ba thành tích, đến mức hạng một cùng người thứ hai, là Thánh Sơn Người. Thánh Sơn tìm kiếm thiên tài phương thức khác biệt, mà lại Thánh Sơn nắm giữ bọn họ không co tư nguyên, cho nên cái này một, hai tên bị Thánh Sơn Người cầm đi, cũng thuộc về tình huống bình thường. Làm bạch vũ đám người đi tới đấu trường thời điểm, toàn bộ đấu trường, có 300 tòa lôi đài đứng vững tại trên đường chân trời. Mà Thần Vương nhất trọng cảnh, Thần Vương nhị trọng cảnh, Thần Vương tam trọng cảnh các 100 tòa lôi đài, 100 tòa trên lôi đài người đồng thời tiến hành trận đấu. Ngay tại Tô Tô cấp mọi người giới thiệu trận đấu này quy tắc thời điểm, đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt theo trời một bên văng lên, cái này một tia sáng, trong nháy mắt thì lấn át hết thảy. Thậm chí ngay cả mặt trời quang mang đều bị đạo ánh sáng này mang cấp che khuất đồng dạng. Theo đạo ánh sáng này mang trải rộng ra, Bạch Vũ phát hiện, cái này lại là một đầu kim quang đại đạo. Mà tại kim quang đại đạo ngọn nguồn, có một bóng người xuất hiện, cái này một bóng người bắt đầu chỉ là một cái chấm đen nhỏ. Mơ hồ đến người thấy không rõ, lại là trong nháy mắt, đạo ánh sáng này điểm, vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt cũng là vẻ kinh ngạc, bởi vì hiện tại cái này một bóng người, lại chính là Bạch Vũ trước đó không lâu nhìn thấy thánh nữ, cũng chính là đem thượng quan nhã mang đi nữ nhân. Nhã Nhi, thật xin lỗi, ta sẽ đi cứu ngươi. Bạch Vũ trong óc, trong nháy mắt lại nổi lên thượng quan nhã dung mạo tới. Hắn biết thượng quan nhã là không nguyện ý trở thành đời sau thánh nữ nhưng là bạch vũ lại là không cho được thượng quan nhã càng nhiều, nhưng là hắn cũng không nguyện ý để thượng quan nhã đi tiếp nhận những thứ này không biết thống khổ. Bởi vì hắn thật là đem thượng quan nhã làm thành muội muội tại đối đãi, hết thảy mọi người tại thời khắc này đều thu lại thanh âm, sau đó phía trên thánh nữ thanh âm uy nghiêm vang lên, phía dưới do ta cấp mọi người nói một chút tranh tài quy tắc, còn có tranh tài khen thưởng. Sau đó thánh nữ thì hướng về mọi người báo ra lần này tranh tài quy tắc còn có khen thưởng. Toàn bộ trận đấu. Chia làm hai cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn là đơn độc thi đấu. Cái thứ hai phân đoạn là đoàn đội thi đấu. Đơn độc thi đấu là cá nhân trận đấu. Mà đoàn đội thi đấu là tự do tổ hợp. Mà lại cái này đoàn đội thi đấu, tổ hợp người, nhất định phải là không cao hơn hai vị thần vương tam trọng cảnh cường giả. Không cao hơn hai vị thần vương nhị trọng cảnh cường giả. Không cao hơn ba vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Nhiều nhất chỉ cho phép bảy vị người tạo thành một đoàn đội. Đến mức phần thường này lại là phi thường phong phú. Bất luận cái gì một cấp bậc đơn độc thi đấu, chỉ cần thu được tranh tài hạng một, liền có thể đi thánh sơn phao một lần thánh thủy. Mà người thứ hai cùng người thứ ba, thì là có thể phân biệt thu hoạch được một bình thánh tuyển cùng một chén thánh tuyển. Tô tô, cái này thánh thủy rất đáng tiền sao. Bạch Vũ mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy cái này thu hoạch được hạng một chỗ tốt, cũng không phải hắn trong tưởng tượng vậy thì tốt, cái này còn không bằng trực tiếp cho hắn 500 triệu một tỷ linh thạch tới an tâm nếu như vậy. Hắn lại có thể đem thực lực của mình, cấp đi lên tăng lên một bước. Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, Tô Tô trong nháy mắt thì lật lên kinh thường, mở miệng nói, Ngươi ngốc à, ngươi không biết cái này thánh thủy có tác dụng gì sao. Ngâm về sau, hắn không chỉ có thể cải thiện một người thể chất, còn có thể để một cá nhân thực lực phóng đại, có ghi chép có thể tìm ra, thì lúc trước một vị thần vương nhất trọng cảnh người, lấy được cá nhân thi đấu hạng một về sau, ngâm thánh thủy, trực tiếp tòng thần vương nhất trọng cảnh, tấn thăng đến thần vương ba trọng cảnh giới chương 880, cả nhà ngươi đều là đại tỷ. Vừa nghe đến thánh thủy có tác dụng như vậy, bạch vũ ánh mắt, trong nháy mắt thả ra như là chó sói quang mang đến, thì liền tô tô đều bị bạch vũ loại này quang mang cấp giật nảy mình. Nàng đối với ánh mắt như vậy, thế nhưng là không có hiếm thấy, rất ta nam nhân nhìn lấy nàng thời điểm, cũng là loại này trần trùi ánh mắt, nhưng là hiện tại ánh mắt này, lại là xuất hiện ở bạch vũ trong mắt, bất quá đối với giống như không phải nàng, lại là đổi thành thánh thủy. Chẳng lẽ ta còn không có cái này cái gọi là thánh thủy có sức hấp dẫn sao? Tô tô đột nhiên có chút hưu quạng. Tòa thánh thành này bên trong, tất cả mọi người ưa thích ngước nhìn nàng, nàng cũng là nữ thần của bọn hắn, nhưng là nàng phát hiện nàng tại Bạch Vũ nơi này thời điểm, Bạch Vũ chỉ là coi nàng là thành bằng hưu bình thường. Nhưng là càng như vậy, nàng càng là hưởng thụ loại cảm giác này. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai coi nàng là thành đồng dạng bằng hưu, nàng cũng chưa từng có cảm nhận được qua có bằng hưu niềm vui thú ha ha, liều mạng, ta đột nhiên có chút hối hận báo danh thần vương tam trọng cảnh so tài, xin hỏi hiện tại có thể đổi sao? Ta muốn báo thần vương nhị trọng cảnh trận đấu. Bạch Vũ tới nơi này, chỗ lấy kiến thức thần vương tam trọng cảnh cường giả thực lực, chỉ là muốn thông qua cùng cường giả chiến đấu loại phương thức này, đến để thăng thực lực của mình. Nhưng là nếu có nhanh chóng tăng lên phương thức của mình, hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu? Nếu như hắn lựa chọn thần vương nhị trọng cảnh chiến đấu tham gia trận đấu hắn có 99% năm chắc có thể thu hoạch được vô địch. Dạng này 10% phần chắc chín sự tình, nhiều dễ chịu. Đến lúc đó một khi hắn đi ngâm thánh nước sau, nói không chừng thực lực của hắn, thì xoạt xoạt xoạt tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh hoặc là ngũ trọng cảnh dáng vẻ. Nếu như vậy, loại này tăng lên trình độ, so với hắn cùng người khác chiến đấu, phải cường đại rất rất nhiều. Ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp, bất quá miêu mộ tiền, nơi này trận đấu, một khi ngươi báo danh, vậy liền không cải biến được. Trừ phi sự khiêu khích của người Thánh Sơn thực lực, bất quá hiển nhiên người không có. Tô Tô nhìn lấy bạch vũ cái này xú mỹ bộ dáng, trong nháy mắt thì lật ra một cái lướt mắt. Thần vương một trọng cảnh giới, thần vương hai trọng cảnh giới, còn có thần vương ba trọng cảnh giới, là được an bài tại khác biệt ba tổ. Nhưng là liền xem như dạng này, bọn họ trận này để nhất sơ suất tuyển thi đấu, đều phải tiến hành dài đến 10 ngày lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này quá nhiều người, có trên ngàn người tuyển thủ dự thi. Lúc này, Bạch Vũ mới thấy được thánh thành chỗ cường đại. Một vị thần vương cảnh cường giả, tại Bạch Vũ ra đời địa phương, cái kia chính là một vị đều không có, liền xem như tại Bắc Nhạc Kiếm Sơn, hắn gia nhập cái thứ nhất tông môn, đều chỉ có một vị thần vương cường giả, cũng là kiếm chủ. Mà hắc cám chi thành, cũng chỉ có hơn vạn thần vương cảnh cường giả mà thôi. Nhưng là tại tòa thánh thành này, lần này tham gia trận đấu đều có hơn vạn người. Mà cái này hơn vạn người, còn vẹn vẹn chỉ là thần vương trước ba tầng cảnh giới người. Nếu như lại tính cả thần vương tứ trọng cảnh đến chín tầng cảnh người, cái kia số lượng này thì phi thường lớn. Chỉ sợ toàn bộ thánh thành chỉnh thể thực lực, là há cám chi thành 3 đến 5 lần dáng vẻ. Mà bọn họ dự thi số hiệu, có chuyên môn dùng linh lực thiết kế ra được dao động số khí, một khi dao động đến tên ai, còn có đối ứng lôi đài là cái gì số 1, liền trực tiếp đi lên chiến đấu. Lúc này, tại phía dưới lôi đài, trong nháy mắt thì đứng vô số người, cũng ngồi vô số người. Những thứ này đứng đấy người Đều dựa vào lấy hàng sau, bởi vì cái này lôi đài, là làm được tương đối cao, chỉ là càng đứng được xa, mới càng có thể thấy rõ ràng trên lôi đài chiến đấu, mà những thứ này ngồi dưới đất người, thì cách lôi đài tương đối gần. Bởi vì những người này là muốn tại cái này trong thời gian ngắn tiến hành tu luyện, xứ đến nhóm người mình thực lực, lại có chỗ tinh tiến, tranh thủ lấy được tốt hơn bài danh. Lão đại, đến phiên ta. Lúc này, Ngao mở miệng nói. Sau đó Bạch Vũ hướng về bên kia thần vương nhất trọng cảnh giao động số khí nhìn qua, sau đó hắn liền phát hiện, Ngao bị tuyển tại số 51 lôi đài, mà chọn chúng một người khác, lại là một vị nữ nhân. chí ít, là một vị tên của nữ nhân, người này tên là Lôi Na. Làm Ngao bay lên đài cao thời điểm, đối diện nữ tử cũng bay đi lên. Làm nữ nhân này bay đi lên thời điểm, Ngao gương mặt trong nháy mắt cũng là hung hăng run lên, bởi vì đối phương cái kia trên người thịt mỡ, làm cho mặt của hắn, nhịn không được phát run. Hắn thậm chí đang nghĩ, cái này lôi đài đến cùng có thể hay không chịu được người này trọng lượng. Ngao ban đầu ban đầu đoán chừng, thân thể người này, sợ là có hơn ngàn cân trọng lượng. Đây không phải chủ yếu, chủ yếu là, nữ nhân này xem ra rất có cá tính, xem ra rất có nhục cảm, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng nhục cảm. Nữ nhân này đột nhiên mở miệng nói, tại hạ lôi na, đối diện huynh đệ, nếu như ngươi không nghĩ một lát nhi bị ta một truy cấp đập thành bánh thịt, ngươi liền mau nhận thua ta lôi na nền ở dưới thế nhưng là không có may mắn còn sống sót chi sĩ sau khi nói xong nàng trực tiếp giương lên trong tay mình trọng truy ngao trong nháy mắt lộ ra một vẻ khổ bật cười lập tức hắn mở miệng nói ta nói đại tỷ ngươi trưởng thành dạng này thì đừng đi ra dò người ta lo lắng ngươi trực tiếp đem cái này lôi đài cấp ép vỡ ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua tốt ta cũng không muốn để cho người khác nói ta khi dễ nữ nhân lôi na nghe ngao mà nói về sau nàng trong nháy mắt cũng là mảy kiếm hung hăng chừng một cái trên mặt thịt mỡ bay tứ tung Lập tức nàng gầm thét lên, ngươi mới là đại tỷ, đại tỷ, bảng cô nương năm nay mới 32 tuổi. Ngao khỏe miệng trong nháy mắt liền không nhịn được kéo ra. Nếu như cái này lôi na chỉ có 32 tuổi, cái kia chỉ sợ tuyệt đối là không tầm thường tồn tại. Phải biết, liền xem như bạch vũ chuyển thế thành người, còn có thần linh hệ thống, tới hiện tại, 22 tuổi, cũng chỉ là tu luyện đến thần vương hai trọng cảnh giới mà thôi. Nhưng là đối phương chỉ so với bạch vũ lớn hơn 10 tuổi mà thôi. Kết quả là tu luyện đến thần vương một trọng cảnh giới. Sau khi nói xong, Lôi Na đã hoa hoa kêu to hướng về ngao tập kích qua đến. Nàng trọng truy trên không trung hung hăng huy động lên đến, dường như không có một chút phí sức chỗ đồng dạng. Lập tức hắn một truy hướng về ngao đánh ra. Ngao thấy thế, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được, một kích này hắn vậy mà không tiếp nổi. Thực lực của hắn, thế nhưng là đã bạt tiêm tồn tại. chí ít tại cái này thần vương nhất trọng cảnh cảnh giới, thực lực của hắn là hàng đầu, nhưng là hiện tại hắn phát hiện. Nữ nhân này, vậy mà mạnh đến đáng sợ. Bất quá ngao là trọng tại không gian lực lượng, vốn là thiên hướng về linh hoạt. Ngay tại lôi na hướng về hắn một truy đập tới thời điểm, hắn trong nháy mắt một cái chích, rời, lôi na trọng truy trong nháy mắt thì đập vào trên lôi đài, sau đó lôi đài vậy mà trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu to lớn tới. Thối nam nhân, có gan ngươi không được chạy. Ngao trên trắng của, trong nháy mắt thì dâng lên một vệt đen đến, đối phương lời này, rõ ràng chứa nghĩa khác, cái kia dường như nói đúng là hắn là một cái bội tình bạc nghĩa thôi nam nhân đồng dạng. Người muốn chết. Ngao vốn là không muốn thương tổn nữ nhân này, nhưng là hiện tại nữ nhân này lời nói, làm cho Ngao rất là không cao hứng, lập tức hắn trực tiếp ở trong hư không đánh đánh một quyền. Sau đó một quyền này, trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng về nữ nhân này phía sau lưng đánh tới, mà lại đạo này trên nắm tay, tràn ngập một cỗ không gian lực lượng. Vâng anh. Nhưng là, làm cái này một đánh vào lôi na phía sau lưng thời điểm, Ngao trong nháy mắt thì trận tròn mắt Bởi vì hắn một kích này, không công mà trở lại, thậm chí Lôi Na động cũng không có động qua. Ha ha, thối nam nhân, nói cho ngươi đi, phụ thân ta sớm liền nói ta thân pháp không linh hoạt, cho ta làm một kiện bảo giáp, ta nhìn ngươi bây giờ làm sao đánh lên ta. Chương 881, Tạ Nguyệt xuất chiến. Ngao nhìn lấy lúc này Lôi Na, đột nhiên bó tay toàn tập. Lôi Na cô nương, ta nhìn ngươi vẫn là nhận thua đi, bằng không, ta thật xuất thủ, không có nhẹ nặng, nhưng là không trách ta. Ngao hảo ý nhắc nhở đến, thế mà lôi na lại là không để mình bị đẩy vòng vòng. Bởi vì nàng đối tại phòng ngự của mình, cũng là vô cùng tin tưởng, phụ thân của nàng đều nói qua, thần vương nhất trọng cảnh cứng, giả, muốn phá vỡ phòng ngự của nàng, chỉ sợ còn có nhất định độ khó khăn. Không có khả năng, trừ phi ngươi đánh bại ta, không phải vậy ta thể sống chết không nhận thua. Lôi na cái kia quyết tuyệt biểu lộ, làm cho ngao càng thêm làm khó lên. Hắn đột nhiên phát hiện, nữ nhân này, không tốt cùng nàng lý luận. Đã dặn này, Lôi Na cô nương, ta đã tội. Sau khi nói xong, Ngao xuất thủ lần nữa. Lôi Na đối với Ngao, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị, bởi vì Ngao không phá nổi công kích của nàng. Ngay tại lúc sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được một loại toàn tâm đau đớn truyền đến, nàng cả người trong nháy mắt tìm mộng. Thậm chí, nàng phát hiện, nàng có một con mắt, vậy mà dường như trực tiếp có loại hôn thiên hắc địa cảm giác. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lúc này, Lôi Na rốt cục ý thức được không có đúng rồi. Ta có thể đối ngươi làm cái gì, chẳng lẽ phụ thân ngươi chưa nói với ngươi à? Địch nhân, là sẽ không công kích trực tiếp đánh trên người của đối phương, hiện ở trên thân thể ngươi tuy nhiên xuyên qua bảo giáp, nhưng là ngươi trên mặt, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phòng ngự, ta muốn đánh bên trong mặt của ngươi, vậy thì thật là quá đơn giản. Vừa ta một quyền này, bất quá là phổ thông nhất quyền mà thôi, nhưng là nếu như ngươi không nguyện ý đầu hàng, ta một kích này, liền sẽ mang theo đặc thù lực lượng. Đến lúc đó có thể cũng không phải là đưa ngươi đánh thành đơn giản mắt gấu mèo đơn giản như vậy, chỉ sợ ta sẽ trực tiếp đem đầu của ngươi hoanh bạo. Lôi na nghe được Ngao vừa nói như vậy, nàng trong nháy mắt thì không thuần theo, lúc này nàng trực tiếp ngồi tại trên lôi đài, hoa hoa hoa hoa khóc lớn lên. Cái này, Ngao đột nhiên phát hiện, chính mình có một chút xem không hiểu hồng hoang đại địa nhân loại thế giới, bên này người vậy mà đánh không lại, còn có muốn khóc. Lúc này Ngao có chút khó khăn nhìn cách đó không xa bay trên hư không trọng tài. Hiện tại để hắn đối Lôi Na xuất thủ, hắn thật đúng là làm không được, tất cánh Lôi Na mặc dù có chút béo, nhưng là nàng dù sao vẫn là một nữ nhân. Cái này khiến đến Ngao có một loại khi dễ tiểu nữ nhân cảm giác, loại kia xấu hổ cảm giác, làm cho hắn căn bản không muốn xuất thủ nữa. Ngươi đến cùng muốn hay không nhận thua a? Ngao cảm thấy mình trận đấu thứ nhất, đều có thể đụng phải dạng này kỳ hoa, thật là hoàn toàn đủ. Lôi Na suy nghĩ một trận, đột nhiên mở miệng nói, cảm ơn ngươi nói cho ta biết cái này sơ hở. Nói không chừng đằng sau chúng ta còn có giao thủ cơ hội, đến lúc đó ngươi muốn đánh mặt ta, cái kia là chuyện không thể nào, lần này ta nhận thua, lần tiếp theo, thua khẳng định sẽ là ngươi. Sau khi nói xong, lôi na mới có chút tâm không cam tình không nguyện bay xuống lôi đài, sau đó thắng lợi tự nhiên là thuộc về ngao. Thế nào, ngao, cảm giác như thế nào? Các loại phong phú ngao theo trên lôi đài xuống thời điểm, Ngưu tiểu khai đã cười không đi nổi. Ngao bình thường nói thế nào cũng là có thể hạ được ngân thủ. Kết quả hôm nay gặp một cái kỳ hoa. Ngao hung hăng trợn mắt nhìn như tiểu khai liếc một chút, mở miệng nói, đằng sau đừng để ta gặp phải ngươi, không phải vậy ta đưa ngươi đánh thành độc nhãn châu. Tuy nhiên bọn họ đều là đại biểu nam cung thế gia xuất chiến, nhưng là nếu như bọn hắn không ở chính giữa đồ đào thải, tất cả đều kiên trì đến sau cùng lời nói, bọn họ là nhất định sẽ giao thủ. Bởi vì sau cùng quyết ra 8 người đứng đầu về sau, hội hai hai giao thủ, nếu như là cùng một cái gia tộc hoặc là tông môn người gặp phải. Chỉ cần người khác nhận thua là được rồi. Đến nha, Ngao, ta cũng không sợ ngươi, hiện tại ta là mộ dung chiến sủng, đến lúc đó chúng ta hai đánh một, ngươi nói cho cùng là ai khi dễ người nào. Ngao trong nháy mắt lật ra một cái lướt mắt. Nói thật, mộ dung vũ nhi thực lực tổng hợp, so với hắn cũng mạnh hơn một bậc, hiện tại lại thêm một cái như tiểu khai, nếu quả như thật tại trong trận đấu gặp phải lời nói, cái kia chỉ sợ chỉ có hắn bị đánh thành mắt gấu mẹo phần. Mà lúc này đây... Thần Vương nhị trọng cảnh cùng Thần Vương tam trọng cảnh trận đấu cũng tại đồng bộ tiến hành. Cái này ngày đầu tiên, toàn bộ Nam Cung Thế gia dự thi người cũng chỉ có 3 người mà thôi. đệ nhất nhân ngao đã xuất chiến, mà người thứ hai thì là Nam Cung Trung Thành, người này thực lực là Thần Vương nhị trọng cảnh. Vận khí của hắn tương đối tốt, gặp phải là Tiểu Tông muôn người, cho nên hắn lấy ưu thế áp đảo trực tiếp đem đối phương cấp đánh lui. Đến mức Thần Vương tam trọng cảnh trận đấu thì là do Tạ Nguyệt xuất chiến. Lam Tạ Nguyệt bay tới lôi đài thời điểm. Đối diện một ngọc thụ bạch vũ nam nhân cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Người đàn ông này xem xét tả nguyện, ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Một vệt tà quang theo ánh mắt của hắn bên trong tuổi qua. Tại rơi xuống nhật tông lưu thiên bờ sông, xin hỏi cô nương phương danh. Mặt trời là tông, chỉ có thể xem như tam lưu thế lực, loại này thế lực, kỳ danh khí cùng thực lực tổng hợp, còn tại sáu đại gia tộc phía dưới. Nhưng là lưu thiên bờ sông người này, lại là dài đến cũng đầy đủ phong lưu phong khoáng, Tuy nhiên không nói diện bạo so phan an một loại nhưng là hắn vẫn là lộ ra vô cùng hào hoa phong nhã. Nhiều khi, hắn đều là như vậy bắt chuyện những tông môn khác nữ tu, mà lại thành công sát xuất cũng không thấp. Hắn cảm thấy, hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng có thể đem tả nguyệt cấp đoạt tới tay. Nhưng là không thể không nói, lưu thiên bờ sông là nghĩ nhiều, mà lại muốn quá nhiều. Tả nguyệt chỉ có một câu. Ngươi là nhận thua, hay là chuẩn bị ta xuất thủ đưa ngươi hoanh xuống dưới? Tả nguyệt, không mang theo một chút cảm tình sắc thái, dường như trong mắt của nàng. Lưu Thiên Bờ Sông đã là một người chết đồng dạng. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn như thế cản rỡ mới tốt. Một hồi nói không chừng tử tại dưới kiếm của ta, đáng thương ngươi dạng này một bộ tốt dáng người. Lưu Thiên Bờ Sông là phi thường rõ ràng. Bởi vì Tạ Nguyệt bên này không ăn hắn một bộ này, làm cho đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy lệ khí. Nếu như Lưu Thiên Bờ Sông là khiêu khích người khác, chỉ sợ hắn còn có thể bảo trụ nhất mệnh. Nhưng là hiện tại hắn đến khiêu khích Tạ Nguyệt, vậy liền đã định trước hắn không có kết quả tốt. Người muốn chết. Rất đơn giản ba chữ, nhưng là cái này tại cái chữ, là theo tả nguyệt răng trong hàm răng toát ra tới. Nàng sau khi nói xong, trực tiếp một thanh khủng lồ chạm tiên kiếm xuất hiện ở hư không bên trong. Khi thanh này chạm tiên kiếm lúc đi ra, đối diện lưu thiên bờ sông, ánh mắt đột nhiên thì biến đến khó coi. Bởi vì theo đạo này chạm trong tiên kiếm, hắn vậy mà cảm thấy một loại sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Lúc này hắn nổi lên toàn thân linh lực, trực tiếp hướng về đạo này chạm tiên kiếm nên đón tiếp lấy. Thế mà hai đánh vừa đánh đến cùng nhau thời điểm, Lưu Thiên Bờ Sông công kích, trực tiếp liền bị đạo này chạm tiên kiếm cấp chém hỏng. Nhưng là cái này còn không là chuyện trọng yếu nhất, trọng yếu là, hắn đón lấy một kích này, làm cho hắn toàn bộ thân thể đều khí huyết sôi trào. Mà cái này chạm tiên kiếm, tổng cộng là có ba đạo công kích, mà lại cái này ba đạo công kích, còn có một loại liên miên bất tuyệt kiểu thái. Cho nên ngay tại Lưu Thiên Bờ Sông đỡ được cái này sau một kích, thứ đang chuẩn bị cao hứng, nhưng là đạo thứ hai chạm Trong nháy mắt lại hướng về hắn chẳng tới. Đây là không chết không thôi kết cục A. Chờ một chút, ta nhận. Thế mà, Lưu Thiên bờ sông vừa nói ra một cái nhận thức chữ, thua chữ còn không có nói bưu miệng, hắn liền trực tiếp cảm giác được một cỗ chấn phong lực lượng hướng về hắn hút đến. Hắn lúc này, trong nháy mắt cũng cảm giác được, chính mình dường như biến thành một cái một vấn đề đồng dạng, căn bản là làm không ra phản ứng chút nào tới. Trường 882, Bạch Vũ ra sân. cỗ này chấn phong chi lực tính cả thân thể của hắn còn có thần hồn đều bị chấn phong rơi mất. Hắn thua chữ còn không có xuất khẩu, tạ nguyệt vô cùng hoa mỹ một kiếm, trực tiếp chém xuống. Người này trong nháy mắt liền trực tiếp bị bổ thành hai nửa, tính cả thần hồn của hắn, đều thẳng tiếp bị chạm bể nát. Đấu vòng loại có thời gian 10 ngày, cho nên cái này ngày đầu tiên, Nam Cung thế ra người, chỉ có như thế mấy người xuất chiến, không qua tất cả mọi người lấy toàn thắng tư thái vòng tiếp theo. Đương nhiên, trong lúc này trừ ra không có tranh tài người cũng tỷ như bạch vũ còn có mộ dung vũ nhi bọn người cái này không thể không nói nam cung thế gia người đều thẳng may mắn không có gặp phải cái gì cường giả giống thánh xuân người đều có người bại ở những người khác trong tay đây cũng là rất dễ lý giải thánh xuân người trừ ra thánh nữ cùng đệ tử hạch tâm bên ngoài đồng dạng có đệ tử bình thường những đệ tử này tham gia trận đấu nếu như gặp phải mấy cái đại tông môn thiên tiêu nhân vật tự nhiên vẫn là có vẻ không bằng một khi dạng này người bị đào thải rơi vậy liền cơ hồ đã mất đi tấn cấp tư cách. Bất quá quy tắc tranh tài cũng cân nhắc đến tình huống như vậy, tuy nhiên loại này mất đi một trận đấu người, cầm tới hạng một khả năng tương đối nhỏ, nhưng là cầm tới người thứ hai cũng là có khả năng tính. Có người tu công pháp, tuy nhiên rất cường đại, nhưng là trời sinh bị nào đó người này khắc chế, nếu như người nọ chỉ bại bởi khắc chế chính mình công pháp một người, mà mặt đối người còn lại toàn nếu thắng, cũng là có khả năng. Mà một tình huống khác, nếu như bây giờ tương lai người thứ hai gặp tương lai hạng một, Như vậy cái này người thứ 2 thất bại, nếu như vậy, liền để cái này tiềm ẩn người thứ 2 mất đi tấn thăng tư cách, hiển nhiên đây là không công bằng. Cho nên tấn cấp thi đấu tổng cộng phân 3 trận, chỉ cần 3 trận thắng 2 trận, liền có thể tấn cấp. Mà lại liền xem như 3 trận chỉ thắng 1 trận người, cũng là có cơ hội lại chiến đấu kế tiếp bên trong tấn cấp. Đến mức 3 trận đều bại người, thì không tại phạm vi suy tính bên trong. Như loại này 3 trận đều bại người, cái kia chỉ sợ cũng không phải cái gì cái gọi là thiên chi kêu tử. Ngày thứ 2 trận đấu đúng hạn tiến hành. Hôm nay trận đấu, thì so sánh co xem chút, bởi vì rất nhiều ngày kêu nhân vật, đều lục tục ngo ngoe lên đài. Tỷ như Thánh Sơn Thiên, Quý Nguyệt, Liêu Sách Hằng, Long Hì, Tiền Kiếm Tông Tô Tô, Mạc Vũ Ngân, Lục Đạo, Bái Thánh Tông Đồng Thiên Hành, Dư Đông Phong, Phó Thanh Tiên Trở. Đương nhiên, còn lại giống như Ý Tông còn có 6 người của đại gia tộc, cũng đều lục tục ngo ngoe xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Những người này bất kỳ người nào công kích đều vô cùng côn bạo. Cái này bên trong, đưa tới bạch vũ chú ý người, tự nhiên là lấy Thánh Sơn người làm bài. Không khác, bởi vì ngọn Thánh Sơn này người, lại là linh lực cùng thân thể đồng tu. Phải biết, nơi này là hồng hoang đại địa, Thiên Ý là không cho phép người thể phách cùng linh lực đồng tu, nhưng là người nơi này lại là như thế tu luyện. Chuyện này chỉ có thể nói, Thánh Sơn tại Thiên Ý trong khống chế, bên trong vốn là có Thiên Ý tọa chấn, cho nên Thiên Ý đối bọn hắn trưởng không so sánh nghiêm, không sợ bọn họ ra chỗ sơ suất mà bạch vũ chú ý càng nhiều thì là tô tô, tô tô công kích cũng không cường đại nhưng là thần vương tam trọng cảnh người ở trước mặt nàng phảng phất như là đầu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích vũ khí của nàng cũng là đàn tranh một khúc đàn tranh thôi người này trực tiếp sẽ bị bạo thể mà chết thế nào gia tranh âm còn tốt nghe đi tô tô tranh tài xong về sau cười nói tự nhiên theo trên lôi đài bay xuống dưới sau đó nhìn lấy bạch vũ cười nói bạch vũ trong nháy mắt lật ra một cái lưỡi mắt bén nhọn như vậy công kích Bên trong có nồng đậm sát phạt mùi vị tranh âm, còn hỏi mình có dễ nghe hay không. Bạch Vũ bây giờ mới biết thiên hạ to lớn, hắn trước kia là hết ngồi đáy giếng. Bởi vì những người này mới chính thức được xưng tụng là thiên chi tiêu tử tồn tại, so sánh với hắn, cũng không hề yếu nửa phần. Hắn đối với chiến thắng những người này không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nếu như thực lực của hắn vẫn là thần vương nhị trọng cảnh, hắn đoán chừng khả năng liền mười vị trí đầu hắn đều tiến không đi được. Nhìn tới vẫn là đến tăng thực lực lên A. Bạch Vũ tự lầm bầm. Thực lực của hắn bây giờ, còn chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Bắt đầu hắn đem sự tình nghĩ đến vô cùng đơn giản, lấy thần vương nhị trọng cảnh thực lực, đi cùng thần vương tam trọng cảnh cường giả chiến đấu, coi là lại không tốt, hắn cũng có thể mười vị trí đầu bên trong. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình có một chút ý nghĩ hao huyền. Những thứ này thiên tri Tiêu tử, bất kỳ người nào, đều không phải là nhân vật đơn giản. Giống thiên, trong lòng bàn tay của hắn trời xanh, vô cùng lợi hại Bản thân hắn cũng là thập tuyệt chi thể, vì trong truyền thuyết trời xanh chi thể, thể nội tự thành trời xanh, trưởng thành đến sau cùng, hóa thân trời xanh, phảng phất như là thiên ý đồng dạng. Bất quá bây giờ hắn bị thiên ý trưởng không trong tay, cho nên thiên ý không lo lắng hắn hóa thân trời xanh, thậm chí còn có thể trợ hắn thành công, bởi vì liền xem như hắn hóa thân trời xanh, cũng tại thiên ý trong không chế. Còn có giống Long Hy, thì là thần Long chi thể, thân người hóa thần Long, thân thể phi thường cường đại, chuyên môn hệ sức mạnh võ giả kỳ thể phách so với nhu tiểu khai cường đại không biết bao nhiêu lần liền xem như nhu tiểu khai thực lực tăng lên tới thần vương tam trọng cảnh nhục thể của hắn cũng là tuyệt đối so ra kém long Hy. ừm ngươi tranh em vẫn tốt chứ chỉ mong ta không muốn gặp ngươi không phải vậy liền nên ta xui xẻo. đây cũng là bạch vũ lời nói thật bởi vì hắn hiện tại như quả không ngoài lá bài tẩy tình vung dưới còn thật không thắng được tô tô tô tô tuy nhiên xem ra có một chút yêu nhiều cùng mê hoặc nhưng là nàng bản thân thực lực ở chỗ đó để đó Mà lại Bạch Vũ cảm giác cái này không phải chân chính Tô Tô, bằng không, hắn cũng chưa chắc nguyện ý cùng loại nữ nhân này đi gần như vậy. Hồng Nhan Họa Thủy, cùng Tô Tô ở chung một chỗ, áp lực rất lớn. Cũng tỉ như hiện tại, làm Tô Tô theo trên lôi đài xuống thời điểm, chí ít có hơn nghìn người ánh mắt chính là nhìn chầm chầm nàng đang nhìn. Khi nàng bay đến Bạch Vũ bên cạnh còn một bộ cười nói tự nhiên bộ dáng thời điểm, vô số người đối với Bạch Vũ trợn mắt nhìn, phảng phất là chính mình yêu mến nhất đồ vật bị người đoạt đi đồng dạng Khanh khách, Miêu Mộ Tiên, đến lúc đó ngươi ta nếu thật là trên đài gặp phải, ta để ngươi, thế nào? Đối với trở thành cái này giải đấu lớn vô địch, Tô Tô tự nhiên cũng là mong đợi, nhưng là hiện tại sư phụ của nàng muốn nàng bảo trì Bạch Vũ, trợ giúp Bạch Vũ tăng thực lực lên, cho nên thật đến khi đó, Bạch Vũ có năm chắc vấn đỉnh thời điểm, nàng chưa hẳn không thể trợ Bạch Vũ một thành. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ bên này không có lấy hạng một năm chắc, Tô Tô vẫn là sẽ không để cho Bạch Vũ. Phù sa không lưu dụ người ngoài. Một khi Bạch Vũ không thể cầm tới hạng 1, như vậy Tô Tô vẫn là muốn nếm thử một phen. Được a, không có vấn đề, ta không cần nỗ lực cái gì a. Bạch Vũ nhìn lấy Tô Tô, âm thầm cảnh giác. Gần nhất Tô Tô đều một mực ở tại bên cạnh hắn, hơn nữa còn một mực trợ giúp hắn. Có một câu gọi là không có chuyện gì hiến ân tình, không gian tức đạo tặc, cho nên Bạch Vũ không thể không phòng lấy Tô Tô một chút. Ha ha, làm sao lại, muốn không nỗ lực thân thể của ngươi cũng được, ta đối thân thể của ngươi, thật cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế về sau, mộ dung vũ nhi mặt trong nháy mắt thì khó coi, Bạch Vũ là đạo lữ của nàng, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Tô Tô ở chỗ này, có loại đào gốc tường cảm giác. Dừng lại, dừng lại, Tô Tô, người có thể hay không nghiêm túc một chút? Chú Bạch Vũ chợt phát hiện, trung quanh vô số đạo ánh mắt giết người hướng về hắn xem ra, cái này Tô Tô rõ ràng là muốn cho hắn kéo cửu hận A. Mà lúc này đây, vừa vặn cũng đến phiên Bạch Vũ ra sân. chương 883, Bạch Vũ đối sở Ngọc hà. Bạch Vũ vận khí, dường như liền không có những người này vận khí tốt, bởi vì hiện tại Bạch Vũ gặp Sở Ngọc Hà. Sở Ngọc Hà, Sở ra nhân vật số 2. Trước đó không lâu Bạch Vũ còn cùng Sở Thần Đại chiến một trận, ngay tại thiên hạ đệ nhất buổi đấu giá phía trên. Lúc đó muốn không phải Sở Ngọc Hà xuất hiện, khả năng Sở Thần liền đã xảy ra chuyện rồi. Có thể thấy được Sở Ngọc Hà thực lực, chỉ ít Bạch Vũ là không thể nào bỏ qua. Mà lại hiện tại Bạch Vũ, chưa chắc có đối đầu Sở Ngọc Hà thực lực. Ha ha. Thật sự là may mắn a, chúng ta đã vậy còn quá nhanh thì đụng vào nhau. Sở Ngọc Hà giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ, dường như hắn đã muốn đem Bạch Vũ cấp an chắc đồng dạng. Nghe được Sở Ngọc Hà thanh âm, Bạch Vũ làm sao không biết đối phương là nói móc chính mình, bất quá Bạch Vũ càng là tại thời điểm chiến đấu, càng là tỉnh táo, hiện tại hắn cũng sẽ không bị Sở Ngọc Hà tùy tiện cấp đánh giận. Không tệ, đây chính là ta cũng muốn nói lời, ngươi có phải hay không đã rửa sạch cổ, chờ lấy ta nhất thương đâm xuống đâu? Bạch Vũ đồng dạng vô cùng không lễ phép đáp lễ, lời của hai người trực tiếp trên không trung dường như nhấc lên một cô bao tấp linh lực đồng dạng. Hy vọng ngươi trưởng thương trong tay, cùng ngươi một dạng cường rắn. Sở Ngọc Hà rút tay ra bên trong Ngọc Phiến, chỉ phía xa Bạch Vũ, lập tức hắn đem Ngọc Phiến bột một tiếng mở ra, tự mình phiến lên phòng đến, được không tiêu sái. Giết! Quạt ba phiến về sau, Sở Ngọc Hà thì đình chỉ vỗ, lúc này hắn trực tiếp đem Ngọc Phiến hướng Bạch Vũ phương hướng một cái, nhất thời một đạo linh lực sông dài hướng về Bạch Vũ của tới. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ giả thiên tế nhật phong bạo hướng về hắn mở ra, cỗ này linh lực thủy chiều mạnh, trong nháy mắt làm cho hắn có một loại phảng phất là đối mặt ngập trời đại hải cảm giác, mà bản thân hắn thì là thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Thủy chi thần tắc. Bạch Vũ nghẹn nào. Trong chốc nhỏ này, hắn cũng cảm giác được cái này bao tấp linh lực bên trong cường đại một cỗ thủy chi thần tắc, loại này thần tắc làm cho cả người hắn dường như đều muốn bị rội rửa thành hư vô cái này đồng dạng. Nha, Miêu Mộ Tiên. Không nghĩ tới ngươi còn có nhất định kiến thức lầm bẩm, liền thủy chi thần tắc đều biết. Đây chính là sở Ngọc Hà có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất một trong những nguyên nhân, bởi vì hắn hiểu thần tắc, một khi tìm hiểu được một loại thần tắc về sau, xuất thủ của hắn, liền không có chiêu thức cố định, cũng chính là bất luận cái gì cùng nước tương quan chiêu thức, hắn đều có thể hạ bút thành văn, không giống trước kia như thế lương động. Bất quá bạch vũ lại là không có lòng dạ thanh thản nghe sở Ngọc Hà một câu nói kia, bởi vì hiện tại sắc mặt của hắn bên trong tràn đầy một câu ngưng trọng vị đạo. Lúc này Bạch Vũ thoát ra trở ra, cả người hắn cách mặt đất mà đi. Thế mà đạo này linh lực sung dài, phảng phất là có mắt đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ truy đánh tới. Bạch Vũ cảm giác được cái này linh lực sung dài, phảng phất là một đầu trầm thụ cự long đồng dạng, làm cự long mở mắt thời điểm, cũng là Bạch Vũ cuồng xui sẹo thời điểm. Người lẫn mất rồi chứ. Sở Ngọc Hà đứng ở một bên, thân sắc lạnh nhạt nhìn lấy một kích này. Đây là hắn đòn đánh mạnh nhất. Cho nên hắn không cảm thấy Bạch Vũ có thể đón lấy một kích này đến, lúc này hắn chỉ là làm một cái quan khách ở một bên quan sát mà thôi. Bạch Vũ cũng phát hiện một kích này, mặc cho hắn như thế nào trốn tránh, dường như đều trốn không thoát đồng dạng. Bất quá bây giờ Bạch Vũ không có tính toán vận dụng lá bài tẩy của mình, hắn muốn xem thử xem thực lực của mình, đến cùng tại vị trí nào, hắn muốn nhìn một chút, hắn cùng những thứ này thiền tài đứng đầu ở giữa, có cái gì trên lệnh? Giống. Bạch Vũ nộ hống, hắn trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn ngũ hành thần thương cũng hóa thân ngàn trượng. Lúc này hắn ngũ hành thần thương trực tiếp chia thành 5 phần, sau đó hắn tay nắm băng thuộc tính thần thương, nhất thương hướng về tập kích tới linh lực sông dài trực tiếp đâm ra ngoài. Theo hắn cái này đâm ra một thương đi, một đạo màu u lam băng thuộc tính lực lượng lan tràn ra. Thiên lý băng phong. Đạo này đóng băng lực lượng, trong nháy mắt như cùng một cái ngược lại hình tam giác hình dáng đồng dạng, trực tiếp hướng về tập kích tới báo táp linh lực tập kích mà đi. Lam Bạch Vũ thiên lý băng phong bao trùm ở phía trên thời điểm, Phía trên đạo này báo táp linh lực, trong nháy mắt thì bị đông lại. Dễ dàng như vậy. Bạch Vũ chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình băng thuộc tính công kích, vậy mà đem đối phương linh lực sông dài cấp khắt chế đến xích sao. Không đúng. Ngay tại lúc sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên cũng là cùng biến. Lúc này theo cái này linh lực trường hà bên trong, truyền đến từng trận soạt soạt thanh âm. Theo cái này soạt soạt thanh âm truyền tới, cái kia bị Bạch Vũ phong tỏa ở trong đó linh lực sông dài, trực tiếp phá băng mà ra lần nữa hướng về bạch vũ chạy vội tới bạch vũ mặc dù lớn kinh hãi nhưng là hắn dường như đã đoán được đạo này thiên lý băng phong không thực sự đem đối phương cái này đánh cấp đến đón lấy cho nên tại hắn đánh ra cái này sau một kích toàn thân hắn thân thể lực lượng trực tiếp phát động lúc này hắn ngũ hành thần thương lại hợp lại là một hỗn độn âm dương chỉ hắn một chỉ này là thẳng đến sở ngọc hà mà đi hỗn độn âm dương thức hắn một thức này thì là thẳng đoạt cái này linh lực sông dài mà đi hắn trực tiếp nhất tâm nhị dụng Đương nhiên, hắn một chỉ này cùng hắn một thức này, đều không có sử dụng quang chi thần tắc cùng hắc ám thần tắc. Hắn chỉ là đơn giản sử dụng một chiêu này vi lực mà thôi. Lúc này còn không đến cuối cùng trước mắt, có thể không sử dụng át chủ bài thì không sử dụng át chủ bài. Một khi hiện tại thì vận dụng lá bài tẩy lời nói, đối với hắn như vậy tương lai chiến đấu, là phi thường chuyện bất lợi. Ừm. Làm bạch vũ một kích này tập kích đến tìm thời điểm, sở ngọc hà sắc mặt thì là hơi đổi, hắn vốn là cường trực tiếp đứng tại chỗ như cùng một người xa lạ đồng dạng nhìn lấy Bạch Vũ ở chỗ này biểu diễn, nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là trực tiếp công kích hắn. hỗn độn âm dương chỉ, là Bạch Vũ tất cả chiêu thức bên trong, ra chiêu tốc độ nhanh nhất một thức, cho nên một thức này đánh ra về sau, liền xem như sở Ngọc Hà đều chưa kịp phản ứng. Một chỉ này là làm ngược nhất chỉ đánh đi qua, sở Ngọc Hà hiện tại đành phải đem chính mình ngọc phiến hướng trước ngực chặt lại, sau đó cũng là một tiếng đinh linh thanh âm truyền đến, đạo này âm dương chỉ. Tại Sở Ngọc Hà Ngọc Phiến phía trên trực tiếp bạo vỡ đi ra. Một kích này lực sát thương vô cùng lớn, mà này chủ yếu là biểu hiện tại lực xuyên thấu cường đại phía trên. Bởi vì một kích này tốc độ nhanh, tốc độ một khi nhanh, lực xuyên thấu tự nhiên mạnh. Cho nên tại một kích này đánh vào Sở Ngọc Hà trong nháy mắt, trực tiếp tại Sở Ngọc Hà Ngọc Phiến phía trên lưu lại một người rất nhỏ dấu vết đến, không chỉ như vậy, làm Sở Ngọc Hà đem hắn Ngọc Phiến dựng thẳng tại trước người thời điểm, hắn nhất thời cảm giác được một cỗ to lớn trùng kích chi lực hướng về hắn tập kích đi cả người hắn trong nháy mắt cũng là du lên, thẳng tắp hướng phía sau thối lui ra khỏi ba bước, mới đứng vững thân hình của mình. đây cũng là Sở Ngọc Hà sơ suất, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ tại tránh công kích mình thời điểm, còn có dư lực hướng hắn xuất thủ. Sở Ngọc Hà tâm lý dâng lên sát ý ngập trời, lúc này hắn hướng về Bạch Vũ nhìn qua, mới phát hiện Bạch Vũ bên này hỗn độn âm dương thức, trực tiếp hướng về linh lực của hắn sông dài đập xuống. nhìn đến Bạch Vũ hỗn độn âm dương thức, Sở Ngọc Hà trong mắt lại có nhất định vẻ kiêng dè xuất hiện bởi vì đây là Sở Ngọc Hà xem không hiểu một cỗ lực lượng. Giết! Bạch Vũ hét to, toàn thân của hắn lực lượng có 30 triệu trắng, lại thêm chi hỗn độn âm dương thức, hắn đây rõ ràng cũng là đem nhục thân của mình cùng linh lực kết hợp lại đánh ra một kích này, cho nên trong chớp nhoáng này, đạo này linh lực sông dài trong nháy mắt chống đỡ hết nổi, trực tiếp bị Bạch Vũ đạo này công kích cấp đánh tan. Trường 884, Sở Ngọc Hà nhận thua. Cái này lại không phải Sở Ngọc Hà đạo này công kích không đủ mạnh, mà chính là Bạch Vũ, nhưng thật ra là dùng hai đánh, mới đưa đối phương đạo này công kích hóa giải rơi mà thôi. Chuẩn bị điểm nói, hẳn là hai đánh nửa dáng vẻ. Đệ nhất kích là Thiên Lý Băng Phong không cần phải nói, cái thứ hai nửa chiêu, cũng là hắn hỗn độn âm dương chỉ công kích Sở Ngọc Hà thời điểm, đến mức chiêu thứ 3 thì là hắn hỗn độn âm dương thức. Phải biết, đây chỉ là Sở Ngọc Hà phổ thông nhất kích mà thôi, kết quả lực sát thương cũng là như thế to lớn. Ừm. Sở Ngọc Hà cũng hơi hơi ngoài ý muốn. Bởi vì hắn một kích này, nhìn như là phổ thông nhất kích, nhưng là có thủy chi thần tắc ở bên trong, công kích của hắn, tương đương với đã sớm thăng hoa, thế mà cũng là dạng này nhất kích, kết quả vẫn là bị Bạch Vũ cấp đón lấy. Bởi vì, Bạch Vũ thực lực bây giờ, có thể nói chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. So với hắn thấp một cái tiểu đẳng cấp, dạng này đều bị Bạch Vũ đến đón lấy. Sở Ngọc Hà trong mắt, sắc ý cường thịnh hơn. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ, đều khó như vậy giết Nếu quả như thật đợi đến Bạch Vũ trưởng thành đến thần vương tam trọng cảnh thời điểm, hắn thì tuyệt đối không phải Bạch Vũ đối thủ. Giống Bạch Vũ dạng này người, rất đáng sợ, thiên phú phi thường cao, so với hắn đều cao một mạng lớn. Dạng này người, nếu như trưởng thành bằng hữu đó là bọn họ sở ra chuyện may mắn, nhưng là như vậy người, một khi trở thành địch nhân, về sau trưởng thành, sẽ là bọn họ sở ra tai nạn. Hắn tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên hắn muốn đem loại chuyện này cấp ách giết từ trong trứng nước. Sơn Hà pha toái. Sờ Ngọc Hà trên thân, trong nháy mắt dâng lên hai màu quang mang đến, cái này hai màu quang mang, một sắc quang mang là màu vàng sáng, mặt khác một sắc quang mang là màu lam nhạt. Ừm. Song thuộc tính thể chất. Bạch Vũ không phải là chưa từng thấy qua song thuộc tính thể chất, nhưng là nói chung, loại thể chất này đều là hậu thiên luyện thành. Loại thể chất này, gọi là bảo thể. Thì giống như trước Bạch Vũ luyện hóa hắc rượu thủy tinh đồng dạng, cái kia chính là luyện thành nước bảo thể. Hiện tại Sở Ngọc Hà là song thuộc tính bảo thể. Ngũ hành chi thể, càng đi về phía sau tăng lên thì càng khó khăn. Có thể luyện thành song thuộc tính bảo thể, đối tại bình thường người mà nói, đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng là đây không phải chủ yếu, hiện tại Sở Ngọc Hà cái này song thuộc tính thể chất, không phải hậu thiên luyện thành, nói cách khác không thuộc tính song thuộc tính bảo thể, mà chính là thuộc về song thuộc tính thánh thể. Thánh thể đã là so với bình thường bảo thể hiệu thắng, mà luyện thành ngũ hành bảo thể, cũng chỉ là so thánh thể cưỡng hiếp một bậc mà thôi. Nhưng là nếu như là song thuộc tính thánh thể, kỳ thể chất, đã có thể cùng ngũ hành bảo thể so sánh. Cái này Sở Ngọc Hà hiện tại cơ hội là đạt đến thập tuyệt thể chất. Cái này cũng khó trách Sở Ngọc Hà có vốn để kiêu ngạo. Đạt tới thập tuyệt thể chất người, bất kỳ người nào, đều là thiên tài bên trong thiên tài, tại hồng hoang đại địa bên trong, muốn trăm triệu trong vàng người, mới sẽ sinh ra ra dạng này thể chất một người tới.